Sáng sớm 5 giờ, Sơ Dương đâm rách sương ngủ, kim sắc ánh nắng vãi hướng đại địa. Nguy nga Tây quận thành, nở rờ cờ các tướng sĩ, các người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến tranh sắp bắt đầu. O o o. Kéo dài tiếng kèn vang lên, đây là Long tộc quân đội, tiến quân thanh âm. Làm tiếng kèn vang lên trong ngáy mắt. Liên mang ý nghĩa, Tây quận thành ma pháp truyền thống muôn mất đi hiệu lực. Toa thành thị này, đem không cách nào lại từ chủ thành, đều thành phố lớn, cấp tốc triệu tập các người chơi. Long tộc tích xúc số lượng kinh khủng quân đội. Long nhân, bán long nhân, á long, phi long, hôn huyết tự long, thuần chủng cự long. Còn có nô quân, quân chủng phi thường hoàn thiện. Đại quân quy mô, vượt qua 100 vạn. Liền xem như Tây Quận Thành là quân trấn nợ tờ cờ quân lực, cũng bất quá là ở 10 vạn tả hữu. Cơ hồ là 10 so một tỷ lệ. Tăng thêm các người chơi, có thể làm được một so 2. Nhưng là, các người chơi thực lực cao thấp không đều, rất nhiều đều là xì dầu. Công thành một khi mở ra, sau khi chết, 24 giờ bên trong không thể phục sinh trừ phi lựa chọn phục sinh đến chủ thành mà dạng này lại không thể tới trợ giúp tây quận thành bàn cổ đại lục qua khổng lồ mỗi một tòa thành thị ngoại thổ là kinh người nhanh chuẩn bị muốn công thành tây quận thành chống trận đã trải qua vang lên phản phất như là nhược lôi minh tỉnh lại các chiến sĩ cũng làm cho các người chơi đánh lên tinh thần phía đông một đoạn tường thành thảo nguyên sói công hội các người chơi thủ hộ ở nơi này bên trong công thành sẽ co phong hiểm nhưng nó cũng là thăng cấp cơ hội tốt thảo nguyên sói công hội tự nhiên sẽ không bỏ qua muốn bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng trước hết nhất xuất hiện là long tộc nô lệ quân một loại hình thể so với nhân loại hơi lớn có ma lực ai quy không cao loại người hình giống loài tên là độc nhan yêu vài ngàn năm trước bọn chúng liền là long tộc tùy tùng cho tới bây giờ cũng đúng độc nhan yêu môn đầy nặng trọng khí giới công thành cũng có một chút khiêng oanh bạo đánh bắt đầu tiến công đại chiến bắt đầu tiếng phá hủy ma pháp mũi tên các loại loại phương thức công kích trộn lẫn hợp cùng một chỗ ở nơi này trong hỗn loạn vừa có trật tự kia chính là giết chóc độc nhan yêu liên miên ngã xuống nhưng là có tường thành bị hoách nổ có người chơi cũng có nở cờ nhóm bị tạc xe lần ngựa nhanh hỏa lực áp chế đừng để chúng nó no tới gần tường thành thiên duẫn chuyển trước gần tàng chức nghiệp nguyên tố pháp sư sau khi thành công nàng sức chiến đấu dân mạnh bốn loại nguyên tố sơ chạm tức đến thi pháp tốc độ uy lực đều rất kinh người áp chế địch nhân thời điểm nàng nghi hoặc hỏi đạo túy la tại địa phương nào ta làm sao không gặp hắn có phải hay không ở địa phương khác hắn am hiểu du kia không túy la đại ca tại đánh tạo trang bị cũng nhanh tốt đi nhược lâm nghiêm túc nói ra ngươi làm sao biết rõ ta biết ngươi và hắn tự mình có liên hệ nhược tuyết bừng tỉnh đại ngộ mà lúc này chân trời đột nhiên chuyển đến tiếng rồng âm độc nhãn yêu công thành nhận trở ngại không muốn lập công chuộc tội phong long nẹ xẻo bắt đầu chủ động xuất kích nó muốn xe rách ra một cái lỗ hổng thật không may lựa chọn vị trí đang ở thảo nguyên sói công hội bên cạnh một khối địa phương Nờ tờ cờ làm khó tiếng quát giống đạo là phong long nhanh tập kích tập kích cùng tiến thủ mấy trăm con mũi tên gần như đồng thời bắn về phía phong long kết quả xác thực cồn phong nổi lên mũi tên tại trong cồn phong biến bất ổn nhao nhao rơi xuống đến trên mặt đất nhân loại nay phá thành phải dùng các ngươi máu tươi xem bói phong long nẹt xẹo giống đạo liên quan tới long tộc kinh khủng xem bói tây quận thành quân phòng thủ cơ hồ người người đều biết Mơ tượng. mươi 94. Thánh lươi đao tiêu thương 97 phiếu đánh giá tăng thêm. Mấy trượng phong nhận tạo nền, vọt tới tường thành, xé rách mấy tên không tránh kịp nở đỡ cờ binh sĩ. Cũng có không may truong phong nhan tao nen vot toi tuong thanh se rach may ten khong chơi, đi theo bị chém giết. Mà dạng này phong nhận. Số lượng rất nhiều. Tiểu tâm. Tập kích, đem nó đánh xuống. Hay sao à, nó tốc độ quá nhanh, sức gió cũng quá mạnh. Phong Long ở nơi này một đoạn tường thành tàn phá bừa bãi. Ngắn ngủi mất một lúc, rào sát mấy trăm tên người chơi. Nó năng lực rất đặc thù. Gió, đủ mạnh thời điểm, đủ để thổi tan trước mặt đến ma pháp, mũi tên các loại. Thiên dẫn cắn răng, trước mắt hiện ra nó thuộc tính. Lĩnh chúa tin tức. Tên, Phong Long nẹt Xẹo, Phỉ Thủy Cấp. Đảng cấp, 44. HP .E. 399 nghìn. Vật lý công kích lực, 1652.000. Lực phong ngự vật lý, 1500. Phong ngự ma pháp lực, 2270. Kỹ năng, phong nhận, phong nhận vòng xoáy long tứ, long hổng cùng phong. Cao hơn cốt long hai cấp, lực công kích mạnh hơn, lực phòng ngự lại là có chỗ giảm xuống. Nhưng là 21 nếu như công kích không có cách nào đánh chung nó, lực phòng ngự thấp, thì có ý nghĩa gì chứ? Long tộc vẫn là muốn làm gì? Bắt đầu liền ra cao cấp chiến lực. Rất nhiều người đều bị phòng long đánh cho phủ. Thằng đến, nghe được nó tiếng gầm gử. Ti tiện tiểu thâu, ta biết rõ, ngươi liền trốn ở bên trong, cút ra đây cho ta. Tiểu trộm. Đa số các người chơi một mặt một bức, không biết nó lại nói người nào. Hiểu rõ nội tình người. Như nhược lâm, nhược tuyết, đã trải qua minh bạch nó muốn tìm người liền là Tô La. Thế nhưng là, đối phương thật không ở trong thành, mà là đi rèn đúc thuộc đối bản thân trang bị. Siêu. Siêu. Số đạo phong nhận khuấy động, bắn về phía tường thành, lại có mười mấy cái không may người trời bị miệu sát. Dựa vào, cái này còn thế nào chơi? Đối diện Long Vương còn không có đi ra, liền là ra đại tướng, liền đã mạnh như vậy. Có biện pháp nào không, đem nó bắn xuống đến, dùng tiêu thương cái gì? Phong Long một mình một đầu. Hấp dẫn đâu chỉ vạn tờ lỡ chú ý. Dưới ánh mặt trời, nó toàn thân vảy màu xanh, hiện ra vầng sáng. Nhìn như thần thánh tồn tại, khởi sướng hung ác đến, cho người thúc thủ vô sách. Lại có mấy chục tờ lê ơ bị tiêu diệt. Mà lần này bị tiêu diệt là thảo nguyên sói công hội người chơi Công kích. Tập kích. Chỉ có số ít ma pháp, số ít mũi tên, mới có thể đánh chúng phong long. Mức thương tổn phiêu khởi. 28. 39. 28. Phần lớn là hai chữ số tổn thương chỉ có số ít như thiên dẫn công kích đánh trúng phong long sau mới có thể đối với nó tạo thành vượt qua ba chữ số tổn thương nguy rồi nhược lâm phát hiện phong long lực chú ý nhìn về phía các nàng dựa theo trước đó quy luật nó rất nhanh liền sẽ khởi xướng trí mạng công kích nghịch gió đâm thiên dẫn cưỡng ép sử dụng kỹ năng đặc thù cắt đứt phong long một lần tiến công có thể cái này cũng lần thứ hai chọc giận nó hai cánh vỗ vỗ có phong nhận vòng xoáy xuất hiện thanh thế càng thêm kinh người xong muốn gở gở nhược tuyết đáng chát cười cười nàng còn coi là có thể thăng lên hai ba cấp đến thời điểm lại chết cũng không tính là thua thiệt làm sao cũng không nghĩ đến tất cả mới vừa mới bắt đầu liền đã muốn bị long diệt có tương đồng ý nghĩ người chơi rất nhiều phong long không ai bị nổi nờ nở cờ bên trong có cường giả có thể bọn hắn lại là không thể tùy ý xuất động cần muốn bảo tồn thực lực chờ đợi long vương xuất hiện phong nhận vòng xoáy tức đem giáng lâm có thể đúng lúc này hưu một đạo chói mắt bạch mang xuất hiện nó tốc độ nhanh kinh người liền giống như tuyệt tinh đâm trúng phong long nẹt sẹo cánh trái nó chạm đến long lân long lân vỡ vụn chạm đến huyết nục liền đem hắn xe rách rõ ràng là một cây tiêu thương mức thương tổn tuôn ra mười nghìn vượt mười ngàn mức thương tổn phong long tích xúc phong nhận vòng xoáy lại chiêu bị cái này tập kích cắt ngang thậm chí khó có thể bảo trí phi hành cân bằng mấy vạn tờ lay ơ bị cái này đột ngột một màn kinh động đến con bà đó là cái kia đại thần ngữ bức ca của ta hoa nhược tuyết vô vô ngực còn tốt hữu kinh vô hiểm cơ hồ mà ngay sau đó hiu hiu hiu cơ hồ liên tiếp ba cái lóa mắt bạch mang một phát tiếng xé gió vang lên đâm chúng phong long nẹt sẹo cánh căn mức thương tổn tuôn ra 10.000. 10.000. 10.000. nghìn mười nghìn dòng dã ba vạn điểm thương tổn giá trị so với trước tất cả người chơi tạo thành tổn thương cao hơn rất nhiều phong long nẹt sẹo đã trải qua khó có thể bảo trì cân bằng miễn cưỡng khống chế gió mới có thể duy trì lơ lửng ở phía xa long huyết phun ra giống rốt cục có người phát giác tiêu thương công kích Là đến từ tường thành bên ngoài Mà không phải trong tường thành Đại thân ở tường thành bên ngoài Nơi đó, mau nhìn Tất cả mọi người lực chú ý Nhìn về phía thành tường bên ngoài Thình lính phát hiện Độc nhãn yêu trong đại quân Một đầu quái vật khổng lồ Chính đang mạnh mẽ đâm tới Nó liền không ba không giống như là một đầu cự hình củng long Cứ việc vết thương trong chất Trên lân phiến dính đầy máu dịch Rất nhiều đã trải qua vỡ tan Ma lực như cũ kinh người Ún bỏ họ Nó đụng đổ vài đầu độc nhãn yêu một cước dấm đạp tại độc nhãn yêu trên nó. hướng vệ tường thành phương hướng vọt tới tại nó phía sau lưng là một gã nam nhân cầm trong tay một cây tiêu thương phần lưng anh tuấn qua lại trận địa địch trầm tĩnh trên nét mặt không có cảm tình lưu động hắn ăn mặc tuần bạch sát thiếp thân giáp ra lại có nhỏ bé linh tiến ma lực tại trang chuẩn bị phun trào thỉnh thoảng có lưu quang theo hộ giáp khuyết tắn đến toàn thân trong lúc mơ hồ hình thành một loại nào đó khí thế thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết ba nữ tử nhìn thấy hắn sau là hắn hoa cái này ra sân quá khớp đi xoáy nổ cái này liền là túi la tuy la tạo trang bị mới chuẩn bị sao ít nhất toàn thân linh khí phẩm chất ta đang ở các nàng sợ hai thán phục thời điểm phong long nẹt sẻo cũng nhìn thấy tô la cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt là ngươi nó nhận ra tô la lúc đầu khó có thể bảo trì cân bằng thân thể nhận khích lệ lại ngưng tụ ra phong nhận liền muốn chém về phía tô la nhận lấy cái chết không biết lượng sức tô la lẩm bẩm nói sau vung ra bản thân cuối cùng một cây thánh lưới đao tiêu thương chương chín đỉnh phong 17 phiếu đánh giá tăng thêm phong nhận tiêu thương phân đường bắn về phía đối phương bọn chúng uy lực tường thành bên trên được chứng kiến người nhất thanh nhị sở phong nhận có thể miễu sát cơ hồ tất cả người chơi thánh lơi đao tiêu thương lần thứ hai đánh trúng phong long rất có thể đưa nó đánh rơi không có cách nào phi hành tất cả chỉ ở trước mắt phốc phốc thánh lơi đao tiêu thương đâm trúng phong long nẹt sập cánh thịt ốc nó phát ra một tiếng thống khổ buồn bực giống Quái vật khổng lồ mất đi cân bằng từ một trăm mét không trùng, rơi về phía tường thành mà phong nhận cơ hồ tại cùng một máy mắt chém về phía tô la tại hơn ngàn con mắt chú mục dưới hắn đột nhiên biến thành một đoàn khói đen mặc cho phong nhận từ thể bên trong xuyên qua bất quá là giải rác vài chục điểm mức thương tổn bay lên có người không nhịn được tuân gia nói tục còn bản nó cái này lại là cái gì kỹ năng quá mẹ nó vô địch ra khói đen liền là tô la nó dọc theo tường thành bay đến tu con ba no cai nay lai la cai thành bên trên sau lần thứ hai biến ảo trở thành lúc đầu bộ dáng Giang rắc trên hai tay bắn ra lợi nhận ảnh vòng xuất hiện long sức chiến đấu kinh người liền xem như mất đi cánh lực phòng ngự lực công kích lại không có biến hóa ở nơi này đoạn tường thành bên trên vẫn như cũng là kinh khủng tồn tại mà tô la địch nhân liền là phong long túy la đại ca nghe được nhược lâm tiếng gọi ở mỹ tô la chuyển quá mức đối với nàng gật gật đầu cũng không cùng ý gia nhập đội ngũ đầu long này hắn bản thân đủ để một đêm vũ khí gen đúc hao phí vô số tài liệu quý hiếm hao phí kết sủ vật liệu tô la còn có thể nhớ kỹ hai cơ không ngừng tăng thêm vật liệu lúc đau lòng nhưng hết thệ đều là đáng giá vừa rồi năm cái thánh lưới đao tiêu thương liền là long hồn sáo trang kèm theo hiệu quả một trong mỗi ba mươi phút thu hoạch được năm căn thánh lưới đao tiêu thương hạn mức cao nhất năm cái nhân loại ngươi cho rằng ngươi có thể khiêu chiến vĩ đại long hon sao trang kem theo hieu qua mot trong moi 30 phut thu hoach đuoc nam can thanh luoi đao tieu thuong han muc cao nhat nam cai nhan loai nguoi cho rang nguoi co the khieu chien vi đai long tộc sao phong long nẹt sẽ không nhìn sau lưng không đau không ngứa công kích nó cưỡng ép duy trì tỉnh táo không cho bản thân lộ ra quá khó xử thí thí rồi rất tốt phong long nẹt sẹo mướn cười Nó trong miệng ngưng tụ phong nhận, đánh về phía Tô La. Không có tranh nẻ. Cứng rắn chống đỡ một lần công kích. Mức thương tổn bắn ra. 850. Tô La danh máu giảm bớt 28%, căn bản không phải trí mạng thương hại. Phu cận các người chơi, sợ ngây người. Đây thật là thích khách, không phải đỉnh tiêm kỵ sĩ sao? Không đau không ngứa, không gì hơn cái này. Khinh thường lời bình sau. Tô La hướng về Phong Long nẹt xèo đi đến, làm bước chân rơi xuống đất ngáy mắt, hắn đột nhiên biến thành hai cái bản thân. Đồng thời xuất hiện hai cái Tô La cùng một máy mắt, vung ra ảnh vòng bên trong bay lưới đao, thi triển kỹ năng ảnh tập. Ảnh hình tròn thái ảnh tập, hai cái tola, thể bên trong đột nhiên lại xông ra hai cái tola hình bóng, đi theo phi nhận, đâm về phi long nẻ sẹo. Đây là một màn kinh người, phá vỡ rất nhiều người chơi, đối nghề nghiệp nhận biết. Đồng thời xuất hiện bốn cái tola. Nhưng khi tổn thương con số tuân ra trong máy mắt, rất nhiều người, cái cảm suýt nữa hủ đến dày phía trên. Quá kinh khủng. Quá dọn người. Khó có thể tưởng tượng mức. 5879 bạo kích. 4.409 bạo kích Mức thương tổn bắn ra nháy mắt, tô la đỉnh đầu, có lục sắc khôi phục còn số bắn ra 589, khắt máu hộ giáp hút máu 10% 440 Một lần công kích, vượt 10.000 tổn thương, lại nháy mắt khôi phục đến đầy máu Cái này, cái này Tường thành bên trên các người chơi, thậm chí là nở đỡ cờ nhóm, đều cảm thấy khiếp sợ Không, cái này không khả năng Người làm sao có thể nắm giữ cái này loại lực lượng Phong long thét lên Tô la mặt không biểu tình, bản thể hắn Cùng hình bóng hắn, đồng thời mở miệng nói ra. Đây không phải một đầu chết long, nên cân nhắc vấn đề. Hai loại thanh âm trùng điệp, mang đến ngoài định mức lực rung động. Chết cho ta. Lại có số đạo phong nhận trước mặt bay tới. Tô La hồn nhiên không nhìn bọn chúng. Hai tay, hoặc có lẽ là là bốn tay. Cơ hồ tại đồng thời vung ra phi nhận. Đạo đạo hàn quang, đâm rách phong nhận, đánh chúng phong long long lần. Chiến đấu đạo thủ kỹ năng, hắn đã trải qua đóng lại. Ở nơi này tường thành bên trên, thi triển cái này kỹ năng, được không bù mất. 4 cái phi nhận, 8 cái phi nhận, 12 cái phi nhận. Tô la nghiêm nhiên là trở thành pháo đài di động, kinh khủng chuyển vận, con số kinh người, không ngừng bắn ra. Đồng thời, ở đây hắn chỉ có 3 cái tốt bạn, thiên dẫn, nhược lâm, nhược tuyết, mới có thể có quyền hạng, xem xét tô la hiện tại thuộc tính giao diện. Thiên dẫn tới gần, xem xét tô la thuộc tính giao diện. Kinh khung chuyen van con so kinh nguoi khong ngung ban ra đong thoi o đay han chi co ba cai tot ban thien dan nhuoc lam nhuoc tuyet moi co the co quyen hạn. xem xet to la hien tai thuoc tinh giao dien thien dan toi gan xem xet to la thuoc tinh giao dien kinh đao ta trời, ta rốt cuộc biết rõ, vì cái gì hắn mạnh như vậy. Chia sẻ cho ta xem một chút. Thảo Nguyên Sói Công hội Hội trưởng Thiên Thần. Không kịp chờ đợi hỏi thăm Hắn đã bị cái này khung cảnh chiến đấu Đánh nước tăng quan Một cái 36 cấp người chơi Cường ngạnh đối 44 cấp phỉ thủy cấp buộc Còn có so với cái này khoa trương hơn sự tình sao Người không nên truyền ra ngoài Yên tâm, tuyệt đối sẽ không Người thể Thiên thần vội vàng giơ tay lên thể Hắn biết rõ mội mội mình tính cách Liên là như thế Có thể à Nhanh cho ta xem một chút Ấn, xem đi, đừng sợ chon váng Thuộc tính tin tức ID, tùy la Nghệ nghiệp, thích khách. Đảng cấp, 36, kinh nghiệm trị, 38.590.000. HP 3153.150. Ma lực giá trị, 1690-1690. Vật lý công kích lực, 1055. Lực phòng ngự vật lý, 1350. Phòng ngự ma pháp lực, 780. Lực lượng, 380, trí lực, 191. Thể lực, tháng 2 năm 42, tinh thần, 175. Vật lý bạo kích. 75%. Vật lý đâm thủng 30%. Chiến đấu hút máu 10%. Công kích tốc độ 45%. Di động tốc độ 39%. 6%. Thuộc tính giao diện toàn bộ triển khai. Thiên thần nhìn thấy cái này cụ thể trị số sau. Cả người trận mắt há hốc mồm. Cái này quá kinh khủng. Lực công kích mạnh hơn 10 Sao sao? Lực phòng ngự không kém gì kỵ sĩ. HP đồng dạng không kém. Vật lý tỷ lệ bạo kích đạt đến 75%. Ý vị này la mỗi một lần công kích, cơ hồ đều là gấp đôi mức thương tổn. Còn có ngoài định mức điểm bạo kích tăng phúc, vật lý đâm xuyên 30%, có thể không nhìn mục tiêu 30% lực phòng ngự, trừ phi mục tiêu có ngoài định mức lực phòng ngự, châm đối phòng ngự vật lý đâm xuyên. Nếu không, cơ hồ không có không đánh nổi mục tiêu. Lại đến công kích tốc độ, chiến đấu hỗn máu. Thần tang chức nghiệp ảnh thứ khách cường thế, đau hút mau than tang trước nghiep vòng kinh khủng tần suất công kích. Sáng tạo ra tất cả những thứ này, kinh người nhất là. Thiên thần nhìn về phía Tola trang bị chỉ có thể nhìn thấy trang bị danh tự, trang bị đẳng cấp, phẩm chất, không có cách nào nhìn thấy cặn kẽ tin tức. Mấy chữ xuất hiện. Long hồn sáo trang chuẩn thánh vật cấp. Thoải mái thân thể. Hôm qua phiếu đánh giá tăng thêm 3 trường, hoàn thành đằng sau liền là hôm nay bình thường đổi mới. Chương 96. Kinh diễm toàn thành một bảy. Chuẩn thánh vật cấp. Ta đi. Thiên thần nhìn thấy qua việc đời, bản nhân là ẩn tàng chức nghiệp, còn có một cái bảng đại công tất sẽ. Từ hiện thực thế giới, lại đến trò chơi thế giới. Bất luận cái gì phương diện đến xem hắn đều được xưng tụng là may mắn một đời nhưng bây giờ nhìn thấy tô la một bộ này chuẩn thánh vật cấp long hồn xào trang chỉ cảm giác được khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi từ tô la thuộc tính giao diện liền có thể nhìn ra một số mánh khỏe kèm theo hút máu kèm theo phá giáp kèm theo không biết bao nhiêu hiệu quả hắn ánh mắt từ giao diện thuộc tính rời nhìn về phía trong lúc kịch chiến tô la cùng phong long đối mặt long trào đánh tới không có né tránh tô la dĩ nhiên ngang tay đón đỡ cả người bị đánh lui lại trượt giật lùi hai bước ngay sau đó Hắc sát hình bóng Tô La xông ra, đuổi theo phi nhận, thi triển kỹ năng ảnh tập, đâm vào phi long nẻ xẻo long lần bên trong. Có xích hồng con số bắn ra, 14984 bạo kích, mức thương tổn vượt 10000, đơn lần công kích, đạt đến một vạn 5000 tổn thương. T, phá giáp, không nhìn phòng ngự. Liên quan tới Tô La tin tức, tư liệu là rất nhiều công hội đều mơ tưởng, đặc biệt là hắn một thân một mình, nhường pháp Bố Lạc công hội bị thiệt lớn sau. Càng là như vậy, cơ hội tất cả mọi người đều có thể xác định một chút hắn có một cái kỹ năng đặc thù có nhất định tỷ lệ không nhìn địch nhân lực phòng ngự thích khách không nhìn lực phòng ngự khái niệm gì cơ hồ có thể miễu sắt tất cả tin đồn lại là thật thiên thần cảm giác phía sau lưng thậm chí tê cả ra đầu thụy gia thành có như thế kinh khủng thích khách thật không biết là chuyện tốt còn là chuyện xấu chung quanh đã có đại lượng người chơi quay chụp video quay chụp ảnh chụp cũng có người hò hét nơi xa long tộc nhóm đã trải qua phát giác được dị dạng nguy rồi phong long có phiền phức nhanh đi đem nó mang trở về. Lôi Long bạc lợi mắt rồng nơi danh giới có điện hoa chợ xuất hiện, nó đột nhiên nảy lên, mở ra hai cánh, bay về phía tưởng thành chỗ. Nét xéo nhận lấy Long Vương trừng phạt không giả, nhưng cái này không mang ý nghĩa, nó sẽ mắt thấy đồng tộc bị người giết chết. Đặc biệt là cái này rối loạn người chế tạo. Nhưng mà, đúng lúc này, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Tô La đột nhiên biến van chung nhin trung trung phia duoi to mất tại trong không khí, không thấy tung tích. Phong Long nẹt sẽ không có cảm thấy may mắn, ngược lại càng thêm kinh khủng. Nó HP chỉ còn lại không tới ba vạn điểm. Ẩn thân thích khách, trình độ kinh khủng, tuyệt đối là hiện thân lúc gấp mấy lần. Lan đi ra, gào thét đồng thời, nó vây long vĩ, quất bay khoảng cách tương đối gần hơn 10 tờ layer. Y đồ đem Tô La bước đi ra, có thể đúng lúc này, nó đột nhiên nghe được bên hai có người thanh âm, không được là ở sau lưng, mà là tại yết hầu bộ vị, chí mạng bộ vị, cũng là tầm mắt điểm mù. Không cần lo lắng, ngươi Long Vương, Long tộc, rất nhanh sẽ đi bủa ngươi. to La khỏe miệng phát hỏa ra tiểu dung ý niệm cùng thần thâu hệ thống cầu thông mở ra chiến đấu đạo thủ phụ cận có người chơi rất nhiều người chơi ý đồ chờ cơ hội cướp đi bộ chi tiết bọn hắn không biết tô la một mực không sử dụng chân chính tuyệt kỹ có chế tạo long hồn hộ giáp kinh lịch sau tô la ý thức được long nhá cũng là không sai vật liệu phốc phốc phi nhận đánh trúng phong long nẹ ba một trăm linh bảo kích nhắc nhở phát động trồng lấy thu hoạch được bén nhọn long nhá linh khí cấp mười kinh nghiệm chỉ 8.000 nhắc nhở Thu hoạch được điểm kỹ năng một, tích lũy 5 điểm kỹ năng. Trộm lấy tổ rồng thời điểm, Tô La thu hoạch một số điểm kỹ năng, hiện tại có chừng 5 điểm. Trộm lấy sau khi thành công, Tô La bắt đầu quyết tâm. Triệu hoán ảnh phân thân, điên cuồng chuyển vận, ẩn thân trạng thái, tổn thương gia tăng 20%. Địch nhân công kích điểm mũ khu vực, gia tăng 40% tổn thương. Trung quanh các người chơi, đã trải qua một bước. Dựa vào, vẫn là ai là bột. Quả thực là, tại chơi gì vạt sẽ vờ một dạng A, ẩn tăng chức nghiệp. Quá kinh khủng. Trung quanh rất nhiều các người chơi, có tiểu tâm tư muốn đợi thời điểm khen chốt, đoạt giết bọn Phong Long. Có thể khi thấy Tô là tổn thương sau, một tên cung tiễn thủ người chơi, tiên lặng đem tiễn phương hướng, từ nhắm ngay Phong Long, biến thành đối hướng phía dưới tường thành độc nhẫn yêu. Cũng có một tên chiến mười, tiên lặng thanh đao lại thu, bở di giờ giờ, trở về. Lôi Long bạc lợi tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là, vẫn là quá trễ. 7540 bạo kích, kết sủ tổn thương mức bán ra. Phong Long nẹt số chống giống. Thân hình khổng lồ, ngã xuống Có đại lượng tiền tài, trang bị, tài liệu các loại tuôn ra Đáng nhắc tới vâng Tại nó tử vong trước trong ngáy mắt Tô la đem sùng vật tiểu hỏa hồ triệu hoán đi ra Tiểu hỏa hồ còn nhỏ yếu Tô la lo lắng nàng bị miểu sát Hiện tại đi ra, ăn kinh nghiệm càng tốt Nhắc nhở, đánh giết bột phong long nẹ xẻo Phỉ thủy cấp, kinh nghiệm trị 110.000 Nhắc nhở, LV-36 thăng cấp đến LV-37 Kinh nghiệm trị nghìn. Nhắc nhở Súng vật ta ly lở vờ 15 thăng cấp đến lở vờ 16. Nhắc nhở, súng vật ta ly lở vờ 16 thăng cấp đến lở vờ 17. Nhắc nhở, súng vật ta ly lở vờ 17 thăng cấp đến lở vờ 18. Liên tục thăng lên tam cấp sau, á ly thực lực có nhất định tăng lên. Chung quanh các người chơi, đặc biệt là chậc người chơi nam hoặc yêu thích mạnh vật muội chỉ môn. Nhìn thấy Tô La chạy nguoi choi nam hoac yeu thich manh vat vật chi mon nhin thay to la sung vat A Ly đi ra sau, ôm lấy Tô La Trần, tiêu Ca Ca bộ dáng khả ái. Tô La tựa hồ nghe được cắn răng thanh âm. Thượng Thiên quá không công bằng a một tên ma pháp sư người chơi không nhịn được đậu đen rau muống nói ra cũng có người nhìn xem trồng chất kinh tệ vật liệu trang bị bản năng nuốt xuống ngoạm an thủy nếu như không phải căn cứ quy tắc chỉ có tô la có thể lấy được được cái này chút rất nhiều người đã sớm đã trải qua sông đi lên cướp đoạt tây quận thành lớn hậu phương điểm cao một trong chat kim te vat lieu trang chủ đài nạ thấy như vậy một qua song đi len cấp đoạn. tay quan thanh lon khái văn phần nói ra làm khó chúng ta đều đánh giá thấp túy la nam tước hắn tiêu dũng thiện chiến không được có đúng không ta thừa nhận xác thực như thế Thủ thành đại tướng hình phong gật đầu thừa nhận. Hắn lại mở miệng nói ra: Chờ đến chiến hậu, ta sẽ lập tức đem túy La Nam tức công tích, báo cáo thủy gia thành, thân thỉnh ban thưởng." Ân. Đại nã gật gật đầu. Nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, đó là số lượng kinh khủng quân đội, một mảnh đen kịt. Cái kia trong truyền thuyết Mối Long Vương vẫn là không có xuất hiện, không biết nó đang đợi cái gì. Ý đồ cứu Phong Long lôi lòng, phát hiện quá trễ sau, tức giận ở tường thành bên trên, cho hả giận, giết chết trên trăm tở layer, nên ngang rời đi. Không dám ở tường thành bên trên lưu lại. Đáng nhắc tới là. Lôi lòng cho hạ giận, cũng không phải là châm đối tô la vị trí. Mà là cách hắn trường 600 mét hơn xa địa phương. Tử vong người chơi, quát mắng. Không dám chọc túy la đại lão, chạy tới ngược chúng ta những thức ăn này bức, cỏ. Tức giận A. Kẻ yếu không nhân quyền A. Liên tại bọn hắn cảm thán thời điểm. Tô la còn tại nhặt chiến lợi phẩm. Nhắc nhở, kim tệ 56. Nhắc nhở, thu hoạch được vật liệu phong long hồn, thánh vật cấp, 1. Trường 97 thánh vật cấp phong long chứng 27. Thánh vật cấp. Tô La con người phóng đại. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính tuân gia thánh vật cấp đồ vật. Long hồn sáo trang là chuẩn thánh vật cấp không giả, nhưng là nó trả giá đắt, quá cao ngàng, quá đắt đỏ. Nói đơn giản, Tô La tại tổ rồng bên trong cấp sạch vật liệu, 80% toàn bộ đầu nhập vào, lại tăng thêm ngoài định mức tiêu phí 3000 vạn tiền hoa hạ. Lúc này mới chế tạo thành công. Về phần tại sao đắt giá như vậy? Có 3 cái vấn đề. Cái thứ nhất, Long Lân thích hợp chế 3000 van tien hoa hạng. luc nay moi che tao thanh cong ve phan tai sao đat gia nhu vay co ba cai van giáp. Giáp nhẹ, bản giáp nhưng không thích hợp chế tạo giáp ra. Cần phải bỏ ra rất đắt đỏ đại giới mới có thể thành công. Cái thứ hai, chế tạo hoàn thành sau, trang bị đẳng cấp nhất định sẽ cao hơn 40 cấp, thậm chí 45 cấp. Tô La thời gian ngắn bên trong không cách nào sử dụng. Nhất định phải áp xúc đẳng cấp, hoặc là tăng thêm một cái đặc tính. Giảm xuống trang bị sử dụng yêu cầu. Long hồn sáo trang là 45 cấp chuẩn thánh vật cấp. Hai gơ giao phò no đặc điểm, sử dụng yêu cầu giảm xuống 10 cấp. Tô La tổn thương bạo tàng. Thực lực kinh khủng, cùng hộ giáp rất nhiều bổ sung hiệu quả có trực tiếp liên quan. Bởi vì, hắn hiện tại xuyên là 45 cấp trang bị. Có thể không khủng bố sao. Cuối cùng, rất đốt tiền bộ phận, hao tốn tô là trọn vẹn 230 vạn tiền hoa hạ. Nhưng hắn cảm thấy, số tiền kia, hoa rất đáng được. Giao phó Long Hồn sáo trang hiệu quả đặc biệt, có thể chế tạo 5 cái thánh lươi đao tiêu thương. Làm lệnh thời gian 30 phút. Thánh lươi đao tiêu thương vì diệt Long Mà Sinh, có thể lấy trợ giúp Tô La, đem Long Tử trên trời bắn xuống đến phong long liền là chết trên người nó thế mà tuân ra thánh vật tài liệu xem xét tin tức nếm được tùy tâm chế tạo vũ khí ngon ngọt sau tô la càng thêm trở mong phẩm chất cao vật liệu vật phẩm tin tuc neu đuoc tuy tam che tao vu khi ngon ngot sau to la tên phong long hồn thánh vật cấp giới thiệu thực phẩm vật liệu thích hợp với chế tạo đồ trang sức hoặc vũ khí có thể giao phó sự cường lực phong thuộc tính đặc tính vũ khí tô la lẩm bẩm nói nhìn xem trên cánh tay hai thương ảnh luân 30 mươi cấp linh khí cường thế vừa nghiệm đến long hồn sáu trang sau hán rất mướn đổi lại càng thêm cường đại còn lại vật liệu đoan chừng không đủ trừ phi có cơ hội lại chi tiết cự long tổ tô la tiếc nuôi rung lắc lắc đầu tiếp theo điên cùng nhặt phong long tuân ra vật phẩm về phần thần thâu hệ thống nói kỹ năng thêm điểm hắn không có ý định thêm thời điểm then chốt hoặc lấy chiến tranh sau khi kết thúc có ý nghĩ sau lựa chọn nữa thêm điểm cũng không muộn linh khí cấp giáp ra tay gà lẩm bẩm một câu tiện tay đem linh khí cấp bậc giáp ra vứt đi trong hòm hải thèm tới gần người chơi nghe được tô la lời nói sau khoe mắt lay động trong lòng có một vạn đầu phát thảo ngựa lao nhanh mà qua linh khí cấp bậc là cay gà ngươi nói lời này thời điểm cái vũ sẽ không đau không kim tệ lần thứ hai nhặt đột nhiên một thứ vật phẩm xuất hiện gây nên tô la chú ý cũng gây nên ở đây tất cả mọi người chú ý đã trải qua kinh hô sáng thế kỷ thái cổ châu thụy ra thành khu vực trong diễn đàn đột nhiên thêm ra rất nhiều tiêu đề cùng video thiết mời đơn đấu phỉ thúy cấp bột phong long ai dám tranh phòng quốc phục mạnh nhất có nghi vấn sao khu khu dán lên ta một cái thân thích vì đê chiến đấu liền hỏi có phục hay không tô la người da đen hỏi hảo thị giác chuyển hướng tây quận thành tường thành tiếng kinh hô không ngừng sôi trào lên là trứng rồng trời ạ một cấp trứng rồng a tuyệt đối không sai liền là trứng rồng ta nhìn thấy thanh ngăn xác trứng rồng đã bị tô la trung rong troi a bot cap trung rong a tuyet đoi khong sai lien la trung rong ta nhin thay thanh ngan xac trung rong đa bi to la lay đi bỏ vào trong hòm hải thèm đắc ý lẩm bẩm nói 40 cấp có thể kiến tạo lãnh địa đến thời điểm nuôi một nhóm phi long, lại đến một cái phong long bột, trấn thủ thôn, quốc phục đệ nhất long thôn, xem xét tin tức, vật phẩm tin tức, tên, chưa ấp trứng do trứng cử long, thánh vật cấp, đẳng cấp, không, giới thiệu, có thể lựa chọn ấp trứng hóa thành sủng vật, hoặc xem như lãnh địa bên trong thủ hộ gia ấp trứng, thay đổi sủng vật, Tô la không có quyết định này, tiểu hỏa hộ ali hắn ưa thích, càng sẽ không vứt bỏ nàng, huống chi ali có thể nhiều trọng tiến hóa, lại có thần thú huyết thống, có thích hợp kỳ ngộ khẳng định có thể biến phi thường cương đại nghĩ đến ba đuôi hỏa hổ lại đến hai đuôi yêu hồ nhiều trọng hình thái tô la càng thêm chờ mong sợ lên đầu nàng tiểu lo ly ngẩng mặt lên trứng nghi hoặc nhìn xem tô la Cà ca thế nào không có gì một hồi ngươi ở tường thành bên trên cẩn thận một chút đừng chết ừ yên tâm đi Kaka, ta rất mạnh a có thể bảo hộ ngươi đây chín cầu hoa tươi tám nàng kéo lấy lông sù cái đuôi bãi động bước lên nắm tay nhỏ hướng về phía tô la khẳng định nói ra thiên duẫn thấy như vậy một màn hâm mộ nói ra làm sao bây giờ ta cũng muốn dạng này sùng vật cũng muốn tiểu lò lì bảo hộ ngươi có thể thông đồng đi túy la a dạng này mua một tặng một nhược tuyết trêu chọc nói ra nhìn thấy thiên duẫn không có phản bác nang kinh ngạc, ngươi sẽ không thật như vậy nghĩ đi ta chẳng qua là cảm thấy đơn thuần từ lợi ích góc độ cân nhắc ngươi nói đúng thiên duẫn phốc phốc cười ra tiếng làm sao có thể nói đùa hai nữ hải không chú ý tới nhược lâm lặng lẽ lỏng một cái khí nghĩ đến hôm qua chuyện phát sinh nàng lần thứ hai nâng lên dũng khí điểm kích xin gia nhập tổ đội một bên khác tô la lấy được đội ngũ thân thỉnh nhắc nhở lần này thân thỉnh người thay đổi từ nhược tuyết biến thành nhược lâm đồng ý đội ngũ nhắc nhở túy la đã đồng ý gia nhập đội ngũ đội ngũ trong kênh nói chuyện hoa ngươi cũng quá mức chia tay đi túy la ta mời ngươi ngươi thế nhưng là cự tuyệt nhược tuyết bị môi không phục nàng nhìn nhìn tô la lại nhìn nhìn nhược lâm tô la không có gì đặc biệt đừng nhưng là nhược lâm tựa hồ có chút kỳ quái ai quy đảm đương tiên dẫn chuẩn xác phát hiện mấu chốt khẳng định a vừa rồi phong long cũng không có chết đây Tốt, nhanh chuẩn bị đi long tộc muốn bắt đầu đợt thứ hai công kích độc nhãn yêu thế công thất bại ngoại trừ tiêu hao bộ phận có sống lực lượng sau không có đạt thành bất luận cái gì mục tiêu chiến lược thậm chí bọn chúng không có sông lên tường thành ở tường thành phía dưới bị đại lượng đánh giết đợt thứ hai công kích đã trải qua muốn bắt đầu địch nhân vẫn là độc nhãn yêu là chủ lực 35 cấp phổ thông quái vật, nhưng là công thành trong quân đội, lẫn vào một số bán long nhân quân đội. Bán long nhân cùng long nhân to lớn nhất khác biệt. Long nhân cũng là hình người, nhưng là, ngạch đầu sinh long, giác, có long vĩ, tay ngoại trừ móng tay là lòng trảo bên ngoài, cái khác cùng nhân loại cơ bản giống nhau. Bọn chúng địa vị, thực lực cao hơn qua bán long nhân. Bán long nhân bên trong không thiếu viễn chỉnh công kích nghề nghiệp, như cung tiến thủ, long nhan ben trong khong thieu vien trinh cong như ma pháp sư. Đảng cấp so 35 cấp độc nhãn yêu cao hai cấp, cùng tô la đồng cấp. Chương Phía trước có mấy ngàn địch nhân là đàn. 37. Tô La đứng ở nơi này pha tạm tường thành. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, tây quận thành tường thành, độ cao phổ biến vượt qua 30 m có nhiều chỗ, thậm chí là 50 m Lấy ảnh thứ khách công kích cự ly chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi quái vật sông đi lên. Có lẽ, sẽ có độc nhãn yêu hoặc bán lòng nhân, may mắn thông qua ma pháp, hoặc leo lên, hoặc khí giới công thành, leo lên tây quận thành. Cái này thời điểm. Chờ đợi đã lâu kỵ sĩ, 90, chờ chút sẽ đem bọn nó cho băng thành thịt nát. ở nơi này trận thịnh yến bên trên, ma pháp sư, cung tiên thủ, viễn trình nghề nghiệp mới là chân chính nhân vật chính. không có cách nào rồi. chờ a. nhược tuyết vô Gặp to la bà vai biểu thị đồng bệnh tương liên. người cười cái gì? thật kỳ quái. gặp to la đột nhiên hướng về phía cười, nàng có chút mơ hồ, không biết hắn đang cười cái gì. đột nhiên, ở rất nhiều người chú ý bên trong, to la xoay người, đưa lưng về phía tường thành, nằm xuống. thứ nơi này ba mươi độ cao, nằm xuống dẫn tới rất nhiều người kinh hô. Dựa vào, Tiểu Tâm, 30 mét độ cao, 10 nhiều tầng lầu độ cao, liền xem như người chơi, té xuống, vậy cũng thị phi chết tức tàn kết cục. Nhược Tuyết lập tức vươn tay, nghĩ phải bắt được Tô La, lại đã chậm một bước. Nhìn xem hắn dần dần tiếp cận mặt đất, nụ cười kia có điên cuồng. Rơi xuống đất ngay mắt, cả người huyễn hóa thành khói đen. Ngay sau đó, Ảnh Phân thân xuất hiện, đồng thời xuất hiện hai cái Tô La. Độc Nhãn yêu Môn, ngạc nhiên, ngây ngẩn cả người. Đột nhiên rớt xuống cái nhân loại cái quỷ gì? Giống. Độc Nhãn Yêu lưng phấn hứng khiếu, nó từ phía sau rút ra đột khí, vung vậy lên, phóng tới Tô La. Ha ha. Tô La cánh tay phải đột nhiên vung ra, phi nhận ra ảnh vòng, hóa thành ngân quang, đâm trúng Độc Nhãn Yêu. Mức thương tổn tuôn ra. 2568 bạo kích. Đây là phổ thông công kích, không có bất kỳ cái gì kỹ năng, liền là đơn thuần phổ thông công kích. 35 cấp Độc Nhãn Yêu, HP bất quá tại 1. 4 vạn, căn bản gánh không được mấy lần công kích. Nhất là làm Tô La thi triển kỹ năng lúc. 12656 bạo kích. Độc Nhãn Yêu nháy mắt không máu, cắm đến ở trên mặt đất. Nhắc nhở, túy La đánh giết Độc Nhãn Yêu, LV35, kinh nghiệm trị 300. "Suỵ, thật ít." Tô La khinh thường suỵ một tiếng. Hôn nhiên không nhìn đối diện địch nhân công kích, ảnh phân thân bản thể, mỗi lần công kích đều sẽ mang đến kết xù tổn thương. Mà đối diện cho Tô La tạo thành tổn thương, thường thường còn không có hắn hút máu khôi phục đến càng nhanh. Ảnh tập tạo thành hơn vạn tổn thương, đồng thời sẽ khôi phục qua thiên sinh mệnh giá trị. Ô Một đầu độc nhãn yêu e ngại, sau lùi lại mấy bước, đột nhiên một roi kia rút trên người nó. Cầm roi ra là bán long nhân. Lên, ngu xuẩn ra hỏa, cho ta cùng một chỗ sông, giết chết hán. trọn vẹn 30 nhiều mặt độc nhãn yêu, đồng thời phóng tới Tô La. Một VS30, Tô La tí tì không kém. Hán công kích tốc độ rất khủng bố, chừng 45%, lại tăng thêm ảnh phân thân. Nghiễm nhiên là điền cuồng chuyển vận pháo đài. Giống, độc nhãn yêu dơ trọng truy, hống kiếu lấy, miệng thủy bay từ tùng, phong toi la đot nhien Lóe lên ánh bạc, nó cảm thấy phần bụng vắng vẻ, túi đầu xuống, toàn bộ bị chém ngang lưng. Biến mất tại trong không khí. Đằng sau vọt tới vài đầu độc nhăn yêu, nhìn thấy bay tới phi nhận, lại đến không kịp tranh nẽ. Phi nhận đường vòng cung bay qua, đồng thời chém bị thương hai đầu độc nhăn yêu. Tô la nhìn thấy một màn này, hai mắt tỏa sáng, một cái phi nhận, góc độ thích hợp, thế mà có thể đồng thời kích thương nhiều địch nhân. Phốc phốc. Lại có mấy đầu độc nhăn yêu, ngược lại trên mặt đất, biến mất tại trong không khí. Ngay sau đó. năm đầu, 10 đầu. Hai mươi đầu. Giống như cô may giết chóc. Tường thanh bên trên. Mới vừa còn đắc ý, sảng khoái cung tiễn thủ, ma pháp sư game thủ chuyên nghiệp nón, nhìn thấy dưới thành một màn. Tô Lam một mình đảm đương một phía. Một thân một mình, giống như là cối say thịt, rào sát lấy tất cả sông đi lên độc nhãn yêu. Thậm chí, ngay cả bán lòng nhân cũng không thả qua. Hắn cũng quá dũng manh đi. Mẹ nó, đây rốt cuộc là thích khách, vẫn là cuồng chiến sĩ. Ta một cái cuồng chiến sĩ, hoài nghi trong đời. Lại qua mấy phút. mấy Tay cầm roi ra bán lòng nhân, cũng lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái này quá không khoa học. Con người trước mắt, chẳng những không có bị độc nhãn bầy yêu nuốt hết. Ngược lại tại hướng về phía trước sông. Hướng về nó xuống tới. Nhanh, các người đám này ngu xuẩn, xỉu bắt quái, người quái gì, cho ta đi lên. Nhanh, nhanh. Nó rơi lên roi ra, gầm thế đạo, kết quả lại phát hiện, trung quanh độc nhãn yêu thống nhất lùi lại. Đem nó cho bại lộ tại tô là trước người. Hiu, hai cái hình bóng, đồng thời xuống ra đâm về bán long nhân đốc quân cổ mức thương tổn tuôn ra 12.047 bạo kích chín trăm năm một bạo kích miểu sát bán long nhân đốc quân trong tay roi ra dính vào huyết cuối cùng ngã trên mặt đất chết không được có thể lại chết tiền đồng ngân tệ vật liệu bạo đi ra tô la đối những cái này không hứng thú cũng không có thời gian nhặt hoàn toàn là một người giữ ải vạn người không thể qua một mình một cái thích khách chúng sát độc nhãn yêu cùng bán long nhân trận địa bạo kích ảnh phân thân phòng thủ cao ngự lại tăng thêm hút máu trong họng tèm đặt hiệu dược tô la cơ hồ chỗ lại không thất bại mà bán long nhân tinh anh bị hù dọa lại tiếp tục như thế cái này một chi bộ đội liền bị một mình hắn cho giet xuyên qua giống đạo nhanh ném bom binh nhanh nổ cho ta nổ chết hắn rất nhiều độc nhăn yêu bán long nhân nâng lên oanh bạo đánh hướng về tô la tại phương hướng nem tới đối mặt những cái này công kích tô la rất bình tĩnh thậm chí có chút muốn cười hệ thống ss cấp nhiệm vụ vinh quang hành trình ban thưởng tiếng nhắc nhở cơ hội liên tục vang lên, To La không có thời gian nhìn, cũng lười nhìn, đánh xong lại nói, Đông đảo Hoanh Bảo đánh, rơi vào To La bên chân, sau đó, bạo tạc, tiếng nổ mạnh, hồng quang nhấc lên, Bùi bặm, bùn não, đung đưa đâu đâu cũng có, không ngừng có liều đạn ném qua đi, tường thành bên trên các người chơi, cái này khẳng định phải chết ta, nhiều như vậy liều đạn đây, ta đoán chừng là sống chết, bán Long Nhân, Độc Nhan yêu môn cũng lỏng một cái khí, này nhân loại nhà mạo hiểm, quá biến thái, có thể đúng lúc này. Khói đen đột nhiên xuất hiện, nó bay về phía vận chuyển lựu đạn truy trọng xe. Đột nhiên, tượng người khoa bị bên trong áo giáng lâm. Nó là ma pháp sĩ, Viễn siêu phổ thông ma pháp sĩ, bởi vì 3 năm, nó có thể thuần phát ma pháp, hỏa câu thuật, hỏa câu thuật, hỏa câu thuật. Ma pháp không được cao cấp, nhưng lại đầy đủ nhanh. Từng chức vận chuyển lựu đạn xe, nhau nhau bị dẫn hỏa. Bành, bành. Trên mặt đất, toàn bộ loạn tung tùng kèo, bị dẫn bạo, biến thành khói đen to bắt đầu lui lại. Lại tiếp tục sống, thật có khả năng một đợt sống chết. Mà liên ở lúc này, đột nhiên hắn cả người bên ngoài cơ thể, có bạch quang dâng lên. Nhắc nhở, LV-37 thăng cấp đến LV-38, kinh nghiệm mười nghìn, Lại thăng lên nhất cấp. Thụy gia thành diễn đàn. Đã bị Tây quận thành công phòng chiến soát bình, đủ loại quân tỉnh, tin tức xuất hiện. Đặc biệt là Tô La. Tức thì bị nhiệt nghị đối tượng. Đơn đấu cự long. Mà lúc này, mới thiết mời, xuất hiện. mươi 99. tiểu mê muội mội cái gì gọi là vô địch cái gì gọi là vô địch túy la từ tiêu đề liền có thể nhìn ra chút mánh khỏe lúc đầu thời điểm phát thiếp mời không ai sẽ ghi chú rõ túy la hai chữ có thể theo lấy hắn hiện tại cấp tốc đại nhiệt có quan hệ hắn tin tức đều sẽ bị đánh dấu bên trên id Chim bù câu trắng nhỏ là một gã đức lộ y ỉa tinh linh vương quốc đặc thù nghề nghiệp sẽ có chút ít người chơi tiến vào trò chơi bởi vì mới sinh mả quan hệ các loại thu hoạch được đặc thù chủng tộc cơ hội chi bổ câu trắng nhỏ liền là một trong số đó Nàng là một gã tinh linh tộc Tiến vào trò chơi sau, liền lấy được ý thác Thủ hộ tinh linh chi sâm Càng có một cái SS cấp nhiệm vụ Chưa từng hướng bất luận kẻ nào nhắc qua Cựu thiên đi qua Nhiệm vụ tiến độ vì, cũng không ngoại ý muốn phát sinh Nhàm chắn nàng, thói quen đi dạo diễn đàn Lại là túy la Nàng tò mò một chút mở thiết mời Thấy là video nội dung Lập tức mở video lên Hòa diện Là thanh thế kinh người, nhiệt huyết công thành chiến 13 tô la chủ động nhảy xuống tường thành lúc chim bổ câu trắng nhỏ không nhịn được kinh hô che miệng lại nhìn thấy hắn vụ hóa lông tóc không thương sau lòng một cái khí sau đó liên la đại lượng địch nhân tuân ra từ một đầu một mươi đầu cuối cùng lít nha lít nhít lần lượn cầm giữ đi lên hoa thật mạnh giờ khắp này ánh mắt của nàng tỏa sáng gắt gao nhìn chằm chằm video nhìn xem chiến đấu tiến trình nhìn thấy tô la phản công kích nhìn thấy chém giết đốc quân nhìn thấy hắn phóng thích tượng người dẫn bạo long tộc nhan tuon ra tu mot đau 10 muoi đau cuoi cung lit nha lit nhit đội lựu đạn cỗ xe kích động hồi phục thiết tử chim bổ câu trắng nhỏ lâu chủ còn nước không nhanh phát chút mới a thiếp mời nhắc nhở chim bổ câu trắng nhỏ đưa tặng lâu chủ hóa tiết một phụ nói nhanh một chút đổi mới a hơn 10 phút sau mới nội dung thượng truyền nàng không kịp chờ đợi lập tức mở ra mới nội dung một dạng là video một dạng là khung cảnh chiến đấu nhưng cùng trước bất đồng lần này có phi long gia nhập chiến đấu tây quận thành diện tích đầy đủ khổng lồ tứ phía tường thành mỗi một mặt đều có phi long đột kích tô la vị trí càng là nhận trọng điểm chiều cố thay nhau doanh tạc long tộc đại quân thế công càng thêm mãnh liệt phảng phất như là như biện gầm một dạng đại lượng quân phòng thủ liên miên tử vong phi long mang theo vũ khí nóng hoặc ma tinh lựu đạn uy lực quá mức kinh người tường thành nhận doanh tạc tổn hại nghiêm trọng mấy rộng 10 mươi mét tường thành có nhiều chỗ đã bị nổ ra hồ sâu chỉ là bởi vì quá dày quá kiên cố không có bị triệt để phá hủy long tộc không chung lưu thế quá mạnh quá mạnh thụy gia thành có giành quân có chiến đấu máy phi hành nhưng bị quản chế đối quy tắc ước thúc không cách nào xuất trình chí ít trước mắt giai đoạn còn không được thật là nguy hiểm a nàng lẩm bẩm nói lấy nhìn xem trong video nhiệt huyết nguy hiểm chiến trường lại nhìn chung quanh bình tĩnh rừng rậm mỹ lệ tường hòa nhưng quá nhàm chán rất muốn đi tây quận thành a nàng hâm mộ lẩm bẩm nói lấy liền xem như không thể có thể tăng thêm túy la hảo hữu hiểu rõ hắn mới nhất động thái cho mình một số mạo hiểm video cũng là vô cùng tốt đối với bản thân thêm ra một cái tiểu mê muội Tô la hoàn toàn không biết gì cả chỉ biết rõ chiến trường quy mô cùng trình độ kịch liệt tăng lên gấp bội hắn đã trải qua trở lại tường thành bên trên tiếp tục ngốc ở tường thành phía dưới cứng rắn đòn khiêng độc nhăn yêu có lẽ vẫn được nhưng bây giờ phía dưới tường thành là bán long nhân thậm chí là long nhân những cái này long duệ móng vuốt quá kinh khủng bắt lấy tường thành không cần bất luận cái gì khí giới trèo leo thành tường như giẫm trên đất bằng không ngừng có long nhân bán long nhân xông lên tường thành triển khai chém giết nhược lâm Lui lại đừng gần phía trước tô la tiếng quát nói ra Tốt. nàng lập tức lui lại hướng tô la ném ra một cái chữa trị kỹ năng nhược lâm đã trải qua chuyển chức trở thành tế tự ẩn tàng chức nghiệp chữa trị lực mạnh hơn còn sẽ chút thần kích thuật rất trực tiếp cải biến tế tự nghề nghiệp là một tay cầm ma pháp trượng tay kia là từ phần tay bắt đầu một mực bao trùm đến vai giáp tay có thể sử dụng bộ phận thần kích thuật uy lực không tầm thường nhưng hê cũng không cao nhược lâm có chút sông quá kháo tiền Phi Long tiếng gầm gừ văng lên, Tô La phiền chán hết sức, những cái này Phi Long, thật là làm cho người ta chán ghét. Hết lần này đến lần khác không có đối phó bọn chúng đặc biệt tốt biện pháp. Chỉ có thể là tập kích, hoặc là thấy bọn nó công kích sau, nên ngang rời đi. Tây quận thành bên trong có phá giáp tiêu thương, có thể những cái này tiêu thương số lượng quá ít. Là lá Long Vương chuẩn chuẩn bị, không thể là vì cấp thấp Long tộc sử dụng. Được nghĩ một chút biện pháp mới được. Tô La lầm bầm nói lấy, nơi xa lại truyền tới tiếng nổ mạnh. Long nhân tộc bắt đầu sử dụng hòa pháo, oanh tạc tường ngoài thành, y đồ nổ ra một cái lỗ hổng đi ra. Chỗ ở nơi này trong chiến tranh sau, Tô La mới sâu sắc cảm giác được, người lực lượng, có lẽ có thể phân chấn lòng người. Nhưng muốn cứu vãn đại thế, hai cánh tay, quá ít, bất quá. Hán vung ra phi nhận, chém giết lại một đầu sông đi lên long nhân. Nhắc nhở, Tùy La đánh giết long nhân, LV40, kinh nghiệm trị 600. Kinh nghiệm trị tới tay. Đó là cái thăng cấp nơi đến tốt đẹp, tiểu hỏa hồ Ali cũng đang không ngừng phóng thích kỹ năng nàng lực công kích có lẽ là không mạnh nhưng có thể dùng đến bồ đao những cái này phi long thật là buồn nôn tô la buon on mày hệ thống mở ra nhiệm vụ danh sách ss cấp nhiệm vụ vinh quang hành trình bên trong tô la môi đánh giết long tộc liền sẽ thu hoạch được đối ứng ban thưởng vừa rồi tình huống là đại thuận gió cục diện muốn ban thưởng không quan trọng mà bây giờ ổn thỏa nghịch gió cục diện mợ miệng nói ra nhận nhiệm vụ ban thưởng giết chết phỉ thúy cấp bột phong long còn có đông đảo đại lượng long nhân tộc binh sĩ lấy được được ban thưởng hẳn là sẽ phong phú, tô la âm thầm lẩm bẩm lấy. yên lặng vài giây sau, đột nhiên đại lượng tiếng nhắc nhở vang lên. nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ, lấy được được ban thưởng cao cấp vinh bảo đánh một. nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ, lấy được được ban thưởng cao cấp vinh bảo đánh một. chương một trăm, cầm chu tận thế hạo kiếp năm bảy. nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ, lấy được được ban thưởng hắc tiêu thương, chát việt một, tô la tắt lưới. nhìn đến, ta chú định cùng tiêu thương hữu duyên. long tộc khắc tinh một tròng, liền là phù ma pháp sau đot nhien đai luong tieng nhac nho vang len nhac nho hoan thanh nhiem vu lay đuoc đuoc ban thuong cao cap vinh bao đanh mot nhac nho hoan thanh nhiem vu lay đuoc đuoc ban thuong cao cap vinh bao đanh mot chuong 100 cam chu tan the hao kiep nam bay nhac nho hoan thanh nhiem vu lay đuoc đuoc ban thuong hat tieu thuong chat viet mot to la tat luoi nhin đen ta chu đinh cung tieu thuong huu duyen long toc khac tinh mot trong lien la phu ma phap sau tính nhắm vào tiêu thương tiếng nhắc nhở còn tại kéo dài vang lên vẹn vẹn hát tiêu thương đã trải qua tích lũy vượt qua năm mươi căn còn đang không ngừng thu hoạch được cao cấp oanh bạo đánh số lượng cũng có không ít rốt cục cái cuối cùng tiếng nhắc nhở vang lên nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ lấy được được ban thưởng tận thế hạo kiếp cấm chú một cấm chú tô là con người phóng đại 50 can con đang này đồ chơi có thể quá đáng sợ sáng thể kỷ là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật đồng thời tồn tại thế giới ma pháp một cái mang tính tiêu chí đại sắc khí liền là cấm chú cấm chú từ cao xuống thấp có phần vì đẳng cấp khác nhau có một chút có thể khẳng định liền xem như cấp thấp nhất cấm chú uy lực cũng không phải người chơi có thể trường khống đơn thuần nó phạm vi công kích tô la thả ra nó sau liền không dám khẳng định mình có thể còn sống rời đi bán kính một cây số thậm chí càng xa sát thương phạm vi quả thực là vũ khí hạt nhân xem xét tin tức đọc lên cái này mấy chữ lúc tô la nhịp tim đều tại gia tốc vật phẩm tin tức tên tận thế hạo kiếp cấm chú Đẳng cấp, 40. Giới thiệu, mở ra sau, phát động cấm chú ma pháp tận thế hạo kiếp. Phá hủy bán kính 1.000m bên trong tất cả. Đối mục tiêu tạo thành kết sụ tổn thương. Chú, một khi mở ra, không cách nào đình chỉ. Tận thế hạo kiếp sử dụng sau, có so sánh xác suất nhỏ dụ phát nguyên tố phong bạo. Nguyên tố phong bạo là cái gì? Tô lang nghi hoặc hỏi đạo. Hệ thống không có cho ra giải thích. Đó là cái nghi hoặc. Bất quá. Tỉ mỉ nghĩ lại, đến dùng nó thời điểm, xấu nữa, lại có thể xấu thành là dạng gì? cùng lắm thì chết tô la nghĩ tới cái này cũng liền không để trong lòng cấm chú tận thế hạo kiếp xuất hiện dẫn dắt tô la ss cấp nhiệm vụ hoàn thành mấu chốt không ở chỗ tuyệt đối thực lực bản thân cùng quá trình còn có rất nhiều thứ tương quan ta hiểu nhiệm vụ này khó địa phương liền là ở long vương xuất hiện phía trước thăng cấp đến bốn mươi cấp lại giết chết tám long cùng lôi long nếu như mặt khác hai đầu long cũng là có cấm chú ban thưởng tô la o long vuong xuat hien phia truoc thang cap đen 40 cap lai giet chet tam long cung loi long neu nhu mat khac hai đau long cung la co cam chu ban thuong to la khong tin long vương có thể kháng trụ ba phát cấm chú công kích nếu quả thật có thể gánh vác được bản thân cùng lắm thì tự bạo cũng không có gì, thua không oan uổng, phải nghĩ biện pháp đem những cái kia cự long dẫn tới, nghĩ tới cái này, tô la muốn lấy ra hắc tiêu thường bắn giết phi long ý nghĩ chấm dứt, có đôi lời gọi làm nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, còn có 5 phút thời gian, long hồn sáo trang năm phát thánh lưỡi đao tiêu thường cũng sẽ bổ sung đến đủ số. chiến trường một bên khác, ở trên cao nhìn xuống vị trí, ám long cùng lôi long nhìn chiếm cứ, nhìn qua đại quân ép đi lên, bọn chúng ở vào long tộc cao vị. Cự Long tộc cương giả, xa không chỉ bọn chúng nhiều như vậy, nhưng là rất nhiều cự Long tộc không phục Tân Vương, đã trải qua ly khai. "Dậy ôi, ngươi cảm thấy như thế nào?" Ám Long chậm rãi nói ra, tình hình chiến đấu thuận lợi, có thể chiến thắng. Hiện tại chỉ cần chờ đợi, chờ đợi Tiêu Hao tưởng thành địch nhân, chờ đợi Long Vương Giang Lâm. "Long Vương, Giang Lâm, nó tại địa phương nào?" Ám Long cùng Lôi Long cũng không biết được. Chỉ biết rõ, nó một mực ở đề phòng cái gì, tiến công phía trước, dựa theo dự định mục tiêu. Nó nên ở nơi này bên trong. Thế nhưng là, lại bị sự tình trí hoãn, còn cần, mới có thể giáng lâm. Lôi long gầm nhẹ đạo, người phát hiện sao? Những nhân loại này, không có công kích phi long vũ khí. Không phải là không có, mà là thưa thớt. Bọn hắn đang chờ đợi, chờ đợi long vương giáng lâm sau, tai sử dụng những vũ khí kia. Ám long niết miệng, toát ra giữ tận bộ dáng Đáng tiếc, bọn hắn bản tính, nhất định là thất bại. Lôi long, cùng ta cùng một chỗ, vì cốt long, phong long báo thủ A. Báo thủ, báo thủ mục tiêu không phải người khác tự nhiên là tô la từ lúc đầu giết chết long người thủ lại đến đại náo kho quân dụng đằng sau còn có nhiều hơn càng nhiều chuyện hơn hàn tựa hồ là long tộc địch nhân vốn có thế nhưng là nhân loại kia rất cổ quái có phải hay không chờ một chút đối mặt cẩn thận lôi long ám long khinh thường suy thanh nói ra ta đã quan sát thật lâu hán vũ khí dùng hết nếu không sẽ không bị phi long bức được cái này sao chật vật đã ngươi không đi như vậy ta tới tự tay mình giết cái này lòng tộc địch nhân vốn có sau khi nói xong Ám Long mở ra hai cánh, hắc ám giáng lông đồng dạng, bay về phía tường thành. Nó chỗ đến, liền sẽ có hắc ám giáng lông bao phủ bán kính năm trăm mét phạm vi. Đây là Ám lâm ú thiên phú, một loại đặc thù lĩnh vực. Chờ đã, lôi long mắt thấy Ám Long sông đi lên, do dự một chút, nó đã sớm nghĩ sông đi lên, nghiền ép nhân loại, làm cho tất cả mọi người loại nhận thức đến hoảng sợ. Nhưng tất cả các tộc nhân biết được hắn lôi long cường đại, kinh 500 hiện tại mắt thấy Ám Long sông đi lên, nó trong lòng nói nhỏ, không thể để cho nó mình giết nhân loại kia công lao không thể để cho u mình cầm đi triệu vương tốt chờ ta nó giống lên một tiếng bên ngoài cơ thể có dòng điện giăng đầy mở ra cánh thịt truy hướng về phía ám long lôi long tốc độ muốn vượt trội hơn ám long hai đầu cự long giáng lâm chủ động xuất kích càng là phân chấn mười khí đại lượng long nhân bán long nhân nhóm nhận ủng hộ sức chiến đâu tiến một bước tăng cường mà tường thành bên trên các người chơi nờ vợ cờ quân đội nhóm tử thương thảm trọng tây quận thành đài chỉ huy đài nắm chặt hai tay nắm phát xanh Nàng cắn môi sừng, không cam tâm nói ra. Đại tướng quân, chúng ta cứ như vậy nhìn xem, bọn chúng ở tường thành bên trên tàn phá bừa bãi sao. Chiến tranh cần muốn nhẫn lại, không thể rót vào tình cảm. Đánh bại Long Vương, mới là thắng bại duy nhất tiêu chuẩn. Thủ thanh đại tướng Hình Phong rất tỉnh táo. Thậm chí theo đại nạ, có chút vô tình. linh 101. Hai đầu cự Long xuất kích. 67. Vô tình, mang ý nghĩa, hắn không biết cảm xúc hóa. Cảm xúc hóa thông soái sẽ làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng đây là đại nạ phụ thân đối với nàng dạy bảo nàng cố nén ngăn chặn bên trong nghĩ thầm chỉ có thể nhìn xem hai đầu cự long giáng lâm bọn chúng mục tiêu rất rõ ràng liền là tô la nàng nhìn qua tô la thẳng tắp bóng lưng lẩm bẩm nói lấy túy la nam tước đại gia thật xin lỗi ta không khát nhìn các ngươi có thể lý giải chỉ cầu không cho các ngươi hy sinh ổn phí tường thanh bên trên tô la hắn nên kích mấy chục con long nhân đồng thời chú ý thời gian cự ly long hồn sáo trang thánh lơi đao tiêu thương khôi phục thời gian Chỉ kém 70 giây Chỉ cần trong tay tồn tại 5 căn thánh lưới đao tiêu thường Hắn liền đầy đủ giết chết bất luận cái gì Một đầu cự lòng thực lực Ám lòng, lôi lòng Đều là không nói chơi Điều kiện tiên quyết là Phải có thánh lưới đao tiêu thường Có thể đem bọn nó từ không chung đánh rớt xuống đến Đột nhiên Thiên, đen Tô la thầm kêu no tu khong trung đanh rot xuong đen đot bét Qua sớm Những địch nhân này đến Qua sớm, qua sớm Lôi văng lên Tinh nhật xuất hiện lôi điện Ý vị này, lôi lòng cũng xuất hiện. Đồng thời xuất hiện hai đầu cự lòng. Nhân loại, ngươi nhất định phải vì ngươi làm tất cả, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. 117. Không sai. Tô la đối mặt với hai đầu cự lòng, nghĩ chỉ có thể là kéo dài thời gian. Ho nhẹ một tiếng nói ra. Oan đoan tương báo khi nào, buông xuống đổ đao lập địa thành phật. Vừa mới dứt lời, có một cái lòng nhân, ý đồ thừa cơ từ phía sau lưng đánh lén Tô la. Chỉ là nó tốc độ quá chậm, Tô la phản ứng quá nhanh. Hiu. Phi nhận cướp đi nó còn thừa HP Nhắc nhở Tí La đánh giết Long Nhân, LV40, lấy được được kinh nghiệm trị 600. Bầu không khí tức khắc biến xấu hổ. Trong không khí đều có thể ngửi được một cỗ nồng đậm xấu hổ vị đạo. Mới vừa nói xong, buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, trong nháy mắt liền lại giết một con dòng người. Cảm giác được hai đầu cự long kinh khủng sắc khí, cực lớn cảm giác áp bách. Tô La sợ lên đầu, ho nhẹ một tiếng, chứng trạc đảng hoàng đoan trang nói ra: "Ta là đang siêu độ nó. Chúng quanh người chơi, thân mẹ nó siêu độ." Rõ ràng liền là ngươi giết chết. Nhược Lâm nhược tuyết bao quát thiên duẫn đạ nghe được tô la mà nói sau yên lặng gật đầu có thể đây cái này tô la người đang trêu đùa chúng ta ám long giận lôi long cũng đúng nó chịu hồi ra lôi điện thâu to như thùng nước của sáng đánh vào tô la trên người một đạo sau đó lại là một đạo tại cột sáng kia bên trong tô la thân hành phân liệt cuối cùng mượn nhờ lôi quang có thể nhìn thấy biến thành hát sắc hình bóng biến mất tại trong không khí bị lừa rồi đây không phải hắn bản thể hai đầu long ý đo lai la mot đao tai cot sang kia ben trong to la than anh phan liet cuoi cung muon nho loi quang co the nhin thay được Tô La bản thể, trốn không thoát quá xa, khẳng định ở nơi này phụ cận. Kết quả là, quanh Long Long, Lôi Quang, oanh Tạc, Liên Miên bất tuyệt. Còn có bóng tối lơi đao, ở nơi này một vùng tàn phá bừa bãi. Phụ cận người chơi, nợ đỡ cờ nhóm xui xẻo. Không mất một lúc, có vượt qua tám thành người chơi nạn mạng, biến mất tại trong không khí. Tại địa phương nào? Lôi Long ánh mắt đảo qua bốn phía, vẫn không thể nào phát hiện Tô La tại địa phương. Ý thức được tình huống không ổn, trước giờ chạy trốn tiên dẫn ba nữ tử, đang lén lén cười tất cả mọi người bao quát lôi long cùng ám long cũng không thể mới vừa phát hiện tô la vị trí nhưng là các nàng có thể nhìn thấy vị trí riêng biệt ngay ở vừa rồi hình bóng bị đánh tử điểm mới tô la ngốc tại chỗ tiến vào ẩn thân trạng thái không nhúc ních duy trì tuyệt đối yên tĩnh nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương một cái đạn tháo hố sẽ rất ít lại rơi xuống viên thứ hai đạn tháo đia là thật là giả tô la không biết nhưng hắn biết rõ lại không được tranh thủ thời gian thêm điểm bản thân chân dược hoàn hệ thống đi ra ta muốn thêm điểm ẩn hiện hữu 20 giây thời gian nhất định phải mau chóng không thể kéo quá lâu thân thâu hệ thống nhắc nhở ký chủ kỹ năng cường hóa giao diện đã trải qua mở ra mời lựa chọn cường hóa kỹ năng chiến đấu đạo thủ chiến đấu đạo thủ cường hóa có thể dùng điểm kỹ năng 6. một gia tăng lần thứ hai trộm lấy 10% xác sát xuất thành công 2. thi triển trộm lấy sau khi thành công kỹ năng ẩn hình làm lệnh thời gian giảm bớt 10%. chú trước mắt giảm bớt sáu ba cách không trộm lấy tấn công từ xa mục tiêu đồng dạng có thể phát động trộm lấy hiệu quả cái này ba cái tuyển hạng có phát sinh cải biến chỉ định trộm lấy vật phẩm loại hình tuyển hạng đã biến mất mang ý nghĩa nó cao nhất tăng lên đến tám tô la mục tiêu không phải bọn chúng mà là hạng thứ hai ẩn hình kỹ năng làm lạnh cái này mới là điểm mấu chốt tường thành bên trên địch rất nhiều người không chỉ có hai đầu cự lòng còn có đại lượng long nhân bán long nhân bọn chúng số lượng đông đảo liền mang ý nghĩa tô la trộm lấy về sau Phát động ẩn hình hiệu quả, có thể vô hạn tuần hoàn xuống. Liên được Vĩnh Cửu ẩn hình trạng thái. Dưới tình huống bình thường, loại trạng thái này phi thường khó lấy hoàn thành, đồng thời hà khắc. Bởi vì bộ thường thường số lượng cũng nhiều, trộm lấy 2 lần sau, không cách nào lại lần trộm lấy, ẩn hình làm lạnh giảm bớt tự nhiên là vô hiệu. Cường hóa, hạng thứ 2. Nhắc nhở, cường hóa ẩn hình làm lạnh giảm bớt, giảm bớt vì 70%. Tiếp tục. Nhắc nhở, cường hóa ẩn hình làm lạnh giảm bớt, giảm bớt vì 75%. Tiếp tục nhắc nhở cường hóa ẩn hình làm lệnh giảm bớt giảm bớt vì 80% ẩn hình kỹ năng làm lệnh thời gian là 90 giây hiệu quả kéo dài 20 giây thời gian giảm bớt 80% mang ý nghĩa làm lệnh thời gian thành dài 18 giây trên cơ bản có thể làm được vô hạn giảm bớt nhìn xem còn thừa 3 điểm kỹ năng Tô La tiếp tục cường hóa chiến đấu đạo thủ cường hóa cái thứ ba tuyển hạng viễn trình mục tiêu công kích thời điểm đồng dạng có thể phát động trộm lấy hiệu quả đóng lại a đóng lại giao diện sau Tô la điều chỉnh hô hấp đến bình ổn, tâm trung kê tính cái này, quang nhận tiêu thương còn cần 50 giây thời gian, mới có thể hoàn thành bổ sung. linh 102. Thánh lươi đau mâu ra. Bảy bảy. Thời gian chính là sinh mạng. Một phút thời gian, đủ để quyết định cuối cùng thua hoặc thắng. Tô la rõ ràng điểm này. Nhưng là... Ám long cùng lôi long, tựa hồ cũng không minh bạch điểm này. Bọn chúng thật sự cho rằng Tô la là thúc thủ vô sách, hoàng hốt trốn tránh, chật vật không được có thể. Hai đầu cự long bay lượn ở trên bầu trời, trào ngữ không ngừng tung ra dưới cấp sinh vật hiện tại ngươi nhưng có biết bản thân đối mặt là như thế nào kinh khủng giang giác. Số đạo lôi, chút xuống ở tường thành bên trên lại có mấy chục tờ lễ ơ mất mạng nháy mắt bị miệu sát phỉ thúy cấp bật bốt cũng không phải người chơi bình thường có thể ngăn cản húng chi lôi long là ma pháp chút yếu hơn phòng ngự vật lý chính đang công thành long nhân bán long nhân cùng á long nhóm phân chấn phát tiết giống như phát ra hồng khiêu âm thanh ben tren lai co may chuc to le o mat mang nhay mat bi mieu sat phi thuy cap bat bot cung khong phai nguoi choi binh thuong co the ngan can Huống chi loi long la ma phap long đai công trong lúc nhất thời Cương liệt đủ có mấy thành. Vốn là khó để phòng ngự tường thành, tình cảnh càng thêm gian nan. Đại lượng phi long, cũng trở lên lớn gan rất nhiều. Có một ít. Thậm chí trực tiếp lao xuống lấy, vọt tới tường thành bên trên người chơi, dùng lợi chảo, nắm lên hai người, từ trên không trung nem xuống. Trang diện loạn cả một đoàn. Đã có người chơi tuyệt vọng. Xong đời, đây là muốn thua. Địch nhân lớn bột còn không có xuất hiện đây à. Lại không nói là lớn bột, hai đầu này long, liền không nguoi là bọn chúng đối thủ. Tuy là đây, vì cái gì không đuoc hắn thanh âm im bặt mà rừng bị ưu ảnh giết chết ám long triệu hoán ra ảnh tử sát thủ du đãng ở tường thành bên trên bốn phía tập sát bước đến tô la đào tẩu trốn nhường ám long cùng lôi long càng thêm khẳng định một chút đối phương thật thúc thủ vô sách long tộc ngạ mạng loại kia đối với cái khác sinh linh nhìn xuống tâm tính lần thứ hai sinh động bọn chúng đem tất cả những thứ này trở thành trò chơi nghèo bắt chuột chơi đùa tới chết trò chơi mà tên kia vì túy la thích khách liền là bọn chúng chuột thật tình không biết tô la nhìn chằm chằm đếm ngược yên lặng ở trong lòng đi theo đọc lên 30 giây 29 giây lôi long làm việc càng thêm ngưng cùng. nó thậm chí từ 100 trăm m tả hữu an toàn độ cao giảm xuống đến 50 mươi m độ cao nghĩ đến trước đây không lâu bản thân phải cứu phong long thất bại cuối cùng không dám tùy tiện tìm thích khách túy la chỉ là cầm những người khác cho hạ giận nghĩ tới đây nó liền phá lệ nổi nóng phi thường nổi nóng giống giống long tức phun ra đại lượng dòng điện hô tạp năng lượng cuốn sạch lấy tường thành tạo thành may mắn còn sống sót các người chơi Đại lượng chết đi. Vừa rồi doanh tạc Tô La địa phương, đã bị long nhân, bán long nhân nhóm cấp tốc bổ sung. Tương thành một đoạn bị chiếm cứ, một khi hình thành căn cơ, liền sẽ lan tràn ra. Thế cục sẽ chuyển biến. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Tô La vụn trộm công kích một cái long nhân, lần thứ hai thu hoạch được kỹ năng ẩn thân làm lạnh, Duy trì ẩn hình trạng thái, hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong hai đầu cự đại long ảnh. Bọn chúng phi hành độ cao, chỉ có 50 mét. Cái này là phi thường thấp độ cao thánh lưỡi đao tiêu thương hữu hiệu công kích cự ly vì 300 trăm mét mục tiêu cự ly càng gần uy lực càng cường đại hac một lần đổ sát hai đầu thú vị to la khoe miệng phát hỏa ra chờ mong tieu dung không biết giết chết bọn chúng phải chăng cũng sẽ thu hoạch được cám chú nhân loại xem một chút đi bộ tộc của ngươi người tại chúng ta dưới móng nhọn run day không hề nghi ngờ bọn hắn đều sẽ chết đi tòa thanh thị này sẽ trở thành nhân loại cực lớn phần mộ cũng là ta long tộc trở về long phách thiên rơi xuống điểm Ám long cùng lôi long, từng câu từng chữ, thay nhau nói ra. Rất nhiều người chơi, khi cắn răng, rồi lại lấy chúng nó không thể làm gì. Cự long thực lực quá mạnh. Phỉ thủy cấp buộc, cho người cảm thấy tuyệt vọng. Có người hung dữ cắn răng nói ra. Cho ta chờ, thực lực của ta đủ mạnh sau, nghề nghiệp săn giết long tộc. Cỏ, một nhóm biết bay thàn lặn, có cái gì cắn rỡ. Chưa khai hóa thấp chủng tộc. Nói chuyện người chơi là một gã cẩu thả hát tử, rất có sương khí, hướng về phía hai đầu long, đưa ngón tay giữa ra, biểu thị khinh bi Sau đó, tốt, tàn phá bừa bãi lâu như vậy. Bọn chúng tính cảnh giác, đã trải qua buông lòng rất nhiều, chỉ là, tìm không thấy Tô La để chúng nó cảm thấy thất vọng. Cũng cảm thấy mất hứng. Có thể đúng lúc này. Khắc khắc. Cự thu tiếng gầm gừ, đột nhiên văng lên, tường thành bên trên, đột nhiên xuất hiện một đầu cao hơn 4 mét, dài hơn 10 thước cự tích. Nó thình lình chính là cổ cự tích, Tô La vật cưới. Cổ cự tích xuất hiện mấy mắt. Hiu. Hiu. Sang trói, lóa mắt quan mang, đâm rách long hắc linh vực. Giống như tuệ tinh. Kéo lấy quang vĩ, xông về ám long. Quang mang xuất hiện trong phút chốc, liền hấp dẫn vô số người chú ý. Người chơi, nở cờ cờ, bán long nhân, long nhân, á long, phi long. Cùng không có chút nào chuẩn bị ám long cùng lôi long. Tiêu thương nhọn gai nhọn bên trong ám long long lần. Phá. Long lần nát. Long huyết tiêu xuất. Phun ra mấy trượng xa. Cùng một máy mắt, một căn khắc tiêu thương, đâm chúng lôi long cánh phải gốc. Long lần mảnh vỡ vẩy rơi xuống đất mặt. Đỏ tươi huyết dịch, như mưa to chút xuống xuống. Tô La đồng thời lấy được hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, trộm lấy thành công, thu hoạch được tối long lân, linh khí cấp 100, kinh nghiệm trị 10000. Nhắc nhở, trộm lấy thành công, thu hoạch được lôi long vậy, linh khí cấp 100, kinh nghiệm trị 10000. Loại này thời điểm, không để ý tới đừng. Trước trộm đi long lân, giảm xuống bọn chúng lực phòng ngự lại nói, cũng may, long lân số lượng đủ nhiều, thiếu đi 100 phiến, chi tiết rất khó gây nên đám người chú ý. Húng chi, hiện tại ở vào ám long hắc ám trong lĩnh vực vì xuống cho ta." Tô La một tiếng quát lớn, hắn dẫm ở cổ cự tích trên lưng, vạn chúng chú mục. Trên nét mặt tồn tại ngoan ý, phần lưng anh tuấn, cánh tay hữu lực, đột nhiên vung ra cái thứ ba thánh lưới đao tiêu thường. Ngay sau đó, cây thứ thương. Chương 103. Đánh rơi hai đầu cự long. 87 phiếu đánh giá tăng thêm. Đâm rách hắc ám. Tiêu suất long huyết. Ám long u thương thế rất trọng, nó nứt xương, cánh lột. Không. Cả đầu long muốn dày rữa, đã trải qua không thể cứu vãn, rơi về phía tường thành đập chết một mảnh các người chơi lôi long ngân lợi bị cái này đột một biến hóa kinh động đến nó không dám kinh thường hồn nhiên không để ý thương thế muốn hướng về bên ngoài bay đi kết quả hưu, lại là một cây thánh lưới đao tiêu thương đâm chúng nó long rực xâm nhập long cốt không nó hô lên long ngữ toàn bộ long cắm đến ở tường thành cự ly tường thành 4 mét lúc cưỡng ép duy trì ở cân bằng muốn bay khỏi địa phương này có thể đúng lúc này nó con ngươi màu bạc nhìn thấy cổ cự tích xông lên bản thân nó mặc dù 843 hiệu hình thể cực đại nhưng cũng là phi thường tấn mãnh linh hoạt bốn cái móng dẫm lên mặt đất đột nhiên vọt lên đem lôi long ngân lợi cho từ trên trời đụng vào đi nương theo lấy một tiếng vang thật lớn đâu nay tùy ý cự long cũng rơi vào tường thành bên trên cùng ám long giống nhau đồng thời cổ cự tích lại va chạm nó cánh thịt chỗ mấy chục lần hồn nhiên không nhìn lôi long dòng điện công kích mặc kệ hv còn thừa bao nhiêu chỉ để ý va chạm va chạm thẳng đến nó long rực bẹ gãy lại không bay lên khả năng tất cả những thứ này quá đột ngột toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây đồng hồ cho tới rất nhiều mấy giây phía trước còn bi quan các người chơi bị tô la cử động bị dọa cho phát sợ năm cây tiêu thương cơ hồ nháy mắt đánh rơi hai đầu phỉ thúy cấp bột cự long long nhất sáng rơi xuống trên tường như vậy thắng bại cơ bản liền đã xác định cứ việc bọn chúng còn sẽ phản kháng sức chiến đấu còn tại thê nguyên lai là một bẫy rập lợi hại có người cảm thán đầu tiên là thế yếu lại một liên kích rơi hai đầu Tùy la đại thần thật sự lạ. Cho người không biết nói gì. Ngay cả tây quận thành bên trong, điểm cao chỗ. Thanh chủ đái nạ cũng bị một màn này kinh động đến, nàng không nghĩ tới, sẽ phát sinh loại chuyển biến này. Càng không có nghĩ tới. Tô la sẽ như thế nhẫn lại, chỉ vì chờ đợi thời cơ tốt nhất. Thật tình không biết. Long hồn sáo trang làm lệnh, liên lạc kém một chút như vậy thời gian. Lúc đầu đối tô la cũng không thèm để ý đại tướng quân hình phong, không ngừng ở gật đầu, gật đầu. Nhìn hắn thần thái, đối tô la lần này hành động, cho nguoi khong biet noi gi ngay ca tay quan thanh ben trong điem cao cho thanh chu đai na cung bi mot man nay kinh đong đen nang khong nghi toi se phat sinh loai chuyen bien nay cang khong co nghi toi to la se nhu the nhan lai chi vi cho đoi thoi co tot nhat that tinh khong biet long hon sao trang lam lanh lien la kem mot chut nhu vay thoi gian luc đau đoi to la cung khong them đe y đai tuong quan hinh phong khong ngung o gat đau gat đau nhin han than thai đoi to la lan nay hanh đong cho điem cuc cao Đại cục đã định. Hai đầu Long chết. Tương Thành liền sẽ không dễ dàng như vậy bị công hãm. Hiện tại chỉ còn lại Long Vương. Ám Long, lôi Long bị đánh rơi, Long tộc nhóm một chút loạn làm một đoạn. Đặc biệt là Phi Long nhóm. Bọn chúng đối cự Long Trung Thành là khắc vào giờ A bên trong, số lượng đông đảo, liền muốn nhào về phía Tô La. Hai nhức đầu bột, có là người chơi, rất muốn cùng bọn chúng tở cờ bọn chúng thành công kéo phụ cận tất cả người chơi cựu hận. Lại tăng thêm trộm đi Long lân sau, bọn chúng lực phòng ngự yếu bớt người chơi có thể đánh ra vượt qua 50 điểm, thậm chí ba chữ số tổn thương. Kết. Nghe phi long tiếng ngựa hí. Tô La Thu hồi tàn huyết cổ cự tích, chỉ có thánh lưỡi đao tiểu thương mới có thể tại ngồi cưỡi trạng thái dưới sử dụng. Hắc tiêu thương thì bằng không thì. Hắn lấy ra trong hòm mẹ tẩm hắc tiêu thương, nhắm ngay sông hướng bản thân một đầu phi long. Đi. Tiêu thương vung ra, xuyên thấu phi long long rực. Ngày sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ thương không ngừng ném ra ngoài, không ngừng lấy ra. Ở nơi này tường thành bên trên, Tô La nghiễm nhiên là trở thành đồ long giả. Cái này hơn nửa giờ bên trong, một mực càn rỡ phi long. Tựa như là tại hạ sối cảo, không ngừng rơi xuống, bị trọng thương long rực, rơi ở tường thành bên trên. Còn thứ 6, Tô La tai ha sủi cao khong ngung roi bầm nói sáu, to la lam bam noi lay Vung ra lại một cây hát tiêu thương, trước mặt đâm trúng phi long cánh thịt gốc, nó mất đi cân bằng, rơi xuống. Có một chút khác biệt. Thánh lôi đao tiêu thương thuộc về trang bị tự mang kỹ năng, có thể phán định là chiến đấu đạo thủ viễn trình công kích hát tiêu thương thuộc về vật tiêu hao trang bị không thể phán định là chiến đấu đạo thủ viễn trình công kích liên tiếp lại đánh rơi bảy đầu phi long thừa dư phi long nhóm lúc này mới e ngại chạy tư tán hoặc là trợ giúp cái khác mặt tường tránh đi tô la cái này hình người đại sắc khí lôi long ngân lợi đang gào thét nó long vĩ quét ngang đánh bay đông đảo vây đi lên người chơi cùng nở tờ cờ nhóm hèn hạ đạo tặc đao tac cút ra đây cho ta đi ra có thể dám đánh với ta một trận sau đó tô la đi ra ảnh phân thân cũng đi ra ảnh vòng kinh người tổn thương, toàn mạch chuyển vận, mãnh kích lôi long. Về phần ám long, nó tại bị người chơi khác ngăn chặn, Tola không có để ý tới nó đây. Nhất định phải sóng, ngươi để cho ta rất thoải mái, biết sao? Tô La nói đồng thời, thi triển kỹ năng ảnh tập, ánh hầu đâm. Khí lôi long hoa hoa trực tiếp đều phun ra đại lượng lôi điện, công kích về phía Tô La, không thể miểu sát đối phương, thậm chí không cần ăn huyết dược. Tô La tổn thương quá cao. 8970 bạo kích. 897. 1540. 154. Mỗi một lần tạo thành tổn thương bên trong, 10% đều sẽ chuyển hóa thành HP lại bị Tô La hấp thụ. Lôi long ngân lợi HP từ 40 vạn, bắt đầu sổ giảm. Phá 30 vạn. Phá 20 vạn. Phá 55 vạn. Trung quanh các người chơi, chấn phấn không thôi, ám long đã trải qua đột phá trùng đây, đến chợ giúp lôi long. Vẫn không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Tô La ẩn hình thời gian, quá dài. Thi triển sau khi thành công, trước công kích một cái long nhân hoặc bán long nhân, giảm bất kỳ năng CD cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy tô la tổn thương sau yên lặng đi quá mức tập trung hỏa lực châm đối phi long nhóm đối mặt tùy tiện đánh ra gần một vạn điểm thương tổn giá trị tô la can vốn không có cơ hội cướp đi bột được không còn thừa lại 5.000 điểm huyết sao ẩn hình trạng thái tô la bao hàm ảnh phân thân thể bên trong đồng thời xông ra một cái khác hình bóng bản thân đâm chúng lôi long thân thể tuân ra mức thương tổn 3.375. 9.120 bạo kích chương một không có ý tứ lại là chữ rồng 97 tăng thêm. Lôi long cái kia nguy nga thân thể, ẩm vang ngã xuống, long lân mặt ngoài, dày bố lôi điện, quang lưu chờ chút. Toàn bộ biến mất. Nhắc nhở, Tuy La, LV38 đánh giết bột lôi long ngân lợi kinh nghiệm trị 110.000. Nhắc nhở, LV38 thăng cấp đến LV39, kinh nghiệm trị 15.000-12.000 Nơi xa tiểu hỏa hồ Ali, cũng đi theo thăng cấp, tiêu thăng đến 21 cấp. Trong đội ngũ ba nữ tử cũng lấy được được kinh nghiệm trị. Các nàng đối tô la có trợ giúp. Thì như, ngăn cản Long Nhân tập kích quái rối, và UFF trợ giúp chờ chút. Lôi Long đã chết. Thừa dưới cuối cùng một đầu Ám Long. Ám Long u triệu hồi ra ảnh tử sát thủ, bóng tối kia bên trong sát thủ, tập sát Tô La, kết quả lại phát hiện. Đối phương căn bản không lưu dấu vết. Ảnh tử sát thủ không được đầy đủ thị lực, bọn chúng chỉ có cảm giác lực. Làm Tô La thi triển kỹ năng vô Ngân Lục, cơ hội tất cả âm thanh đều bị xóa đi, ảnh tử sát thủ không cách nào phát hiện Tô La. Chớ đừng nhắc tới 13. Muốn đến giết chết Tô La. Cơ hội là nội dung cốt truyện một lần nữa lại diễn qua một lần, đơn độc một đầu ám long, mất đi phi hành năng lực, thực lực xác thực cường đại. Thế nhưng là, cũng là không thể cứu vãn. Cuối cùng, nó giống đạo, long vương phủ xuống lúc, các người chắc chắn diệt vong. Ngay sau đó, bị hình bóng nhóm cho rào sát, cái này ở rất nhiều người chơi nhìn đến, kinh khủng tồn tại ngã xuống. Nhắc nhở, Tuy La, LV39, đánh giết bộ ám Long U, kinh nghiệm chỉ 100.000, còn kém 5.000 kinh nghiệm thăng cấp. Tô La lẩm bẩm nói lấy đồng thời hắn thấy được tối long thể bên trong đồng dạng tuân gia đại lượng kim tệ trang bị tài liệu các loại tuân gia điểm này cùng lôi long hoàn toàn giống nhau giúp ta ngăn lại bọn chúng ta đi đem đồ vật thu hồi đến ok thiên dẫn đối với hắn làm xuất thủ thế chiến trường nữ hải tư thế hiên ngang vốn liền nhiệt huyết sôi trào nhìn tô la càng là ngẩn ra một chút sau đó thu lấy chiến lợi phẩm đầu tiên là đem vùi lấp đồ tốt kim tệ bò lớn bò lớn thu hồi đến nhắc nhở kim tệ sáu mươi bốn nhắc nhở kim te 64. nhac nho mươi tiếng nhắc nhở vang lên đồng thời tây quận thành điểm trí cao thành chủ đại nạ xa xa nhìn qua tô la nhìn thấy hắn đánh giết hai đầu cự lòng trong mắt có dị sắc chớp động hắn rung manh bóng lưng cùng phần kia cường đại la ấn trong lòng nàng tay không tự giác nằm chặt mà một bên khác thụy ra thành diễn đàn đặc biệt là tây quận thành diễn đàn chiến đấu tiến trình thiết mời đang cấp bách nhanh tăng trưởng chiến báo mới nhất túy la tay quan thanh dien đan chien đau tien trinh tiep moi đang cap bach nhanh tang truong chien bao moi nhat tuy la vo song liên trạm am long lôi long lâu một ta đi không nói đùa chứ có hay không hình ảnh. Lầu 2, Túy La Phan Cuồng, vừa rồi ta mới nhìn qua video, rõ ràng đều dọa đến trốn đi. Lầu 3, hoài nghi bên trong. Hai đầu lông quá mạnh, một người làm sao có thể nha? Ta là không tin. Lầu 4, ta cảm thấy có thể tin, câu ảnh chụp hoặc là video chiến đấu. Lầu chủ. Lầu 4 người, chính là người chơi chim bồ câu chấm nhỏ. Nàng chú ý trận chiến tranh này, chỉ hận không thể đích thân tới hiện trường. Ngay sau đó, thiệp mời đổi mới, xuất hiện video Chim bổ câu trắng nhỏ, lấy cùng cái khác tin hoặc không tin các người chơi, mở ra hoàn chỉnh video. Nhìn thấy, hai đầu cự long tự ngạo, cuồng vọng, kéo cửu hận là bộ dáng. Ngay sau đó, thanh quang đâm rách gám long hắc gám lĩnh vực, chính là Tô La xuất hiện. Từ xuất hiện, đến đánh rơi hai đầu cự long, chỉ dùng không đến 3 giây thời gian. Video không có. 29 lâu, lâu chủ đây. Ta muốn đánh chết người A. Nhanh một chút đổi mới. Đằng sau tình huống đây. 50, xem hết ta chỉ muốn nói, đại thần ngươi như thế ưu tú. Ngươi người trong nhà biết sao? Thị giác chuyển hướng Tô La, hắn đã đem Ám Long Tuần ra kiếm tệ, toàn bộ nhặt lên. Ngay sau đó, nhặt rơi xuống trang bị, vũ khí đều là linh khí cấp, liền không có thánh vật cấp đồ vật sao? Nhỏ giọng thì thầm, Ma Liên ở lúc này cầm lấy một kiện hộ giáp sau, hắn thấy được bị ép ở phía dưới hắt sắt trứng rồng, T lại một cái trứng rồng. Tô La kinh hỉ, lập tức thu hồi, nhắc nhở thu hoạch được chưa ấp trứng tối trứng cự long thánh vật cấp, tăng thêm mai nảy trứng cự long. Tô La đã có hai mai trứng cự long. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lôi Long, không biết nó có hay không tuân ra trứng rồng đến. Chờ chiến tranh kết thúc, bản thân trình báo, kiến tạo lãnh địa. Một tòa lãnh địa có hai đầu cự long thủ hộ, quả thực là vô địch tồn tại. Ai có thể địch? Tốt nhất là còn có đường." Tô La lẩm bẩm nói lấy. Nhận kim tệ, trang bị tốc độ tay lại nhanh hơn rất nhiều. Nhắc nhở, thu hoạch được Lôi Lân Giáp, noi lay nhat kim khí. Nhắc nhở, thu hoạch được Lôi Quang Chiến Mâu, linh khí. A Thật lâu không nổ đi ra chiến mẫu A. Tử Linh Tiên Phong, mở mở tờ. Người xác định là bạo, không phải trộm. Thu hồi. Thu hồi. Thu sạch lên. Tô la hưng phấn nghĩ muốn cởi to, chế tạo long hồn sáo trang hắn hao tốn quá nhiều tiền. Bao quát to la hung phan nghi muon cười to che tao liệu, bao quát bán sau khi rời khỏi đây, thu hoạch được tiền hoa hạ. Vẹn vẹn thu hoạch được hai mai trứng cự lòng, cuộc mua bắn này, đã trải qua lửa lật. Húng chi. Ta đi, lại một viên trứng rồng. Ngay cả tô la bản nhân, cũng nhịn không được bạo nói tục Hôm qua phi long trứng bán hơn 300 vạn, trứng cự long khẳng định càng thêm khoa trương, thu hồi, nhắc nhở, thu hoạch được chưa ấp trứng lôi trứng cự long, thánh vật cấp, chiến lợi phẩm, toàn bộ thu hồi sau. Tô La đứng lên, xoay xoay eo, dễ chịu, thu hoạch lớn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Long Nhân, bán Long Nhân nhóm, lại phát hiện bản thân cần 5.000 kinh nghiệm trị, liền có thể thăng cấp. Hướng về phía bọn chúng, toát ra hiền lành tiểu dung, nói ra một câu, liền để cho ta tới siêu độ các người a. Thiên Duân nghe được Tô La mà nói sau, suýt nữa cười phun ra. Thân mẹ nó siêu độ. Quả thực là phát rổ được không? Nhắc nhở, Tùy La đánh giết Long Nhân, LV40, kinh nghiệm trị 600. Nhắc nhở, Thiên Duân đánh giết Long Nhân, LV40, kinh nghiệm trị 600. Trưng 105. Lại được. Tô La thanh điểm kinh nghiệm vững bước dâng lên, tiểu quái kinh nghiệm chỉ không nhiều. Nhưng thắng ở phi thường ổn định. Cái này thành tường bên trên, không thiếu hụt nhất liền là Long Nhân cùng bán Long Nhân. Vừa rồi Long tộc thế công mánh liệt thời điểm có đại lượng long nhân nhóm sông lên một đoạn này tường thành theo lấy ám long lôi long phi long nhóm đi vào thất bại long tộc chủ xoáy lần thứ hai thay người từ long nhân thống lĩnh đảm nhiệm nó không có lui binh mà là khăng khăng tiếp tục khởi xướng tấn công mạnh quân đoàn bộ đội còn rất nhiều công thành vật tư tiêu hao cũng như cũ sung túc so sánh cự long tộc quần vọng long nhân một dạng điên cuồng nhưng chúng nó càng có trí tuệ sẽ không tùy tiện sông đi lên cùng tô la dạng này suong tan chơi bên trong cường giả vờ cờ rất trực tiếp so sánh Tây quận thành thủ thành đại tướng hình phong, đồng dạng tại hậu phương, không có xuất hiện. Túy La đại ca, ngươi nhanh thăng lên 40 cấp a." Nhược Lâm Hiếu Kỳ hỏi đạo. "Còn kém một chút xíu kinh nghiệm trị." Tô La đưa tay phải ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ dựng lên khoảng chừng 5 cm chiều dài, chỉ cần lại đến 1400 kinh nghiệm trị là hắn có thể đủ thăng cấp. "Hoa. Túy La, nguyên lai, like, lúc này mới là ngươi chân thực số liệu." Nhược Tuyết muội tử cố ý trêu đùa Tô La. "Nếu thuc so lieu nhuoc tuyet mội tu co muốn ca ca cho ngươi đo đo sâu cạn." chủ đề đột nhiên biến ô lúc đầu nghĩ trêu chọc tô la nhựt tuyết bị hắn nói hai gò má ửng đỏ gắt một cái xoay người giơ tấm chắn ngăn trở địch nhân công kích nhìn nang bóng lưng cái kia đằng sau nhét lên đường vòng cung tuyệt đối thích hợp rủ ngựa lao nhanh khu khu tô la rung lắc lắc đầu xua tan nội tâm một ít tà ác ý nghĩ nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên nhắc nhở đánh giết bột đám long u thu hoạch được cấm chú tận thế hạo kiếp một nhắc nhở đánh giết bộ lôi long ngân lợi thu hoạch được cấm chú tận thế hạo kiếp một dòng dã ba cái cấm chủ quần chủ. tô la càng thêm khẳng định, nhiệm vụ này SS cấp độ khó, sở dĩ cao như vậy, trọng yếu chính là muốn trước giết chết cái khắc long, tích lũy đầy đủ thực lực sau, còn lại liền là đối kháng mạnh nhất lớn buột, long vương giáng lâm. chỉ là, hắn không hiểu được, vì cái gì đến bây giờ, long vương còn không xuất hiện. đúng rồi, kém chút đem nó cho quên. tô la giật mình, mình lập tức liền muốn thăng cấp đến bốn mươi cấp, có thể sử dụng một cái khắc cường đại đồ trang sức, từ cốt long phổ lâm trên minh minh lap tuc lien muon thang cap đen 40 cap co the su dung tuân gia kháng ma thủ vòng tay. Thủ trạc linh khí cấp bậc, gia tăng 600 ma phòng, gia tăng 500 HP, miễn dịch diệt lòng pháo tổn thương. Có thể tăng lên trên diện rộng tự thân lực phòng ngự thuộc tính. Đúng lúc này, thiên Duẫn thi triển ma pháp, đánh giết ba đầu lòng nhân. Cùng một mấy mắt, Thô La cũng lấy được được kinh nghiệm trị. Cả người bên ngoài cơ thể bộc phát ra quan mang. Nhắc nhở, LV39 thăng cấp đến LV40, kinh nghiệp trị 201 triệu 500 nghìn. Thành công thăng cấp đến 40 cấp. 40 cấp đến 41 cấp cần 15 bạn kinh nghiệm tri 201 trieu 500 nghin thanh cong thang cap đen 40 cap 40 cap đen 41 cap can 15 vạn kinh nghiệm tri độ tăng cũng không xem như khoa trương. Có một cái nhắc nhở, gây nên tô la chú ý. Sáng thể kỳ trò chơi hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, ngài đã có thể tiến vào thái cổ châu người chơi bảng xếp hạng đẳng cấp 10 hàng đầu, phải trang tiến vào. Không, quyết đoán cử tuyển. Hoa hạ hơn 10 người, toàn bộ đều tại cái châu. Thụy ra cổ đại lục. La đối một cổ đại lục lại phân làm 9 cái châu. Thụy gia thành liền là thái cổ châu chủ thành. Tô la đối một châu chi địa bài danh, không có hứng thú. Tương lai, theo lấy thực lực tăng lên, chân chính đại thời đại đến. Khác giới xuất hiện, các quốc gia người chơi hiện thế, mở ra quốc chiến màn che sau. Có thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp sau, Tô La mới đôi những cái này cảm thấy hứng thú. Cự tuyệt gia nhập bảng xếp hạng sau. Tô La lấy ra kháng ma thủ vòng tay, đeo đeo ở trên cổ tay. Thể bên trong sinh mệnh lực bành trướng, cấp tốc tăng trưởng 500 điểm. Từ 3.150 điểm, tăng trưởng đến 3.650 điểm. Phòng ngự ma pháp lực từ 780 tăng tới 1.280. Hào không khoa trương mà nói. Tính mạng hắn giá trị đã vượt qua thủ hộ kỵ sĩ Như Tuyết, chỉ là lực phòng ngự so sánh của Tuyết vẫn muốn giảm rất nhiều. Một mình thích khách người chơi làm được trình độ này, hao không khoa trương mà nói, có thể tính được là thích khách một cái đỉnh phong ngu so sanh nhuoc tuyet van muon khắc. Trước bình định nơi này Long Nhân A, hắn lẩm bẩm nói lấy, hai tay ảnh vòng bên trong bay lưới đao, bắt đầu cao tốc xoay tròn lấy. Ý vị này, Tô La bắt đầu mổ giết. Phi nhận hàng quang, ở nơi này tường thành bên trên bay lượn, chỗ đến, liền có Long Nhân bị chấm giết. Thập bộ sát nhất nhân, huyết tiên tam xích vô tung vô ảnh khó phân thật giả ảnh thứ khách cường thế bị tô la phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn đúng rồi kém chút đem nó chó quên tô la đột nhiên nghĩ đến ss cấp nhiệm vụ trả lại cho hắn một cái khác ban thường cao cấp oanh bạo đánh xem như nhiều lần dối loạn người chế tạo đối với oanh bạo đánh sử dụng tô la quá quen thuộc đanh xem nhu nhieu lan roi loan nguoi che tao đoi voi oanh bao đanh su dung to la qua quen thuoc lay đi ra xem xét cao cấp oanh bạo đánh so sánh long nhân sản xuất oanh bạo đánh thể tích nhỏ một vòng mặt ngoài càng thêm bóng loáng uy lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều nhược tuyết lui lại một số a vì sao nàng có chút mờ mịt có thể khi thấy tô la trong tay cao cấp oanh bạo đánh sau không nói hai lời qua liên tục lui lại năm bước kéo dài khoảng cách bị tạc đánh đánh chúng là rất thống khổ sự tình nó sóng xung kích công kích là tấm chăn khó có thể đón đỡ nội bộ thủ thường cảm giác đau đớn mạnh hơn rất nhiều đi thôi Hiu, hiu. từng mai từng mai cao cấp oanh bạo đánh không ngừng rơi vào lòng nhân quân trận bên trong tiếng nổ mạnh ánh lửa khói lửa tràn ngập tây quận thành lớn hậu phương không biết từ lúc nào bắt đầu thành chủ đại nạ lực chú ý liền đã hoàn toàn bị tô la cho hấp dẫn nhưng nàng nhìn thấy tô la không ngừng ném ra ngoài hoanh bạo đánh nổ long nhân nhóm liên miên ngã xuống chiến quả nổi bật thế nhưng là quá chiêu người nhãn cầu rất dễ dàng bị tập kích công kích sao hào hào nói ra đi đem túy lan nam tức mời đến ai nhường hắn ngốc ở tường thành bên trên không thỏa đáng hình phong đồng ý không sai là nên nhường túy lan nam tức trở về ta có loại dự cảm long vương có lẽ một tới nhường nam Tước lưu ở tường thành bên trên nhất định sẽ bị cấp trước công kích tây quận thành nội bộ nòng cốt khu vực có lên ma pháp che đậy bảo hộ đây cũng là phi long cự long không công kích phủ thành chủ nguyên nhân nếu như đem tô la tiếp vào phủ thành chủ tự nhiên không cần lo lắng bị miễu sát nguy hiểm có thể đúng lúc này nơi chân trời xa có khí tức khủng bố năng lượng ba động tuân ra xuất hiện làm cho người kiến kỵ cơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm giác được cô năng lượng này kinh khủng nó tại nhanh chóng tiếp cận Cứ việc, vẫn chưa có người nào nhìn thấy, nó chân diện cho phép. Tô là con người phóng đại. Ném bao cấp hoanh bạo búng ra làm ngừng xuống tới. Long Vương, muốn tới. linh 106. Ta, mang đến cho tàn một bảy. Không thể nào. Nhược tuyết nắm chặt tấm chắn tay trái, nắm càng chặt hơn. Trải qua luân hồi giới. Nàng hiểu được một cái đạo lý, kia chính là, lớn bộ thực lực, xa cao hơn nó bộ phận đám hạ nhân. tỷ như luân hồi lĩnh chúa liền là như thế. nam tôn kỵ sĩ bên trong hai tôn, phong kỵ sĩ tối kỵ sĩ cùng nó so sánh quả thực là một trời một vực đừng không thể so sánh nổi có thể chấn áp quần long trở thành long vương tồn tại thực lực lại nên như thế nào kinh khủng không ai biết rõ chỉ từ cái này xa xa truyền đến làm cho người run rảy khí thế liền có thể cảm giác được nó thực lực viễn siêu tưởng tượng có nở tợ cờ si quan dơ lên tam xích kiếm cao giọng tiêu đạo long vương muốn tới nhanh nhanh đem long nhân làm tiếp chuẩn bị chiến đấu hắn vứt xuống kiếm trong tay cầm lấy người gỗ cao sử Dùng hết toàn thân lực lượng đánh tới hướng chống trận, giống như trời sập văng lên, quanh quần ở nơi này chiến trường. Uống A. Hắn lại vặn eo nện cho đi lên, đắt đỏ tiếng trống tỉnh lại bị kinh sợ người chơi cùng nở tờ cờ nhóm. Chiến đấu. Có nở tờ cờ binh sĩ rơi lên chiến mâu, gào to lấy, dẫn đầu phóng tới long nhân nhóm. Ý đồ đưa chúng nó từ thành không trên tường xua đuổi xuống đi. Có thể đúng lúc này. Ở đó đại thảo nguyên nơi xa, có một cái hồng sắc nhỏ chút xuất hiện, nó chỗ đến, trên thảo nguyên liền sẽ đốt cháy lên đại hỏa hắc xác khói đặc cùng sau lưng nó cuốn theo lấy khí thế khủng bố dần dần nó thân hình dần dần rõ ràng hình thể trước đó chưa từng có khổng lồ kinh khủng hai cánh triển khai chừng một mét trên vảy rồng càng là bao trùm có hát thiết tiết hầu phần bụng nóng bỏng đỏ lên có nham tương càng là ở khỏe miệng chạy xuôi hỏa diễm tại hai mắt bên trong thiêu đốt giống như là từ địa ngục từ núi lửa bên trong sông ra một dạng nó lại tiếp cận mỗi tới gần một phần xanh biết thảo nguyên liền sẽ hóa thành biển lửa ta thiên. Nó. muốn làm gì, tô la đều bị một màn này khiếp sợ đến. trên bầu trời đầu này kinh khủng nham tương long, hoặc giả nói là hỏa long, hồn nhiên không có thu liễm ý tứ. nó tòng long tộc trên đại quân không bay qua, triển khai hai cánh phía dưới, toàn bộ hóa làm hòa biển, giống như là biển động đang lan tràn. vô số long tộc các binh sĩ tại hỏa diễm bên trong giấy rùa, tại nhiệt độ cao vặn vẹo khí lãng bên trong biến thành cho tàn. trong lúc nhất thời, bị cái này đột nhiên xuất hiện cự long giết chết long tộc thậm chí tí tí không ít hơn ở tường thành bên trên bị giết chết long tộc. Cự long mở to miệng phun ra nóng hởi nham tương, giống đạo: "Ta, đến chiếm lấy, ta mang đến cho tàn." Trước mắt tất cả đã trải qua không giống như là chiến đấu, mà là thiên tai. Phi nhân loại đủ khả năng kháng cự lớn tự nhiên lực lượng. Tô La có cái này loại cảm giác. Tất cả người chơi đều có cái này loại cảm giác. Loại địch nhân này, quá kinh khủng. Tô La 100% khẳng định, bản thân thánh lưới đao tiểu thường, đối với nó tuyệt đối không có tí tí tác dụng thậm chí cầm chu tận thế hạo kiếp có thể hay không đánh giết đối phương cũng là một cái ẩn số thật quá kinh khủng đây không phải phổ thông bột mà là trong truyền thuyết cấp thế giới bột có thể ở ngươi chơi 40 cấp phía dưới giai đoạn xuất hiện loại chiến đấu này lực quả thực là không thể tưởng tượng tô la thu hồi ánh mắt vươn hai tay phân đường vỗ vỗ nhược tuyết cùng nhược lâm khuôn mặt xúc cảm khác biệt nhược tuyết hơi lạnh tựa như là ở vớt ve băng ngọc mà nhược lâm có chút điểm nóng nhưng rất nhắn mịn rất thoải mái hai nữ hải bị hắn đột nhiên cử động giật này mình chạy trông đi đừng ngốc ở tường thành lên a a ân nàng Bờ di giật thờ nhóm kịp phản ứng nhìn thấy tô la đã trải qua vụ hóa bay về phía phía dưới tường thành vội vàng hướng tường thành thông đạo chạy đi đối mặt loại địch nhân này tường thành bên trên ngốc bao nhiêu người đều là bị đốt thành cho bụi. trước co đầu rút cổ lên chờ cơ hội mới là chính xác cử động ý thức được điểm này người có rất nhiều nờ tờ cờ các binh sĩ đã trải qua bắt đầu tổ chức triệt thoái phía sau còn có người chơi trực tiếp từ tường thành bên trên nhảy đi xuống, cái chết tính không may, không cái chết, ăn chút huyết dược, còn có thể khôi phục. Hỏa Long đã trải qua càng thêm tới gần tường thành, cách xa nhau mấy cây số xa, sóng nhiệt đã rảnh trước đánh tới. có chút không may người chơi bị sóng nhiệt lật tung, ném tới phía dưới tường thành. phủ thanh chủ, thanh chủ đái nã sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy cái này kinh khủng một màn, nhìn về phía thủ thành đại tướng hình phong nói ra, làm khó ngài là đúng, nhất định phải bảo tồn tất cả thực lực mới có thể giết chết Long Vương. Thanh chủ, đón lấy đến nên tang nên địch, nơi này tất cả, bởi ngài tới tiếp quản. Xin cẩn thận, làm khó. Quản lý Tây quận thành phương diện đại nạ làm không có thể bắt bẻ, có thể đối mặt loại này thế cục, nàng cũng bất lực. Hình phong cánh tay lớn vung lên, sau lưng huyết hồng khoác gió bay phất phới, tinh nhuệ nhất thân vệ của nhóm. Vo trang đầy đủ, mang theo chứa đựng đồ long vũ khí, bắt đầu xuất phát. Tô La từng đánh giết cốt Long Phổ Lâm phá giáp tiêu thường, bọn hắn cơ hồ người người đều có 5 cái, còn có diệt Long Pháo cùng nhiều hơn vũ khí hạng nặng chỉ vì chờ đợi giờ khắc này đến quyết đánh một trận tử chiến hồng ma long từ xuất hiện một khắc đã trải qua giết chóc đâu chỉ 10 vạn sinh linh nó cơ hồ là đạp trên long tộc thi thể trải thành cho tản mà đến vườn cơi đất ngói phát ra một tiếng tiếng gầm gừ nó hồn thể vẫy màu đen buon cuoi đat ngoi phat ra khói trắng biến xích hồng đỏ bừng ngọn lửa nhấp nhay sông đồng giống như cỡ nhỏ thái dương một dạng loa mắt khoang miệng nham tương quần quận chảy xuôi ngay sau đó cách xa nhau ba trăm nó mở ra miệng rồng phun ra nham tương cùng lòng tức thậm chí đã dẫn phát âm bạo cao 30 mươi m dây phổ biến 40 mươi m tường thành tại long tức cùng nham tương ăn mòn giống như là bờ biển đất cắt đắp lên toàn thành tại sóng biển ăn mòn cấp tốc phân liệt tăng dã. nó công kích là kéo dài tính từ tường thành một mặt bắt đầu toàn bộ bị hòa tan biến thành nham tương khu vực sau hướng về tường thành một bên khác cấp tốc tiến lên không kịp chạy trốn nở cờ, cờ cùng các người chơi nhao nhao tại nham tương bên trong hóa thành cho tàn tô la trong lòng tại niệm mờ mờ 107 Thủ thành đại tướng hình phong 27. Lên một lần SS cấp nhiệm vụ, đối mặt luân hồi lĩnh chối lúc, đối phương ra sân lúc kinh khủng, cũng là để cho người vô năng bất lực. Tí ti nhìn không ra có chiến thắng đối phương khả năng, lần này SS cấp nhiệm vụ, bột vừa ra trận so với một lần trước còn muốn khoa trương. Đầu tiên là cánh dưới dư vi giết chết mấy chục vạn long tộc. Ngay sau đó, lại tại ngắn ngủi mất một lúc, đem tòa này cổ lão cứ điểm, tây quận thành một mặt tường thành, sinh sinh cho thiêu đốt trở thành nham tương. Hỏa hồng nham tương ở mặt đất chảy xuôi, cấp tốc khô cứng. Không khí nhiệt độ tăng lên đâu chỉ 10 độ, giống như là tiến vào lồng hấp bên trong một dạng. To La đoán chừng, tiếp tục đợi một hồi, không cần thủy, liền có thể trực tiếp kỳ cọ tắm rửa. Đầu đen rau muốn nói ra, đầu long này không đi mở nhà tắm, thật lãng phí nó thiên phú. Thiên Duẫn nhìn To La còn có tâm tình nói đùa, bó tay rồi. Người này, não mạch kín, thật giống như người người không giống nhau lắm, tổng có một số khác biệt tư duy. Đại đa số người đều cảm giác được kinh khủng, nghị phải nhanh một chút tránh đi thoát đi. Tôi là thế mà đang suy nghĩ nhà tám. Hồng Ma Long một ngụm khí phá hủy một mặt tường thành sau, phe phẩy hai cánh, nhìn xem nóng khí bao phủ thành thị, nhà gỗ đốt bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn. Nó lộ ra nhớ lại thần sắc. Ta hoài niệm, ta hưởng thụ, loại này. Đốt cháy tất cả cảm giác. Say mê thần sắc, không có người hoài nghi, nó nói là chân thật. Từ ngắn ngủi trong lời nói có thể phán đoán, đã từng nó, không có ít làm chuyện loại này. Huy diệt thành thị. Đột nhiên, mất đi một mặt tường thành Tây quân thành, truyền đến một tiếng quát lớn tiếng tập trung hỏa lực, công kích. Hình phong nghề nghiệp là khoác tinh chiến sĩ, khoảng cách gần nghề nghiệp, đầy đủ chút ít viễn trình phương thức công kích. Đối phó loại này địch nhân, vẫn còn cần đặc biệt vũ khí. Đại chiến gây nên vô số người chú ý. Cái khác hai mặt tường thành các người chơi, cùng kịp thời từ tường thành bên trên triệt hạ đến, như Tô La đám người. Cũng lại chú ý trận này quyết chiến. Nhược Lâm tâm thần bất định bất an, dò hỏi, Tô La đại ca, ngươi cảm thấy có thể thắng sao? Không được dễ nói. Bất quá, nếu như bọn Hàn thua ta nhất định sẽ chết ở trước mặt ngươi tô la ngữ khí thần thái phi thường khẳng định cục diện thật đến cái kia một bước bản thân nhất định phải sử dụng căm chú mang ý nghĩa là đồng quy vô tận ân nhược lâm nhìn xem hắn ánh mắt có chút mông lung gật gật đầu điếc thai hỏa lực vang lên châm đối hồng ma long trên trăm môn diệt long pháo ma đạo pháo phát ra cự đại vì có thể đạn pháo phản phất như là như lưu tinh mưa đập về phía hồng ma long phá giáp tiêu thương càng là như mùa thu lá rụng liên miên rơi xuống bắn về phía hồng ma long thanh thế dọa người Bành. Bành oanh oanh tạc trung tâm toàn bộ bị sương mù bao phủ bạo tạc ánh lửa không ngừng lóe ra khí lãng quần quợt có chút cục đá vụn thậm chí có thể bay ra mấy trăm mét xa hình phong giống đạo đừng có ngừng tiếp tục đánh cho ta quang tháo đánh khai hỏa trung tâm vụ nổ hồng ma long cũng không tính dễ chịu nó bên ngoài cơ thể hộ giáp nhận trọng thương chỉ là những cái này công kích còn không đủ để đối với nó tạo thành trí mạng thương hại cảm thụ đến đau đớn nó càng thêm hưng phấn Thậm chí có chút nhớ lại đi qua ý tứ Không có tranh nẻ Mặc cho nhiều hơn đạn tháo Tại trên người mình bạo tạc Mấy phút đi qua Tất cả đạn tháo, toàn bộ đà quang Tất cả mọi người tâm thần bất định bất an Chờ đợi kết quả xuất hiện Không biết cuối cùng thắng bại Sẽ là như thế nào Khói đặc dần dần tắn đi Trong mông lung Một đầu khổng lồ tồn tại còn ở nơi nào Duy chỉ giống nhau tư thái Thậm chí có thể nhìn thấy nó cái kia lập loè long đồng Cái này làm sao có thể có pháo thủ hai tay ôm đầu khó mà tin được trước mắt sự tình lại là thật phá giáp tiêu thương đính tại nó trên vảy rồng lại không cách nào phá phòng chỉ có số rất ít đạn pháo đánh nó số ít bộ phận hồng ma long không nói một lời thằng đến khói đặc tán đi nó nhìn thấy tất cả nhân loại biểu lộ sau lộ ra thưởng thức thân sắc nói ra ta yêu mến bọn ngươi biểu lộ đúng liên la loại này hoảng sợ bộ dáng sao chín cầu hoa tươi ba nó sau khi nói xong phần bụng lần thứ hai phát sáng phun ra nham tương cùng lòng thức Đem mảng lớn nở tợ cờ chiến 10 thôn vệ, diệt long tháo ma đạo pháo, lần lượt bị dung hóa thành sát thủy. Nơi sa Tô La, mắt thấy một màn này sau, khỏe mắt lây động. Lần này cũng không có nhì tử hồ cha. Không giống như là luân hồi lĩnh chúa như thế. Mà liên ở lúc này, đột nhiên. Có một người xông ra, hắn giống như tinh mang trói lội, rõ ràng là thủ thành đại tướng hình Phong. Hắn tay nắm lây không phải kiếm, mà là một loại dài 5 mét thương, súng. Diệt long thương. 70 cấp thực lực, toàn bộ phát bộ lại thiêu đốt toàn bộ ma lực thậm chí sinh mệnh lực ngắn ngủi thời khắc nó khí thế cùng hồng ma long đich nổi chết hắn kien diệt long thương hóa thành một đạo ngân tuyến qua trong dây lát đã đem trưởng thương đâm vào hồng ma long lồng ngực lân phiên pha thoái nóng hổi long huyết phun ra Ách! hồng ma long phát ra kêu rên rất đau nhưng nó lại tranh nợ nụ cười gằn chân trước rối ra nắm hình phong đầu không có bấm nát mà là nói ra đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao ngựa mã hổ hổ a đáng tiếc ngươi không thể nhìn thấy bọn hắn cuối cùng chết mô hình nó lời còn chưa dứt đột nhiên long đồng phong đại ý thức được nguy hiểm nhìn thấy hình phong hướng về phía hắn lộ ra thắng lợi tiểu dung ngay sau đó như lạnh lùng ánh sáng che lại nó hồn thể ánh lửa hình phong sử dụng tây quận thành tổ truyền tinh thạch cùng một chỗ tự bạo buộc phát ra huy lực thứ bên ngoài nhìn có lẽ không lớn có ở đây phạm vi nhỏ nội thương hại lại là phi thường khủng bố kinh khủng đến hồng ma long một cánh tay nắm hình phong phía trước chảo nháy mắt bị xóa bỏ diệt long thương liên đối nó lồng ngực Cùng một chỗ bị ánh sáng màu trắng nuốt hết, gạt bỏ. Nó một đầu long cánh tay không có, lồng ngực cũng mất, thậm chí có thể nhìn thấy, một nửa nội tạng, dường như nham tương huyết dịch chảy sôi đi ra. Nó từ trên trời rơi xuống, dây rùa lấy, gầm nhẹ đạo, ta, ta, sẽ không như thế chết đi. Không. Phủ thành chủ gia đại nạ, che miệng lại, khóe mắt có nước mắt chảy ra. linh 108. Long Vương Vâng Rồi. 37. Hậu phương Tô La, cùng đông đảo nở cờ mười các người chơi nhìn thấy một màn này. Hình Phong tự bạo, làm cuối cùng bị thương nặng, bột hồng ma long, đưa nó lồng ngực, nội tạng, liên đối một cánh tay toàn bộ bị xóa đi. Có quen thuộc hình Phong nở tờ cờ nhóm, đã trải qua rơi lệ, tức chính là người chơi cũng bị hắn anh dũng cử động kinh động đến. To La trong lòng bội phục Hình Phong, nhưng càng chú ý tình thế, cao giọng kêu đạo, nhanh đi diệt trừ nó, đừng cho nó khồi phục cơ hội. Vì Hình Phong báo thủ, giết, phu cận nở tờ cờ, liên đối các người chơi bị Hình Phong cảm nhiễm, cầm vũ khí xông tới, To La tốc độ nhanh nhất. Xông vào trước nhất, dấm lên đã kinh biến đến mức khô cứng nhằm tường, trên hai tay ảnh vòng tại cao tốc xoay trọn. Rốt cục, Cái kia trên mặt đất dãy rùa địch nhân, gần trong găng tức, Tô la trong lòng nói nhỏ. Xem xét tin tức. Mục tiêu tin tức. Tên, Hồng Ma Long, kim cương cấp. Đảng cấp. HP .E. Mà pháp lực công kích. Lực phòng ngự vật lý. Nhìn thấy nó tin tức trong ngay mắt, Tô la cả người, cứng lại rồi. Tên là Hồng Ma Long. Hắn nghĩ tới bản thân đồ trang sức vâng roi nhẫn xương. Nghĩ đến phía trên cách nôn vĩ đại long vương vâng roi vì ngại, lên trước trung thành nhất trái tim cốt long phổ lâm lại liên tưởng hồng ma long đăng tràng đầu tiên là không phân địch ta giết chết đông đảo long tộc chín mươi trong nháy mắt phản ứng tới sai rồi sai rồi nghĩ sai rồi cỏ đây không phải long vương tô la ở ngươi chơi bên trong danh vọng giá trị rất cao trước hết nhất sông đi lên các người chơi nghe được tô la gầm thét nhao nhao ngây người ngừng bước chân Thúy la đại thần vẫn là chuyện gì xảy ra chớ để ý Trước giết chết nó à? Đúng rồi, giết chết nó. Kim cương bậc 1A. Nhìn xem đại lượng người chơi sông đi lên, Tô La bắt lại thiên duẫn cùng nhược tuyết cánh tay. Các người đừng đi lên. Thế nào? Tùy La. Hai nữ hài nghi hoặc, không hiểu, Tô La tại sao phải ngăn lại các nàng. Vừa rồi hình phong hy sinh, lây nhiễm các nàng, xuất hiện đang tại khí trên đầu tìm hồng ma lòng báo thủ. Cùng ta trở về, sắp không còn kịp rồi. Tô La lời còn chưa dứt. Đột nhiên, trên trời phun thả ra kim mang, vải hướng đại địa đó là một người kim sán cự long lơ lửng giữa không trung nó thanh khiết cao quý mà lại mạnh mẽ hình thể thậm chí so hồng ma long còn muốn bàng lớn hơn một chút lơ lửng trên không trung nó xuất hiện khiến nơi xa tổn thất thảm trọng long tộc nhóm vân chấn nhao nhao gào to long vương và thuế long vương và thuế cái này đột ngột chuyển biến không khỏi các người chơi khiếp sợ ngay cả nờ tờ cờ nhóm cũng nộng chỉ có tô là một người minh bạch chuyện gì xảy ra bầu trời này bên trong lóa mắt kim long mới là long tộc vương long vương và roi Vầng roi từ trên trời giáng xuống, phun thả ra thánh khiết kim quang, giờ khắc này, so ngàn vạn thanh lợi nhận còn muốn trí mạng. Tới gần Hồng Ma Long các người chơi, mảng lớn tự vong, bị cái này chùm sáng đâm chết. Tô La mấy người vội vàng lui lại, lúc này mới tránh mở kim quang công kích. Nhìn xem tôn này kim long, dáng lâm đến hấp hối Hồng Ma Long bên người. Nó đồng tử màu vàng, nhìn chằm chằm Hồng Ma Long, thanh âm hùng hậu. Cuối cùng, ngươi chính là không đường có thể trốn. Dị thế giới Ô Hế Chi Long. Khoảng thời gian này đến nay, Vân Rồi một mực ở điều tra Hồng Ma Long, không có kịp thời tham gia chiến tranh, cũng là vì đổi bắt, giết chết đầu này ô Hế chi Long. Hắn không nghĩ đến. Đối phương dĩ nhiên cố ý dụ lừa gạt bản thân, xâm nhập đến chiến trường này. Tất nhiên nó đã đi tới cái này, nói rõ hắn rất trung thành bộ phận đám hạ nhân. Gió, tối, lôi Long đã tử vong. Chỉ là, nó không biết, giết chết bọn chúng cũng không phải là Hồng Ma Long, mà là Tô La. Mắt thấy mạnh đại Long Vương Vân Rồi, đem Hồng Ma Long bấm. Huyên hóa ra đông đảo công nhận. Một căn căn đâm vào nó thân thể, cái kia thịnh nộ bộ dáng, làm cho người sinh ra e ngại. Tây quận thành phủ thành chủ chỗ. Đài nạ co quắp ngồi dưới đất, thủ thành đại tướng hình phong tự bạo, bộ đội tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hầu như không còn, tưởng thành một mặt bị phá hủy. Có thể lúc này, lại xuất hiện chân chính Long Vương, so cái kia đầu hồng ma long còn cường đại hơn, kinh khủng tồn tại. Lại tăng thêm Long tộc may mắn còn sống sót 50 vạn kích thước lớn quân, đánh vào không có tưởng thành bảo hộ Tây quận thành, dễ như trở bàn tay. Thất bại. Tây quận thành, muốn chết rồi. Nàng lẩm bẩm nói lấy, không chỉ là nàng, tất cả thủ thành các người chơi cũng là ôm lấy giống nhau thái độ, không được là bọn hắn bi quan, mà là địch nhân quá mức cường đại, đã đến nhường nhân sinh không dậy nổi phản kháng trình độ. Ba mặt tường thành, thực lực bảo tồn tương đối hoàn chỉnh các người chơi đã trải qua bắt đầu chuẩn bị lao ra, hy vọng có thể xông phá Long tộc quân đoàn chúng đây, ly khai phiến này chú định diện thành thị. Chúng ta thua à? Thiên Dẫn thở dài một tiếng khí, Nhược Tuyết trầm mặc một hồi nói ra, đang tiếc hình phong đại tướng quân hy sinh, hưởng phí. Tuỳ La đại ca, ngươi có tiềm hành, còn có thể vụ hóa, nhanh một chút ly khai a. 40 cấp rất cấp, thật là đáng tiếc. Nhược Lâm mở miệng nói ra, "Sùng vật tiểu hòa hổ." Ôm lấy Tô La hai, hai chân, âm thanh như trẻ đang bú sữa khí nói ra, "Ai muốn tổn thương các ca, ta sẽ đánh nó." Nang lập xuống tuyên ngôn thời điểm, nhìn thấy nơi xa Long Vương vẫn rồi, lộ ra e ngại bộ dáng. Tô La sờ lên nó đầu, cười nói ra, "A Ly dũng cảm a, trở về a, lần này giao cho ta." Thằng đến A gật gật đầu sau, Hắn mới đưa A Ly thu về. Cùng nhược lâm, nhược tuyết, thiên dẫn ba nữ tử nói ra. Ta có lẽ, có thể đánh bại nó, nhưng là liên lụy phạm vi sẽ rất lớn. Các người tới trước phủ thành chủ phụ cận A. Tô La sau khi nói xong, trong lòng nói nhỏ, giết chết Long Vương, liền xem như đi nhất cấp, cũng không thua thiệt. Chờ đã. túy La đại ca, cho người cái này. Nhược lâm nghiêm túc, đưa cho hắn một mai tiền xu Đây là tiền đồng sao. linh 109. truyền thuyết cấp Long Nha 47 long vương vân roi toát ra tàn nhẫn thần sắc nhiều hơn quang nhận đâm vào hồng ma long thể bên trong không gãy mài nó tới chết nan giải bản thân mối hận trong lòng phu cận các người chơi gác đao trốn trốn cũng có một chút nút ở phía xa vụ trộm ngắm lấy tôn này kinh khủng long phu can cac nguoi choi gat gao tron tron cung co mot chut nut o phia xa vu trom ngam lay ton nay kinh khung long nhân bột cấp tồn tại cũng chậm rãi đi tiến lên bọn chúng khí thế chỉ là hơi yếu hơn phong long ám long cá biệt tồn tại từ tản mát ra khí thế phán đoán đủ để đánh bại thành phố lớn đa số người chơi nơi xa một tên ẩn nút người chơi tại diễn đàn phát thiết mời kết thúc, Tây quận thành chết rồi. Lầu 1, tình huống như thế nào? Ám Long, Lôi Long không phải đều bị tùy La đại thần giết chết sao? Lầu 2, không hiểu, câu vấn. Lầu 3, mới vừa mới xuất hiện một đầu Hồng Ma Long, lập tức hủy tường thành, Tây quận thành thủ thành đại tướng Hình phong, bản thân hy sinh, làm nó bị thương nặng. Lầu 4, mặc dù bị thương nhưng không được thăng sao. Long Vương trọng thương, có lẽ không được đầy đủ uy a. Lầu 5, vấn đề ở nơi này bên trong. Hồng Ma Long, không phải Long Vương á 21? Long Vương là Kim Long Vân Roi. Càng cương đại, diễn đàn thường ngày sinh động nhân số, đâu chỉ 100 vạn, thậm chí ngàn vạn. Nhanh nhất thời gian bên trong, nhìn thấy cái này thiếp mời các người chơi, khiếp sợ không thôi. Chỉ băng vào tưởng tượng, liền có thể biết rõ, cái này là bực nào cho người tuyệt vọng. Có người mở ra trực tiếp. Ngắn ngủi hơn 10 phút, online nhân số tăng lên không ngừng, đã trải qua đột phá hơn 300 vạn người. Trực tiếp lấy tình hình chiến đấu. Mưa đạn không ngừng bắn ra. Xong, Hồng Ma Long bị ngược sát chết đón lây đến liền là tây quận thành đi không sai biệt lắm có thể tuyên bố gg ai thật ngoài ý muốn hình phong nếu như không chết có lẽ có hy vọng đây người nào sẽ nghĩ tới có hai cái biến thái như vậy long đây các ngươi nhìn người kia làm sao nhìn xem có điểm giống là túy la đại lão trực tiếp hoạ diện thình lình xuất hiện một người bóng lưng không phải người khác chính là tô la bản nhân hắn một thân một mình hướng về long vương vân roi đi đến bắt đầu so sánh lộ ra nhỏ bé cái này dị dạng cử động cũng gây nên long vương vâng roi chú ý nó mắt lẽ phiết đến tô la nhất là chú ý tới hai cánh tay hắn ai thương ảnh luôn sau còn người hơi co lại là ảnh vòng loại vũ khí này nó tuyệt sẽ không quên lúc trước long tộc hủy diệt lúc liền có một cái nhân tộc thích khách cầm trong tay loại này ảnh vòng tàn sát không biết bao nhiêu long tộc cừng giả có thể nói cầm trong tay loại này ảnh vào người liền là long tộc tự địch. nó ngạo mạn nhìn xuống tô la ngàn năm năm tháng trôi qua cô không nghĩ đến nhân loại người thừa kế đã trải qua yếu tới mức như thế đúng vậy à đối mặt long toc tu đich no ngao man nhin xuong to la ngan nam nam thang miệt thị tô la tiếp tục đi đến phía trước đọc lên từng cái danh tự cốt long phổ lâm phong long nẹt xẻo lôi long ngấn lợi ám long u long vương vân roi dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn thấy tô la không biết hắn muốn nói điều gì cái này bốn đầu long đều là ta giết sau khi nói xong tô la trong tay ngưng tụ ra một thanh thánh lưỡi đao tiêu thương trao phúng nhìn xem long vương nói ra không biết ngươi cái này long vương có thể hay không gánh vác được cái này giết chết qua bọn chúng tiêu thương phép khích tướng long vương vân thực lực rất cương đại sử dụng căm chú có lẽ có thể đánh giết đối phương nhưng là tô là vẫn là nghĩ thí thí nhìn nhìn có thể hay không trộm được ít đồ tốt nhất là long nha có thể dùng đến chế tạo thuộc đối bản thân trùy thủ tĩnh không khí ninh tĩnh long vương vân roi không có mở miệng không có nói chuyện chỉ là dôi ra long chảo nắm hồng ma long đầu lâu Xinh xinh đem hắn nắm vỡ vụn có thể thấy được nội tâm nó phẫn nộ bây giờ long tộc thế yếu cái này bốn đầu lòng bị nó ký thác kỳ vọng hiện tại toàn bộ bị một cái nhỏ yếu nhân loại giết chết hơn nữa còn là ngàn năm trước kia nhân loại thích khách nhất mạnh. quả thực là địch nhân vốn có long vương có long vương tiêu ngạo nó không có tranh né mà là muốn chính diện chống đỡ thánh lưỡi đao tiêu thương chỉ vì nhường trước mắt thích khách cảm thấy tuyệt vọng biết được long vương kinh khủng keng tiếng vang giòn rã thánh lưỡi đao tiêu thương thậm chí không có phá phỏng chớ đừng nhắc tới tạo thành thực chất tổn thương nơi xa trực tiếp người cùng trực tiếp bên trong một mảnh xôn xao trong diễn đàn tô la cầm trong tay thánh lưỡi đao tiêu thương liên sát ba đầu cự lòng phóng khoáng tư thái như cũ lưu ở rất nhiều lòng người đấy. Nhưng bây giờ, không có bệ phóng sau, Thật Tình không biết, Tô La đã trải qua muốn cười chết, kém chút cười ra tiếng. Thần Thâu hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, trộm lấy thành công, thu hoạch được Long Vương chi nha, truyền thuyết, 2, kinh nghiệm trị 30000. Long Vương chi nha, truyền thuyết cấp bậc. Dựa theo thần ẩn thôn dâu trắng lão giả nói đẳng cấp bài danh. Linh khí, thánh vật, truyền thuyết, chấn hồn, thả hồn. Truyền thuyết cấp bậc vật liệu, thậm chí là cao hơn thánh vật cấp bậc. Còn một lần trộm được năm. Nhân loại, ngươi sẽ biết được cái gì gọi là sợ? 117 sợ. Long Vương vâng roi nói chuyện, thanh âm dừng lại đến, nó đột nhiên cảm giác được, trong miệng giống như thiếu đi răng. Đầu lưỡi một liếm. Quả nhiên thiếu đi hai khỏa. Khinh nhẫn. Đây là đối Long, cùng theo nó Long Vương Khinh nhẫn. Người muốn chết. Nó hung khiêu âm thanh, quanh quẩn tại toàn bộ Tây Quận thành, khiến vô số người cảm thấy run day Phủ thành chủ điểm cao nhất, thành chủ Đại Na mắt thấy một màn này, nàng vì Tô La lo lắng, thế nhưng là cẩn thận ngẫm lại chỗ đó còn có cái gì phần thắng ai rất nhanh ta cũng phải chết ở nơi này đang ở nàng tuyệt vọng thời điểm long vương vâng doi lại lộ ra kinh khủng thân sắc đây là ngừng cho ta nó ngưng tụ mấy chục đạo quang nhận chém về phía tô la kết quả lại cũng đã quá muộn tô la trong tay quyển trục đã bị giật ra quyển trục không phải đừng đổ vật chính là căm chú tận thế hạo kiếp cuộn trào nguyên tố tôn ra, đem quang nhận cũng nuốt không tiến vào tô la hướng về phía long Vương vâng doi lộ ra chờ mong tiểu dung Không biết hoàn thành SS cấp nhiệm vụ, sẽ được đến cái gì ban thưởng. Ngay sau đó, Tô La lại móc ra một cái quần trụ chương 110, nhuộn đỏ thương khung tận thế hạo kiếp 57. Quần trục là hỏa hồng sắc, viên vàng, lại một cái cầm trú tận thế hạo kiếp. Tê Lạc, không có cho Long Vương vâng roi bất cứ cơ hội nào, Tô La lần thứ hai đưa nó cũng sẽ mở. Đồng thời sử dụng hai cái cầm chú tận thế hạo kiếp, khi hắn muốn sử dụng cái thứ ba thời điểm. Trung quanh nguyên tố lực lượng sôi trào, nguyên tố không nhận chủ, không phân địch ta quyền trục đối tô la thực hiện nhất định bảo hộ nhưng cũng đem hắn nhục thể ma diện hp nháy mắt giảm xuống đến không điểm là nguyên tố xem như vật dẫn chở tô la linh hồn hắn đã trải qua biến thành thuần túy nhất nguyên tố thân thể không cảm giác được lực lượng lại có thể cảm nhận được thế gian này ẩn chứa vô tận nguyên tố lực lượng tận thế hạo tiếp thuộc về hệ hỏa cầm trú vô số hỏa nguyên làm tụ tập cùng một chỗ hình thành tô la thân thể huyến hình giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm thần minh một dạng hấp dẫn lấy vô số các người chơi chú ý cũng khiến vô số người khiếp sợ ta trời ạ thiên dẫn che miệng khó có thể tin nhìn xem một màn này nàng từng tại ma pháp sư trong thánh điện nhìn thấy qua cảnh tượng tương tự đây là cấm chú ma pháp sứ dùng thời điểm mới có thể sinh ra hiện tượng cấm chú ma pháp tuyệt đối bị cấm chỉ đáng sợ pháp thuật nó uy lực tác dụng phụ đều là địch nhân thậm chí phe mình khó có thể chịu đựng túy la là làm sao sẽ có đáng sợ như vậy đồ vật tây quận thành phủ thành chủ thất lạc tuyệt vọng đãi nạ ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ nàng khinh thành trên hai gò má còn có vệt nước mắt Nghĩ đến nhiều người như vậy hy sinh, nghĩ đến bản thân thẹn đối phụ thân, thẹn đối Tây quận thành đám người. Đột nhiên, ở đó phương xa, có vô số hỏa nguyên làm thực chất hóa, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái mấy chục mét cao người. Cái này người không phải người khác, chính là nàng người quen biết. Đây là Túy La Nam Tước." Nàng lẩm bẩm nói lấy, trong lòng đột nhiên dâng lên hy vọng. "Đây là Cấm chú a. Đủ để san bằng thành thị đáng sợ ma pháp, đối phó Long Vương có lẽ có thể được chứ?" Long Vương vâng roi không dám kinh thường. "Cấm chú loại vật này, nếu như đến nhất định độ cao ngay cả thần linh đều không dám cứng răn chống lại lúc trước thần ma tách rời đại chiến bộc phát không biết có bao nhiêu thần ma vẫn lạc đối những cái này đáng sợ đồ vật phía trên nhân loại sở dĩ xưng bá cái này bàn cổ đại lục cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy cấm chú lực lượng mặc dù nói bây giờ đều bị phong ấn tại cựu đại chủ thành mỗi một tòa chủ thành đều có riêng phần mình cấm chú hệ thống có thể nói là cấm chú cho đến đều là là chân lý đã quá muộn long vương vân roi Người duy nhất vận mệnh liền là ở cái này bên trong chờ chết. Tô La rộ ra nguyên tố thân thể cánh tay phải, bàn tay mở ra, trên bầu trời hình thành hỏa hồng tầng mây. Đại địa bắt đầu dần dần sụp đổ, sôi trào lên. Nham tương lan tràn ra, lấy Tô La làm trung tâm, bán kính 1000m phạm vi bên trong, toàn bộ hóa thành nham tương khu vực. Băng liệt trong mặt đất, thậm chí có nham tương xong ra, sông nhập vân tiêu, đủ mấy trăm mét độ cao. Dọa người một màn. Cơ hồ là qua trong giây lát. Lúc đầu sừng sững tại Thảo Nguyên, An Ninh thành thành phố nháy mắt biến thành tử vong khu vực long vương vâng doi ý đồ chạy trốn lại phát hiện cái này một khu vực nguyên tố toàn bộ sôi trào lên loại này thời điểm từ bất luận cái gì phương hướng sâu ra đều sẽ mang theo một cái hiệu quả kia chính là tất cả nguyên tố chút xuống liền tựa như là xuất hiện lớn gió thời tiết tuyệt đối không thể gõ miệng thủy tinh nếu không nhất định sẽ có đại lượng gió quán chú đi vào thậm chí uy lực so cầm chú bản thân còn đáng sợ hơn long vương vân doi biết rõ bản thân không có khả năng ra ngoài nó kim sán thân thể biến càng thêm lóa mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía cự đại hóa Tô La, cười như điên đạo, ngươi cho rằng cô không biết sao? Ngươi sớm đã chết, xuất hiện lại không qua là mượn nhờ nguyên tố, ngắn ngủi sinh tồn thôi. Không quan trọng, ta có thể phục sinh, ngươi không thể. Đây là một câu bạo kích. Đánh trúng Long Vương Vân roi tức giận mới, ta liền để ngươi biết rõ, cái gì gọi là cường giả. Vân roi Long rực mở ra, sông hỏa hồng vân vụ, nghiêm nhiên là muốn trói cứng, hoặc có lẽ là La Cương ngạnh đối hai cái này cấm chu tận thế hạo kiếp, trực tiếp bên trong Online nhân số đã vượt qua 350 và người. 350 vạn con mắt, 350 và người sợ ngơ người đây là trò chơi. Cỏ. Trên lầu ngươi không phải ngốc, chính thức đã nói bao nhiêu lần rồi, sáng thể kỷ bên trong đồ vật có thể thông qua đặc thù mương đạo lấy ra. Quỷ đều biết rõ, đây không phải đơn tuần trò chơi. Tùy la đại láo là thích khách ra, quy đeu biet ro đay khong phai đon thuan tro choi khách sao có thể dùng mạnh như vậy mà pháp. Không khoa học. Tiểu trộm tiến vào nhà trắng, cầm tới hạch cái nút, ngươi cảm thấy đạn hạt nhân có thể hay không bởi vì hắn là tiểu thâu cự tuyệt bạo tạc đáp án tự nhiên là phủ định quản nó là thân phận gì đạn hạt nhân cấm chú đều là công cụ thôi mặc dù uy lực kinh khủng nhưng chúng nó là không được đầy đủ bản thân ý thức chỉ nhận sử dụng trường khống trực tiếp hoa diện thiên không đã bị hỏa hồng tầng mây che khuất đại điệu bên trên vài trăm mét cao nhàm tương cây cột không ngừng xung ra tầng mây kia rốt cục hiện lộ ra nó mánh khỏe từng quả quả câu đỏ từ đó nhẹ nhàng xuống tới từ đường kính một mét cấp tốc mở rộng Bành trướng. Liên tựa như bọt khí một dạng. Hòa hồng bọt khí hướng về đại địa rơi xuống, từ một cái, lại đến 10 cái, 100 cái, nhiều hơn. Mỗi một bọt lửa, đều tại cấp tốc bành trướng, giống như là hồng cự tinh, che kín cả vùng không gian. Lý tốt. Viên thứ nhất bạo tắc sau, toàn bộ bị dẫn bạo, vô số hỏa tinh, vô số gây nên mệnh nguyên làm, che kín toàn bộ khu vực. Lĩnh vực bên trong tất cả, đều thừa nhận kinh khủng công kích. Long nhân một nhóm, đợt thứ nhất, bị toàn diệt. Đáng tiếc vâng. Tận thế hạo kiếp trạng thái Tô La thị phi sinh tồn trạng thái, không thể thu được được kinh nghiệm trị, cũng không cách nào tuân gia đồ vợ. Giống. Long Vương còn tại phản kháng, nó bên ngoài cơ thể bộc phát ra kim quang, hình thành lồng năng lượng bao phủ toàn thân. Tất cả công kích đều bị cách ngăn khuất bên ngoài, nhưng là cái này năng lượng che đậy. Dần dần xuất hiện dạng nước. Thoải mái ký nữ. Chủ, tân thế hạo kiếp sáng ý, lấy từ viễn cổ tiểu thuyết ma pháp học đồ, người đối với nó quá yêu thích, liền viết đi lên. Chỉ bằng ký ức, cùng nguyên bản khác biệt. Nội dung cốt truyện không có trường hợp chỉ có cấm chú giống nhau. Chương 111. Diệt Long Vương. 67. Tô La nhìn xem Long Vương sắp nhịn không được, lòng năng lượng cơ hồ toàn bộ dạn nước, có lẽ tiếp qua 10 giây thì sẽ tan vỡ. Hắc hắc, chờ ta phục sinh sau, lại đến vơ vét người thi thể. Long Vương vẫn roi. Nó không có tâm tư để ý tới Tô La, càng không có tranh cãi. Hiện tại tình huống là, nó tại cấm chú phạm vi công kích bên trong, thừa nhận kinh khủng công kích. Thật tiếp tục như thế, bản thân sẽ chết. Chết ở cái này cấm chú công kích đến, không tính ngoan buồng. Có thể chết ở loại này nhỏ yếu nhân loại thủ hạ, nó không phục. Nhất định phải tiếp tục gánh vác. Tô La đối với nó quá nhiều, bị nó hồn nhiên không nhịn. Tận Thế Hạo kiếp kéo dài suốt 180 giây thời gian. Mỗi một giây đều là dày vò. Đối với phạm vi công kích bên ngoài các người chơi mà nói, mỗi một giây đều là rung động lòng người chằng cảnh. Thiên Duẫn hưng phấn nắm chặt pháp trượng. Nếu như về sau, thực lực đủ cường đại, ta có thể hay không nắm giữ loại này cẩm chú? Đơn giản hủy thiên diệt địa một dạng. Thậm chí, tại mấy chục cây số bên ngoài Thậm chí càng xa xôi các người chơi, đều có thể nhìn thấy tây 143 quận thành pháng phất xuất hiện núi lửa. Một giây sau cùng, thời gian kết thúc, Hồng Vân đang đang tiêu tán tối lui, mặt đất nham tương cũng đang ngưng kết, cái này kinh khủng cấm chú đã trải qua kết thúc. Thế nhưng là, tại chỗ rất xa Long Nhân nhóm, nhìn thấy nơi xa chẳng cảnh, nhìn thấy vẫn đang bay ở không trùng, nhận trọng thương Long Vương vân rồi. Hương Phấn Hống, Long Vương và Thuế, Long Vương và Thuế. Mà một bên khác, tây quận thành các người chơi cùng nở tở cờ nhóm, tâm tức khắc lệ không có chết cái này làm sao có thể đây chính là cầm chú đài nạ khó mà tin được hồi ức vừa rồi tận thế hạo kiếp xuất hiện chẳng cảnh loại kia uy năng phía dưới đều có thể tiếp tục sống sót trước mắt đầu này long vương thực lực vẫn là khủng bố đến mức nào trực tiếp bên trong tố cáo cái này long bật hắc trò chơi thể nghiệm cực kém cầm chú đều đánh không chết chơi cái lông đau lòng túy la đại lão một phút cầm chú cứ như vậy lãng phí bờ bờ giờ gờ cho nên nói tương đương với trước đó đều hưởng phí rồi Long Vương vâng roi điên cuồng tiếng cười, quanh quần tại giữa thiên địa, trực tiếp bên trong tất cả mọi người, đều nghe nhất thanh nhị sở. Nó lại cười. Cười như điên. Có thể ngạnh kháng dưới hai cái cầm chu tận thế hạo kiếp. Đủ để cho nó dương danh lập vạn, bị tất cả chủng tộc hoảng sợ. Nó cười như điên đạo, nhân loại, từ hôm nay về sau, các người có lẽ hoảng sợ vốn Long Vương. Đương nhiên, các người nhìn không thấy ngày mai. Ta sẽ đem tòa này ố hế chi thành, san thành bình điện. Lời con chưa dứt. Đột nhiên. Trong không khí có một đạo thánh khiết của sáng màu trắng xuất hiện. Tại cái kia cổ sáng màu trắng bên trong, một bóng người càng thêm rõ ràng, đứng ở tại chỗ rất xa, nhìn ra xa nhược lâm, nhìn thấy cổ sáng màu trắng xuất hiện lộ ra mừng rỡ bộ dáng. Của sáng màu trắng bên trong thân ảnh ngưng thực sau, rõ ràng là Tô La. Hắn mừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, Nguyên Lai, nhược lâm cho ta tiền xu là một cái mạng. Ngay sau đó, Tô La đánh giá Long Vương vô rồi, nó giờ phút này chật vật, kim sắc long lân đã sớm vỡ tan, toàn thân đều là vết cháy cùng vết máu nhưng thực lực như cũ kinh khủng không phải tây quận thành bất luận kẻ nào có khả năng chống cự không sai ngươi lại còn sống sót lợi hại những lời này là xuất từ tô la thực la Thụ tinh long vương vân roi cười như điên nhưng ngươi phải chết cấm chú quyền trụ, không có a ha ha cấm chú loại vật này quá chân quý huống chi là cấm chú quần trục có thể sử dụng hai lần vân roi có thể xác định đối diện khẳng định sẽ không còn có nhưng mà tô la cam chu quyen tru co the su dung hai lan van lặng từ trong hòm hại tèm móc ra bản thân đại bà bối cầm chú tận thế hạo kiếp quyền trụ cuối cùng một chương trong lòng tại đậu đen rau muống ta liền biết rõ nhiệm vụ sẽ không cho thêm ta đây loại nghịch thiên thần khí cười tủm tìm nhìn xem khuôn mặt thất sắc long vương tay xé mở cầm chú tận thế quyền chu nói ra ngoài ý muốn hay không kinh hỉ hay không kinh hỉ thân mẹ nó kinh hỉ cái này gọi là kinh hãi không không không được long vương vâng roi không thì ra cô kỵ mặt mũi hoặc là cái gì cái gọi là tôn nghiêm quay đầu liền muốn chạy như bay có thể còn chưa bay khỏi lại phát hiện trên trời hồng vân đã trải qua hình thành đại địa lần thứ hai vỡ ra nham tương phun tuôn đi ra tây quận thành tất cả mọi người cái này sóng đảo ngược không chỉ là bọn hắn trực tiếp mấy trăm vạn người cũng không nghĩ tới mưa đạn nháy mắt bạo tạc cái này xáo lộ cho quỳ nhữ tú nhưng có một mươi hai năm giáo dục bắt buộc túy la đại thần tiên hạ đệ nhất nham tương ngâm lần 12 xuất hiện mà lần này không còn kỳ tích phát sinh lên một lần chống cự đã tiêu hao hết long vương toàn bộ lực lượng lần thứ hai đối mặt cấm chu tận thế hạo kiếp nó hữu tâm vô lực chỉ có thể thừa nhận thống khổ toàn thân bị bạo tạc xe rách bị bị bỏng đến cho tàn theo lấy cấm chu tận thế hạo kiếp biến mất đồng loạt biến mất tại trong không khí thống ngự 100 vạn đại quân long vương vang roi liền dạng này lấy cho người cảm thấy ngoại ý muốn phương thức vẽ lên bản thân long sinh câu hảo long vương diện long tộc tai chiến đã không có bất cứ ý nghĩa gì tất cả long tộc nhóm chạy chối chết là chạy tán loạn hướng về dưới mặt đất thế giới phương hướng chạy tán loạn Hệ thống thông cáo nhắc nhở, xuất hiện ở mỗi cái người chơi tin tức cột bên trong. Thông cáo, người chơi tùy la, LV39, đánh giết Long Vương vâng rồi. Lấy được được ban thưởng, thăng cấp quyền 3, Long Vương chứng, truyền thuyết cấp, một kim tệ 100.000. Thông cáo, người chơi tùy la, LV39. Thông cáo, Tây quận thành thành công chống đỡ ngự Long Tộc xâm lấn. Tất cả tham chiến người chơi tùy cơ hội thu hoạch được LV30LV35, khi hữu cấp linh khí trang bị một kiện. Chú, hoàn toàn tùy cơ hội linh khí thu hoạch được tỷ lệ cứ thấp thông cáo tây quận thành tham chiến người chơi căn cứ độ công hiến có thể thu hoạch được đối ứng thủy ra thành điểm danh vọng chương một trăm mười hai đại nạ đêm mười bảy bảy liên tục thông cáo nhắc nhở liên miên bất tuyệt bắn ra tây quận thành phủ thành chủ đại nạ thành chủ ánh mắt phức tạp nàng không biết nên cao tay quan thanh tham chien nguoi choi can cu đo cong hien co the thu hoach đuoc đoi ung thuy ra thanh điem danh vong chuong 112 đai na đem muoi lien tuc thong cao nhac nho lien mien bat tuyet ban ra tay quan thanh phu thanh chu đai na thanh chu anh mat phuc tap nang khong biet nen cao hung hay là nên bị thương nhưng là có một chút có thể khẳng định lần chiến đấu này bên trong biểu hiện xuất hiện kinh diễm tô là trong lòng nàng lưu lại khó có thể ma diệt tấn tượng cho tới cho tới bây giờ nàng còn đang suy nghĩ nghĩ đến To La lúc chiến đấu chẳng cảnh, cái kia từng màn đoạn ngắn, công thành chiến sau khi kết thúc, ma pháp truyền thống môn, phục sinh truyền nhãn hạn chế cũng theo đó biết trừ, phục sinh quảng trường đứng đầy người chơi, có người chơi không biết sau khi chết xảy ra chuyện gì, tại hỏi tham phụ cận người chơi, tình hình chiến đấu vẫn là như thế nào, ta cũng không biết, bất quá như thế thông cáo nhắc nhở, thắng a, là Tuy La giết chết Long Vương, cấm chú thi triển, hơn nữa còn là liên tục thi triển chi tiết cụ thể, bọn hắn còn không biết được, mà lúc này một đạo bạch quang xuất hiện sử dụng cấm chú sau tử vong tô la sống lại hắn long hồn sáo trang cùng các loại vũ khí quá có nhận ra độ xuất hiện trong nháy mắt lập tức gây nên phụ cận các người chơi vây chặt cùng chen trúc đại thần cầu chụp ảnh chung chớ đẩy cỏ ta còn không có chụp song ảnh chụp đây các vị lần này may mắn mà có túi chen chúc. đai đại thần chúng ta con khong co chup xong anh điểm nay may man ma co túy mừng động ta ca có mấy cái lớn mật tuổi trẻ nam tử cùng nữ hải phân đường bắt lấy tô la cánh tay chân thân thể hô hào a a không ngừng đem tô la ném hướng trên trời đón thêm ở như thế lặp lại người chung quanh có hâm mộ cũng có bội phục các loại là may mắn còn sống sót các người chơi đổi đến nơi này sau cũng gia nhập vào chúc mừng bên trong tô la cảm giác được thân thể cách mặt đất tự thân lơ lửng tại trong không khí nhìn xem lang thiên còn có không biết bao nhiêu tay đem bản thân quá nâng lên lại có những người chung quanh tiếng hoan hô cái này loại cảm giác cho người mê muội, thậm chí so thu hoạch được thông cáo ban thưởng còn muốn cho người hưng phấn đánh giết long vương vào roi hắn không có lấy được được kinh nghiệm trị, cũng không có tuôn ra trang bị, trả lại một cấp. thế nhưng là thông cáo nhắc nhở bên trong minh sắc đánh dấu, bản thân thu hoạch được ba chương thăng cấp quyền, một mai chuyển kỳ cấp bậc long vương chứng, còn có 10 vạn kim tệ, đông đẳng với 300 vạn tiền hoa hạng. trừ ngoài ra còn có luận công hành thưởng, thu hoạch được danh vọng giá trị các loại. trước mắt cụ thể mức không biết, đoán chừng lại ở trễ nhất ngày mai, thụy gia tri cac loai truoc mat cu the muc khong biet đoan chung lai o tre nhat ngay mai thuy ra thanh quan lại thống kê xong thành. trọng yếu nhất, SS cấp đường nhiệm vụ vinh quang hành trình đã trải qua hoàn mỹ đạt thành. Tô la không có không kịp chờ đợi xem xét nhiệm vụ ban thường hưởng thụ thành quả thắng lợi muốn từng bước đến mới có thú hắn không nghĩ lập tức toàn bộ để lộ ngược lại có chút sức đầu mẹ chán đi qua lần này đại chiến hắn cảm giác bản thân tinh thần hơi mệt có lẽ cần nghỉ ngơi như vậy một hai ngày trong lúc đó vừa lúc có thể xử lý các hạng sự tình lĩnh sự tình cũng nên chuẩn bị thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết ba nữ tử đến đến chỗ này sau cũng gia nhập vào chúc mừng bên trong sáng thể kỳ hoa hạ khu diễn đàn Tây quận thành công phòng chiến đi qua, video cùng đại lượng tư liệu đã trải qua công bố. Đứng đầu tiếp mời bên trong, rất nhiều người đang thán phục. Không thể tưởng tượng nổi a, quá bất khả tư nghị. Cơ hồ là một người mang theo toàn bộ thành thị tiết ấu, quả thực là thần nhân. Cái này Tú La cũng quá kinh khủng một số. Hâm mộ Thụy gia thành, Hoa Hạ Đại địa đều đại công tức xe nhóm. Lần thứ nhất tuy La thực lực kinh khủng. Từ Thụy gia thành mười hạng đầu công hội, lại đến cái khác bát đại thanh 10 thành, cơ hồ tất cả đỉnh tiêm công hội đều tại bày ra đều tại kịch liệt thảo luận nên như thế nào lôi kéo tô la hoặc là có biện pháp nào không ký hợp đồng loại hình cùng ngày ban đêm bảy giờ tây quận thành chữa trị làm việc đã trải qua bắt đầu có thụy gia chủ thành trợ rút ma pháp luyện kim các loại gia trì thành thị chữa trị tốc độ rất nhanh phủ thanh chủ lên một lần tô la đến đến nơi này là không ngợi mà tới còn cùng thủ thành đại tướng hình phong có một ít mâu thuẫn nhỏ thời gian không trôi qua rất lâu cũng đã là cảnh còn người mất hắn tại tây quận thành là anh hùng Danh vọng giá trị có một hai. Câu hoa tươi bốn bốn. Thủ thanh đại tướng hình phong trở thành liệt 10 Kỷ niệm pho tượng đã trải qua bắt đầu xây dựng. Hắn nhận thành chủ đái nạ mời đến đến nơi này. Cùng dĩ vãng khác biệt. Mang theo hắn đến đây không phải thị vệ mà là thành chủ tiếp thân nữ buộc. Từ tìm tới to la bắt đầu lại đến dẫn đường thiếu nữ một mực ở vùng trộm đánh giá to la. Nàng đồng dạng có nhìn thấy to la trong chiến đấu biểu hiện xuất hiện. Không thẹn với anh hùng xưng hào. Nam tướng đại nhân mời qua bên này. Bên này. Tô La ngây người chốc lát. Nơi này cũng không phải là phủ thành chủ đại điện, mà là hậu hoa viên, cũng là thành chủ đại nã trụ sở. Hắn nghĩ tới đại nã Khuynh thành khuôn mặt, khí chất cao quý, nhất là nàng thân phận đặc thủ, còn có mị lực rất nhiều. Trong lòng có một số dập dờn, nên không phải là ân dụ rẻ. Hắn ho nhẹ một tiếng, đi theo thiếu nữ sau lưng, hướng về bên trong đi đến. Nơi này u tĩnh, cũng rất mỹ lệ, Tô La cùng đi theo vào một gian phòng ốc. Khi hắn vừa đi vào, mang theo hắn đến thị nữ chủ động đóng cửa lại không có tiến đến. Thúy La nam tước, mời đến đây đi. Đài Na ăn mặc cùng dĩ vãng khác biệt. Nàng mặc lấy tương đối thường ngày, rộng rãi, cũng nhiều hơn xuất sinh sống khí tức. Tóc dài chờ khách tinh tế tỉ mỉ hai bờ vai, xương quai xanh gợi cảm. Ân, Tô La đi vào, thấy được nàng ngồi ở trước bàn, phía trên đệ đó có rượu chén, cũng có một chút đồ nhắm. Bầu không khí có chút xấu hổ. Trầm mặc một hồi sau, Đài Na mở miệng nói ra, ta hiện tại không biết nên nói như thế nào, cũng không biết nên làm cái gì. Tây quận thành. Đúng rồi, không đề cập tới công sự. Nàng rung lắc lắc đầu. Nhìn trước mắt có chút mê mang cô gái trẻ tuổi, Tô La không biết nên nói cái gì. Đi tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nàng, để cho nàng đầu dựa vào tại trên người mình. Tây quận thành người đều ủng hộ người. Đại nạ, nơi này rất nhanh liền sẽ lần thứ hai khôi phục phồn vinh. Hôn ta. Cái gì? Tô La ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tiếp tấu? Chương 113. Đêm này, trưởng thành rất tam bay phiếu đánh giá tăng thêm ôn nhu đèn ma pháp ánh sáng chiếu rọi đài nạ cái kia ôn nhuận khuôn mặt nàng nhắm mắt lại sau run nhẹ nhẹ lông mi dài tô la do dự chốc lát sau đó ngày sau hay nói che khuất giường hồng sa từ cờ cờ lại đến kịch liệt lắc lư đêm này bọn hắn lớn lên rất nhiều huyết hồng cũng dính vào ga giường đại chiến đến rạng sáng hai người mới ôm nhau ngủ tô la cũng không có ngủ được chết càng không có cái gọi là mê mang cái gì tâm tính hắn người này liền là như thế vạn sự xứng đáng tâm liền tốt nơi này với hắn mà nói liền là bản thân một người khác sinh. Nếu là một người khác sinh, có một tên mỹ lệ, có tài năng, có mị lực thành chủ nữ nhân. Bản thân có rất ưa thích, tại sao phải cự tuyệt? Hai 17 đây là tự do yêu đương được không? Ngày thứ hai. Tại đại nạ thân mật phụng dưỡng phía dưới, Tô La mặc vào long hồn sáo trang. Tây quận thành sự vụ bận rộn, nàng còn rất nhiều sự tình cần xử lý. Không chỉ là nàng, Tô La cũng có rất nhiều chuyện tình cần xử lý. Chiến lợi phẩm thu hoạch, lĩnh sự tình, còn có thủy gia thành danh vọng giá trị dính đến tức vị chờ chút xem như một đầu sáng thể kỳ độc lang có lẽ là mạnh nhất một đầu độc lang có một số việc là hắn nhất định phải làm đi ở tây quận thành thạch trên đường nghe được các người chơi cùng nở vợ cờ đôi hôm qua đại chiến bàn luận sôi nổi trong đó đặc biệt là bản thân tức thì bị lớn nói đặc biệt nói tô la hiếu kỳ mình bây choi cung no to co đoi hom nhiệt độ thế là mở ra diễn đàn trực tiếp mở ra quốc phục lời tổng luận vò mà không phải tây quận thành hoặc thụy ra thành từ diễn đàn phóng tầm mắt nhìn tới thiếp mời nội dung luận một tên game thủ hàng đầu làm sao có thể đủ làm được một đấu một vạn tiêu đề không có viết bất luận kẻ nào ai đi tô la không cần điểm đi vào liền biết rõ cái này tuyệt nói với là ở bản thân tiếp tục xem tiếp bản nhân mọi tử nhìn túy la đại lạo video nhiệt huyết sôi trào câu vấn làm sao chuyển chức ảnh thứ khách cái này thiếp mời tô la cảm thấy rất hứng thú chuyen trước kích hồi nay tiep túy la ảnh thứ khách chứng nhận độc nhất nghề nghiệp không có cách nào chuyển chức một giây sau đột nhiên diễn đàn giao diện phủ phải chỗ tô la anh thu khach chung nhan đoc nhat nghe nghiep khong co cach nao chuyen trước mot giay thấy tin tức nhắc nhở Sau đó, tích tích, tích tích, liên miên bất tuyệt, quá nhiều, nhiều lắm. Lòng hiếu kỳ bên trong tô la điểm kích xem xét hồi phục tin tức. Manh tân, hoa, bắt sống đại lão. Thiên sư, con mắt ta không có hoa. Đây là túy la đại lão. Mộ dung yên nhiên, nam thần. Ta nghĩ thêm bạn nhóm, nhưng là người đấy, người có thể đem chủ nhóm đá, để cho ta thêm vào sao. Tô la, không biết nói gì, bản thân căn bản không có tổ kiến nhóm, tuyệt đối là fan hâm mộ tự xây. Tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại có một cái tin tức gây nên hắn chú ý chim bù câu trắng nhỏ hoa thần tượng cầu thêm hảo hữu ta là tinh linh chi sâm nữ đức lô y người chơi tinh linh chi sâm nơi này tô la nghe thông hợp thành phòng đấu giá bán tinh linh mã lệ nói qua nó truyền thuyết là thần bí chi địa ẩn chứa bản cổ đại lục rất nhiều bí ẩn cũng là thế giới ổn định địa điểm trọng yếu nó rất trọng yếu nhưng cũng là bài ngoại nhân loại bình thường người chơi cơ hồ không có khả năng tiến vào tinh linh tri sâm tinh linh người chơi mà nói thì lại khác biệt Tăng thêm a Tô La tăng thêm chim bồ câu trắng nhỏ hào nói chuyện nhưng không có cùng nàng nói chuyện hiếm, chỉ nói là bản thân có việc, có dành trò chuyện tiếp. Tích tích. Nhìn thấy có tin tức bắn ra, Tô La tưởng rằng chim bồ câu trắng nhỏ, ấn mở xem xét, phát hiện không được là nàng mà là lộ lộ thanh nhã. Nàng. Nên không phải là lại tới tuyên chiến a? Cô bé này lòng tự trọng quá mạnh, vẫn muốn tại đẳng cấp bên trên vượt qua bản thân. Lộ lộ thanh nhã, Tú La chúc mừng ngươi. đương nhiên đừng hiểu lầm, ta không phải nhận thua, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nhìn xem lòng tin nàng tràn đầy chữ, Tô La cảm giác, mình cũng nhận lấy một số cảm nhiễm. Tùy La, Ân, cố lên. Tây Quận Thành ít mức không có bị hư hào, đây cũng là may mắn sự tình một trong. Bất quá. Cái này rất không quan thanh y khong co Tô La cũng không định tại Tây quận thành rút ra ban thường, hắn muốn về chủ thành Thụy Gia Thành. Đường phố đạo không thích hợp ngồi cưới cổ cự tích, lôi ra một thất tử lình trên mã, cưới đi lên, xuyên qua đường phố, thông qua ma pháp truyền tống môn. Lần thứ hai đi tới nơi này to lớn chủ thành đã trải qua một lần công thành chiến hậu, To La lại trở lại Thụy Gia Thành. Đối với No Giác Quan đã trải qua phát sinh biến hóa, nếu như nói trước kia To La nhìn nó lúc cảm ngộ là cực đẹp tác phẩm nghệ thuật, hiện tại lại nhìn đây chính là hoàn mỹ nhất chiến tranh thành lũy. Nếu như Long Vương vâng roi đến đây tiến công Thụy Gia Thành, To La hoài nghi nó có thể hay không chống 10 giây. bất luận là cơ sở vẫn là Đông đảo tháp cao hay là tầng cao nhất Thiên Không Thành, dung hợp đến cùng một chỗ, đơn giản khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là dạng người gì mới có thể xây tạo ra dạng này thành thị tô la âm thầm hạ quyết tâm có một ngày ta muốn lừa cái so thủy ra thành còn vĩ đại thành thị đến thời điểm tự phong tô vương hắc cười hắc hắc sau hắn mở ra trước người email trong này có cho hắn thư tín còn không được chỉ là một phong xem trước cái thứ nhất ấn mở xem xét thư tín chúc mừng ngài tùy la cách 4. một giết long vương vân roi lấy được được ban thưởng thăng cấp quyền ba long vương chứng chuyển thuyết cấp kim tệ một nghìn toàn bộ rút ra không do dự toàn bộ rút ra cái này ba thứ vật phẩm bên trong có đủ nhất giá trị liền là long vương chứng tô la nhìn xem nó nằm yên tĩnh tại trong hòm hải kèm không có lập tức xem xét nó tin tức trước nhìn phía dưới một chút bưu kiện thưa tín ngài tại tây quận thành công tích vĩ đại không người không biết không người không hiểu thu vat pham ben trong co đu nhat gia tri lien la long vuong chung to la nhin xem no nam yen tinh tai trong hom hai tèm, khong co lap tuc xem xet no tin tuc truoc nhin phia duoi mot chut đieu kien thua tin ngai tai tay quan thanh cong tich vi đai khong nguoi khong biet khong nguoi khong hieu thu hoach đuoc danh vọng giá trị 4.000. nghìn chú túy la nam tước mời có thời gian có tới gặp ta vâng em bé ỷ xa lưu vâng em bé ỷ xa liền được ỷ xa cựu thế chi nữ la cầm công chúa nhìn đến ta tước vị có thể lại căng căng. Chương 114. Tam tinh nam tước 97 tăng thêm. Tước vị là một cái phi thường trọng yếu thuộc tính, nó đối ứng địa vị, cũng tương ứng lấy đặc quyền. Nhìn chung cùng Long tộc chiến tranh, Tô La thu hoạch được tiên cơ ưu thế một trong những nguyên nhân, liền là hắn là cao quý nam tước, có thể tiến vào phụ thành chủ, cầm tới phá giáp tiêu thương. Như thế mới có cơ hội giết chết cốt Long phụ Lâm, cũng mới có đằng sau tất cả. Dụ ra. Nhắc nhở, thu hoạch được danh vọng giá trị 4000. Được nhắc nhở sau, Tô La có tử trong hòm mật long Phổ lam cung moi co đang sau tat ca rút ra quần sau tola co tu trong hom tem lay ra quan tru cái này màu trắng mở quyền chủ có thể cho hắn thăng cấp bạch sắt thăng cấp quyền có sử dụng hạn chế nhất định phải tô la bản nhân sử dụng đẳng cấp không thể cao hơn 41 cấp giữ lại bọn chúng không dùng được cao nhất lựa chọn liền là lập tức sử dụng nhắc nhở sử dụng thăng cấp cuốn thành công lv 39 thăng cấp đến lv 40 diệt sắt long vương lục đẳng cấp một mặt trái hiệu quả bị xóa đi nhắc nhở sử dụng thăng cấp cuốn thành công lv 40 thăng cấp đến lv 41 nhắc nhở sử dụng thăng cấp cuốn thành công LV41 thăng cấp đến LV42, liên tục thăng lên tam cấp. Tô la cuối cùng lại nhìn một chút email, phát hiện còn có một phong thơ. 11. Tất cả tham dự thủ Tây quận thành các người chơi, đều sẽ thu đến thư tín. Nội dung là một cái bình, có thể rút ra 30 đến 35 cấp trang bị, phẩm chất tại hí hữu, chất việt, linh khí trung gian rút ra. Trước mắt giai đoạn, linh khí như cũ cường thế, liền xem như Tô la bản nhân. Ngoại trừ chuẩn thánh vật cấp long hồn sáo trang bên ngoài, cái khác trang bị mạnh nhất cũng là linh khí hắn có nghe nhược lâm nói bình bên trong cơ bản đều là hy hi hữu ít có chất việt linh khí càng lạ số rất ít hôm qua nhược lâm cho hắn phục sinh tệ vì tô la hí thắng thắng la quyết định lần sau gặp lại đến nàng nhất định muốn ôm lấy đầu nàng sau đó tại trên trán hung hăng hôn một cái tốt nhất là hai cái rút ra bình sau tô la không do dự thiện tay cở lật mở mở lắc lư vài giây sau nhắc nhở thu hoạch được trọng lực chiến dày linh khí ưu không sai có thể bán ra binh sau to la khong do du thien tay co lat mo mo lac lu vai giay sau nhac nho thu hoach đuoc trong luc chien day linh khi khong sai co the ban ra tot Trình lý song biêu kiện sau, Tô La ánh mắt nhìn về phía đồ trọng yếu nhất. Hắn rất nhìn vật nạp phẩm. Long Vương Trứng. Chân chính trên ý nghĩa truyền thuyết cấp bậc vật phẩm. Linh khí, thánh vật, truyền thuyết. Ở nơi này chủ lưu người chơi liền linh khí đều không có thời đại. Tô La cũng chỉ là nắm giữ chuẩn thánh vật hộ giáp thời đại, có một quả như vậy Long Vương Trứng, quả thực làm cho người khiếp sợ. Xem xét tin tức. Vật phẩm tin tức. Tên: Long Vương Trứng, truyền thuyết cấp. Đẳng cấp: 50. Giới thiệu: Có thể ấp trứng hóa thành sủng vật. Xem như lãnh địa thủ hộ giả ấp trứng. Sủng vật cái gì, Tô La có yêu nhất A Ly, đối long cái này sủng vật không hứng thú. Bất quá, xem như lãnh địa thủ hộ giả, Tô La cảm thấy Long Vương sẽ đảm nhiệm rất nhiều. Điều kiện tiên quyết là trước cấy tạo ra thuộc đối lãnh địa mình, lại thăng cấp đến 50 cấp. Tô La tìm tới nhà kho nhân viên quản lý, đem tạm thời không cần đến vật xay Để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến từ trên người mình bị bạo ra ngoài. đem tam thoi khong can đen vat pham toan bo ton chữa len trong đo bao quat long vuong chứng cho tâm giao cho cho ta đi nhà kho nhân viên quản lý là một gã mang theo kính mắt nam tử hắn tuổi trẻ một cỗ thư sinh yếu đối khí chất một trận đại tháng sau tô la còn rất nhiều sự tình cần xử lý ví như bây giờ hắn ơi máy phi hành lên không đến thụy gia thành đệ tam tầng cái này giống như tiên cảnh thiên không thành cùng lên một lần thủ phong tức vị địa điểm giống nhau dẫm lên thảm đỏ tô la phần lương anh tuấn đến đến nơi này nhìn thấy hai bên tinh nhuệ han coi may phi hanh len chiến sĩ cùng ở đó phía trước phảng phất tự mang quang hoàn thiếu nữ thinh linh chính là vâng em bé Isa chỉ xạ kiểu thế chi nữ. Thiếu nữ cùng lần trước so sánh, thái độ thân mật rất nhiều, mặt lộ ra tiếu dung. Tuy là nam tức ngươi anh hùng tiến hành, tại thủy gia thành lưu truyền, tin tưởng ngươi khối liền sẽ cảm thụ đến, thần tượng sẽ phải chịu như thế nào hoang nên. Ta đã cảm thụ đến. Tô la giang tay ra. Loại này cảm thụ. Quá chân thực. Chân thực đến, bản thân đem tây quận thành nữ thành chủ ngủ với. Cũng phá bản thân thân sử nam. Vâng em bé nghiêm túc phân tích, nói ra, dựa theo quy tắc, nhất tinh nam tước. Tấn thăng đến nhị tinh nam tức cần 2000 danh vọng giá trị. Ngươi thỏa mãn. Từ lượng tinh tấn thăng đến tam tinh, lại cần 3000 danh vọng giá trị. Ngươi còn thiếu khuyết 1000 điểm. Ách, ta còn coi là có thể trực tiếp bên trên tam tinh đây. Dựa theo quý tộc chế độ đẳng cấp, tam tinh lại hướng bên trên, liền có thể thu được tước vị là tư tước. Chế độ đẳng cấp một đại lập điểm, cao một cấp, thân phận liền sẽ tôn quý rất nhiều, hưởng thụ nhiều chỗ tốt hơn. Vâng em bé xem xét Tô La tu tuoc che đo đang cap mot đai đac điem cao mot cap cái, nói ra, dựa theo đang tình dưới Tuy la nam tước ngươi là không có cơ hội nhưng là ta vừa rồi nhận được đái nạ thư tín đi qua suy nghĩ quyết định cho ngươi đặc biệt tăng lên đến bà tinh nam tước tô la chỉ có thể cảm thán có một cái thành chủ lão bà thật tốt dựa theo đồng dạng tiểu thuyết sáo lộ tô la trong đầu đột nhiên tung ra rất nhiều từ ngữ như ta có một cái thành chủ lão bà chờ chút nam tước từ nhất tinh tấn thăng đến tam tinh sau tô la phát hiện bản thân xưng hào thuộc tính phát sinh biến hóa có tăng trưởng rõ rệt 4 chiều thuộc tính 30 điểm biến thành bốn giờ rưỡi Ngoài định mức gia tăng 1% công kích, phóng thích, di động tốc độ. Kỹ năng bị động ở trên cao nhìn xuống, đối tất cả đẳng cấp thấp mục tiêu, kèm theo 5% mức thương tổn, tăng lên tới 6%. Tăng thêm một bước Tô La thực lực bản thân. Tăng lên tức vị sau khi thành công. Tô La không hề rời đi, đón nhận La Cẩm công chúa vâng em bé mời, tham gia thủy gia thành buổi trưa yến. Đối với đem sáng thế kỷ xem như bản thân một cái khác đoạn nhân sinh đến xem Tô La mà nói, thể nghiệm nhiều hơn, trải nghiệm cuộc sống, cũng không phải là sai lầm. Phong phú buổi trưa bữa tiệc chỉ có hai người theo thứ tự là vâng em bé cùng túy la vâng em bé ưu thanh nhã sử dụng giao nghĩa thưởng thức tinh xảo mỹ vị thỉnh thoảng cùng tô la vang em be uu thanh nha su dung dao đia thuong thuc tinh xao my vi thinh thoang cung to la noi ra túy la nam tước ta tin tưởng ngươi thực lực cũng tin tưởng ngươi vật khí ngươi là nhận chúc phúc người tạ ơn vâng em bé lại nói ra đại chiến mới vừa kết thúc ta biết rõ nam tước ngươi còn có rất nhiều chuyện cần xử lý chờ ngươi xử lý xong tất cả sau hy vọng ngươi tìm đến ta a không hề nghi ngờ đây là vui mừng ngoài ý muốn thụy ra thành công chúa nhường tự mình tiến tới tìm nàng. Thích lên bản thân. Túy La còn không có tự luyến đến tình trạng kia. Đây nhất định là có ẩn tàng nhiệm vụ. Công chúa, thuận tiện nói một chút cụ thể tình huống sao? La Cẩm công chúa vâng em bé chỉ là cười không nói, nhẹ nhàng rung lắc, lắc đầu. Chương 115. Cổ thân nhãn con ngươi mảnh vỡ 17 tăng thêm. Được rồi, được rồi. Câm chưa rất tinh xảo. Ta nghĩ, ta phải mau chóng xử lý xong sự tình, giải khai ngươi cái này câu đố. Tô La Cẩm nguoi manh vo 17 tang them đuoc roi đuoc roi cong chua rat lên khăn, lao đi khóe miệng. Đứng người lên sau cùng vâng em bé cáo đường rời bỏ. Tiếng bước chân quanh quần ở nơi này to lớn nhà hàng. Đang ở hắn sắp đi ra thời điểm, vâng em bé ị xạ đột nhiên nói một câu. Cái này thế giới, thay đổi. Đối với có ít người tới nói, sẽ tràn ngập bi thương, thống khổ. Nhưng là đối với có ít người mà nói, cái này đem là một cái vĩ đại thời đại. Tùy là nam tước, ngươi cho rằng, ngươi sẽ là cái nào một loại. Ta là cười đến cuối cùng một cái. Tự tin. Tuyệt đối tự tin. Tô là một câu nói kia cho vâng em bé cảm giác liền là dạng này ta chờ mong ngươi tương lai còn có ta từ thụy ra thành thiên không thành giới đi sau tô la biết rõ cái này thế giới sẽ phát sinh biến hóa giống như là luân hồi lĩnh chúa sống lại long vương vâng roi đột nhiên muốn tiến đánh tây còn thành còn có con kia thân phận không biết hồng ma long nhìn như tồn tại cự đại nguy cơ ẩn nút rất nhiều nguy hiểm nhưng là tô la lẩm bẩm một câu không có nguy cơ muốn chúng ta những cái này người chơi làm gì cái này logic chính xác không có tâm bệnh thời đại này trở thành đại ma vương chính trị không chính xác nhưng là muốn trở thành anh hùng thu hoạch hồng nhan thu hoạch tài phú thu hoạch danh vọng sức hấp dẫn cơ hội không ai có thể chống cự nhà mạo hiểm công hội thích khách điện thăng cấp đến 41 cấp sau tô la có kỹ năng mới có thể học tập ảnh thứ khách 30 cấp kỹ năng là ảnh vòng nắm giữ kế tiếp kỹ có thể sẽ là cái gì tô la hoàn toàn không biết gì cả ẹ sợ cả ta cần học tập kỹ năng a chúng ta đồ long anh hùng đã trở về nhà đồ lệ làm tốt lắm Ta không nghĩ đến ngươi dạng này thân thể nhỏ bé, cũng có thể đánh bại Long Vương. Ẹ sở ca mu bàn tay vô vô Tô la ngực, truy Tô la có chút lòng buồn bực. Cố nén lòng buồn bực, Tô la phun ra bốn chữ. Ta cao hơn ngươi. Bàn về thân cao, Tô la xác thực cao hơn qua Ẹ sở ca mười nhiều cm. Cao hơn ta, thực lực còn không bằng ta. Dựa theo bình thường lo di, hẳn là ngươi mạnh hơn Long Vương, ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ta mạnh hơn Long Vương. Đối mặt Ẹ sở ca lo di quỷ mới phân tích, Tô la chỉ có vô tay vô tay. Quả thực là nhân tài, ẹ e sở cả da mặt rất dày, có thể cùng To La so cái kia sao so sánh? Nếu như là nhược lâm hoặc nhược tuyết, nhìn To La vo tay đã sớm đã trải qua đỏ mặt, nhưng nàng lại là dương đầu lên, tiêu ngạo bộ dáng, kỹ năng giao diện mở ra, ngươi chính mình nhìn a, ân. To La ánh mắt chú mục đích kỹ năng giao diện, kỹ năng giao diện, kỹ năng ảnh tập Lv6 có thể cường hóa, kỹ lach ách hầu đầm Lv5 có thể cường hóa, kỹ năng ảnh vòng nắm giữ Lv2 có thể cường hóa kỹ năng mới thay thế, có thể học tập. Trước cường hóa kỹ năng, có một chút đáng nhắc tới, ảnh tập kỹ năng đẳng cấp hạ thấp 2 cấp. Nguyên nhân là Thác Ni gia tộc truyền thừa giáp gia sáu trang thuộc tính, gia tăng kỹ năng đẳng cấp 2 cấp. Long hồn sáu trang cũng không được gia tăng bất luận cái gì kỹ năng đẳng cấp. Nhắc nhở, ảnh tập Lv8 cường hóa thành công. Nhắc nhở, anh hầu đâm Lv6 cường hóa thành công. Nhắc nhở, ảnh vòng nắm giữ Lv3 cường hóa thành công. Ảnh tập cùng gách hầu đâm tăng lên 50% vật công, ảnh vòng nắm giữ thăng cấp sau trang thuoc tinh gia tang ky nang đang cap 2 cap long hon sau trang cung khong đuoc gia tang bat luan cai gi ky nang đang cap nhac nho anh tap lv 8 cuong hoa thanh cong nhac nho anh hau đam lv 6 cuong hoa thanh cong nhac nho anh vong nam giu lv 3 cuong hoa thanh cong anh tap cung hau đam tang len 50 vat cong anh vong nam giu thang cap sau thuộc tính có khá lớn tăng lên. Ảnh vòng nắm giữ ảnh phân thân lực công kích tăng lên 5%, đạt đến 80% cường độ. Ảnh vòng trạng thái, gia tăng 15% vật lý công kích, tăng lên 2%. Ảnh vòng trạng thái, gia tăng 15% công kích tốc độ, tăng lên 5%. Không sai, cường thế. Lại như thế tiếp tục cường hóa xuống, ảnh vòng nắm giữ kỹ năng này, đối Tô La cường hóa là rất khó tưởng tượng. Hắn mở ra kỹ năng mới tin tức giao diện, xem xét nó công năng. Kỹ năng tin tức. Tên, thay thế. Loại hình Chủ động bị động. Hiệu quả, có thể chủ động cùng ảnh phân thân giao đổi vị trí, đưa đổi thành công sau 5 giây bên trong, gia tăng 20% vật lý công kích lực. Chủ động. Nhận trí mạng lúc công kích, bị động cùng ảnh phân thân giao đổi vị trí, ảnh phân thân tiếp nhận toàn bộ tổn thương. Bị động. Tiêu hào, 300 MP. Làm lạnh 10 giây. T, cái này, có chút mạnh A. Tô là rõ ràng một cái đạo lý. Thích khách cường đại vinh viên tại phía xa đối hai điểm, lực cơ động cùng lực công kích, người trước thường thường quan trọng hơn. Ảnh phân thân làm lệnh thời gian là 10 giây, thay thế đồng dạng là 10 giây. Trên căn bản là không có khe hở kết nối. Đã là bảo mệnh, cũng là làm đánh lén trọng yếu kỹ năng. Đưa đổi thành công sau, gia tăng sau khi thành công, 5 giây bên trong gia tăng 20% vật lý công kích lực. Đây cũng là một cái rất mạnh bờ UFF tăng lên trên diện rộng tổn thương. Một cấp gia tăng 20%, chờ đến 5 cấp, 10 cấp, còn không phải là vượt qua 50. Có ý tứ. Kỹ năng này khiến Tô La quá hài lòng, quá hài lòng. Không do dự, quyết đoán học tập lại hắn tại thích khách điện niệm thí cũng luyện tập ảnh phân thân cùng thay thế kỹ năng lúc, e sợ cả ở một bên quan chiến. Tiếc nối nói ra: "Thật đáng tiếc, ngươi hình bóng còn không có tiến hóa. Có lẽ nó còn muốn các loại đây." Tô La tụng dưới vai, ảnh phân thân sẽ căn cứ chiến đấu cùng bản thể, tự động sinh ra tiến hóa, liền được kỹ năng cường hóa. Cường hóa phương hướng hoàn toàn tùy cơ hội, Tô La cũng không thể dự liệu được. Cái này cùng thần thâu hệ thống kỹ năng cường hóa, hoàn toàn khác biệt. Trộm cấp Long Vương vâng roi thành công lúc, Tô La lại đạt được một điểm kỹ năng hiện tại hắn có bốn điểm kỹ năng chỉ là còn không có sử dụng phương hướng rõ ràng sau lại cường hóa cũng không mượn vâng được ta phải đi hẹn sở cạ đi chế tạo toàn bộ vũ khí mới 4 ảnh vòng so sánh ngươi đẳng cấp quá yếu hẹn sở cạ đánh giá nói ra lời nói thật đều không tốt nghe đúng vậy a bất quá còn tốt ta hiện tại liền đi chế tạo mới ảnh vòng đang ở tô la muốn rời khỏi thời điểm dừng lại lấy đi cái này hắn về quá mức gặp hệ sở cả hướng bản thân ném đến hai khỏa tinh thạch rất đục trọng nhìn như thường thường không có gì lạ Vươn tay tiếp lấy. nhắc nhở thu hoạch được cổ thần nhãn con ngươi mảnh vỡ thánh vật cấp hai cổ thần nhãn con ngươi mảnh vỡ cảm ơn hệ sở cả tô la hướng về phía nàng vươn tay tiep lay nhac nho thu hoach đuoc co than nhan con nguoi manh vo thanh vat cap 2 co than nhan con nguoi manh vo cam on he so ca to la huong ve phia nang vuon tay ma sau đó xoay người lý khai trong lòng đắc ý có cái này hai khỏa cổ thần nhãn con ngươi mảnh vỡ đánh tạo ra thánh vật cấp vũ khí khả năng lại cao hơn rất nhiều chương một bị vây quét pháp bố lạc công hội một cưới tử linh chiến mã từ thụy gia thành ly khai trung chuyển tây quận thành trực tiếp đến ngã tư trấn chủ thành cùng tây quận thành đều có thợ rèn có đại lượng rèn đúc vũ khí nở ở cờ nhóm nhưng là tô la cho rằng bọn hắn kỹ nghệ cũng không so sánh với Tiger. đang ở hắn từ tây quận thành rời đi sau cũng không biết có người ở sau lưng gửi đi tin tức hội trưởng hắn đi ngã tư trấn Tốt, triệu tập người theo dõi hắn chúng ta chờ hắn từ ngã tư trấn đi ra sau phục kích hắn ngưu đồ bí mật phục kích tô la người không phải người khác chính là pháp bố lạc công hội hội trưởng trọng nhật dung nham trong huyệt chuyện phát sinh hắn một mực canh cánh trong lòng hiện tại tô la người khí từng ngày gia tăng giết đối phương tiến vào tân thủ thôn hắn nghĩ nhưng lại không dám làm như vậy mang đến hậu quả quá ác liệt quá nghiêm trọng nhưng là tìm một cơ hội giết chết đối phương một lần cho hạ giận vẫn là làm được đặc biệt là xuất hiện ở cái này thời cơ hắn tự tin lẩm bẩm nói túy la mới vừa thu hoạch được đại thắng khẳng định là vung lòng thời điểm chỉ cần một đợt đánh lén giết hết liền rút lui đến thời điểm cùng lắm thì lại nói cùng. Vì lần này đánh lén, trọng nhật không tiếc tìm đến công hội hai tên 40 cấp cao ngoạn. Cái này cao ngoạn cơ hội sẽ không tham dự người chơi đấu tranh, mà là toàn lực tăng lên thực lực bản thân, nhưng không có cách nào. Trọng nhật là hội trưởng, bọn hắn không thể không nghe. Nhưng mà nửa phút sau, đột nhiên có bao nhiêu đầu tin tức nhắc nhở xuất hiện, trọng nhật nhíu mày, điểm kích xem xét. Lão đại, vĩnh hằng công hội đánh lén chúng ta, thảo nguyên sói cũng đánh lén chúng ta. Trọng nhật, hắn một mặt một bước. Hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Pháp bố lạc công hội làm việc ngâm cuồng, cùng với nó công hội có ân đoán, nhưng còn chưa đến khai chiến thời điểm à? Hồng hội người chơi cũng tới. A a, bạc diệu công hội người cũng tới. Cơ hồ mỗi một tin tức nhắc nhở bắn ra, trong nhật khỏe mắt đều tại phát run. Những cái này công hội bất luận cái gì một cái thực lực đều không kém gì pháp bố lạc, nhưng là bây giờ lại đều chạy tới vây quét chính mình người đi giết chết túi la bay gio lai đeu chay toi vay quet chinh minh nguoi đi giet chet tuy la nguoi Trong nhật không phải người ngu, hắn trong nháy mắt nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Những người này là muốn lôi kéo tùy la. Thậm chí là mượn cơ hội này, xem như nước cơ đầu, cùng đối phương nói ký kết các thứ chuyện. Hắn khí một quyền truy tại trên đùi mình. Đều rút lui trở về. Lao đại. Rút lui không trở lại, chúng ta đều đến phục sinh tuyển nhãn. Chọc nhật suýt nữa tức hột máu, người chơi bình thường chết, hắn không được đau lòng. Có thể hai cái 40 cấp cao ngoạn rơi đến 39 cấp, sự đả kích này có chút nặng trọ. Thị giác chuyển hướng tô la. Hắn gây tro lai chung ta đeu đen phuc sinh tuyen nhan choc nhat suyt nua tuc hoc mau nguoi choi cự su đa kich nay co chut nang trọng. thi giac chuyen huong to la han gay co cu tich nghi hoặc nhìn xem chung quanh các người chơi những cái này các người chơi ăn mặc hoa lệ rất dễ dàng đánh giá ra là thân phận cao quý người trong đó thậm chí còn bao quát hắn người quen thiên thần các ngươi là vô ảnh tông chủ vĩnh hằng lĩnh vực hội trưởng say nằm chìm nổi nghiệp đoàn hội trưởng tháng phù hộ bạc diệu công hội hội trưởng hơn mười cái người nguyên một đám giới thiệu bản thân thân phận mỗi một người đều bất phạm đều không ngoại lệ toàn bộ đều là công hội hội trưởng cấp bậc nhân vật tô la không truong say nam chim noi nghiep đoan hoi truong thang phu ho bac dieu cong hoi hoi truong hon 10 cai nguoi nguyen mot đam gioi thieu ban than quá quan tâm đều đại thế lực tình huống liền xem như dạng này hắn cũng biết rõ những cái này công hội mỗi một đều là hoa hạ phi thường cường thế công hội tại riêng phần mình trong chủ thành đều là năm vị trí đầu tồn tại cần biết mỗi một chủ thành cơ hồ đều có hơn ước người chơi hơn ước người chơi bên trong năm người đứng đầu công hội ngẫm lại đều biết rõ khủng bố đến mức nào ta là túy la các ngươi có lẽ biết rõ không biết các ngươi tới tìm ta là vì cái gì ta đại biểu vĩnh hằng lĩnh vực công hội chính thức hướng ngươi phát ra mời có thể dựa theo cả nước cao nhất giao kẹo giá cả lại đề cao hai thành cùng ngươi ký kết game thủ hàng đầu cao nhỏ nhóm cơ bản đồng đẳng với nở bờ a minh tinh sẽ có đại công tức sẽ hoặc tập đoàn cùng bọn hắn ký kết tô la có nghe nói qua một chút cũng biết rõ một số hắn đuôi thực lực mình có cơ bản nhất phán đoán chiến đấu kỹ xảo ý thức ở vào một đường nhưng cự ly siêu một đường thậm chí là cả nước đỉnh tiêm còn có khoảng cách trang bị phương diện ở vào siêu một đường địa vị nghiền ép cả nước còn làm không được đẳng cấp phương diện đồng dạng ở vào siêu một đường địa vị tổng hợp nhìn tô la tự nhận là bản thân thuộc về nửa cái siêu to tu nhan đường người chơi Thế nhưng là, nếu như tăng thêm thần thâu hệ thống sau, tất cả liền sẽ khác biệt. Chính mình là cao cấp nhất một nhóm người chơi một trong. Trước mắt cao cấp nhất cao ngoạn là tên ma cung thủ, Tô La nhìn qua hắn video, ý thức, chạy chỗ, cùng phong cách chiến đấu đều rất dũng mánh. Ký kết giá cả là 1 năm 1 ước tiền hoa hạng. Cao hơn 3 thành, liền được một năm 1 năm 1.3 ước ký kết phí. Đổi lại là chưa đi đến vào trò chơi phía trước, Tô La một nam một uoc khoản này tài phú kết xù hủ đến. Nhưng bây giờ, Tô La lắc lắc phu ket sủ hu đen nhung bay nói ra. Xin lỗi ta không có ý định gia nhập công hội ngươi có thể sách ra bản thân yêu cầu chúng ta thương lượng một chút thảo nguyên sói công hội thiên thần không có nói chuyện hắn tới này thuần túy chỉ là tham gia náo nhiệt còn có thật sợ có người đem tô la lôi đi xin lỗi các vị không có thương lượng tô la bung tay làm biết được ở đây tất cả mọi người đem pháp bố lạc công hội muốn phục kích chính mình người lại đánh một trận giết trở lại phục sinh tuyển nhãn tô la im lặng trong lòng của hắn thậm chí có chút thất vọng bản thân rèn đúc vũ khí sau đi ra ngoài gặp phải pháp bố lạc nhiều cơ hội tốt Giết người làm rơi đổ thí nghiệm kỹ năng mới thí nghiệm vũ khí mới bây giờ bị bọn hắn cho vượt lên trước diệt trừ pháp bố lạc kẻ đánh lén tô la đón chừng tương lai rất dài một đoạn thời gian thậm chí vĩnh viễn pháp bố lạc công hội đều không biết dám trêu chọc bản thân những cái này công hội thực lực đều quá mạnh đa tạ các vị như vậy đi nếu như ta tuân ra bộ phận tốt trang bị có thể ưu tiên bán cho chư vị thế nào tất cả mọi người gặp tô la khăng khăng như thế cũng không có cách nào chỉ có thể lựa chọn đồng ý huống hồ tô la ưa thích săn giết mạnh lớn luôn. điểm ấy là mọi người đều biết sự tình tuôn ra đồ tốt khả năng thật rất lớn từng cái tăng thêm hảo hữu sau tô la thu hoạch một đợt nhân mạch tiếp tục cưỡi cổ cự tích hướng về ngã tư trấn đi đến thật tình không biết nơi xa có người chơi vụng trộm vỗ xuống ảnh trụ, tuyên bố đến trong diễn đàn đều đại công tức sẽ mục còn mục còn có tô la bản nhân nốc cùng một chỗ quả thật làm cho người không nhịn được suy nghĩ nhiều thiếp mời bên trong hồi phục rất nhiều khỉ lớn hoa Túy La Đại Lão khẳng định phải ký hợp đồng. Các ngươi nói, được là cái gì giá trị bản thân? Ta liền điên cuồng, ta suy đoán, nhất định có thể phá ký kết ghi chép. Một năm ít nhất cũng phải một ức. Thiên Duẫn, không có khả năng, Túy La sẽ không cùng bất luận kẻ nào ký kết. Các ngươi nếu như tiếp xúc qua hắn, liền sẽ biết rõ, nam nhân này phóng đẳng không bị trói buộc căn bản không bị ước thúc. Chương một trăm mười bảy, Gen Đúc mới ảnh vòng. Hai bảy, tiếp mời bên trong các người chơi, tranh luận không nứt lúc. Tô La cũng tới đến uoc thuc chuong 117. gen đuc moi anh vong 27. bay moi ben trong cac nguoi choi tranh luan khong ngất luc to la cung toi đen nga tu chan Nghe Thiết Truy tìm đánh tìm được từ mình lão bằng Hữu Tiger. Tiger đại thúc, ta tới tìm ngươi rèn đúc vũ khí, hai thanh truy thủ. hai Tiger khỏe miệng ngậm căn giá rẻ thuốc lá, thôn vân thổ vụ, go go khói bụi. Ta nói ngươi tiểu tử a, ngươi liền không thể mang ít đồ đến. Cho ta nâng nâng kính, chế tạo vũ khí rất mệt mỏi a. Nợ tờ cơ chỉ có tại quan hệ rất quen, tín nhiệm sau mới có thể có loại này biểu hiện xuất hiện. Giọng điệu nói chuyện giống như là rất quen thuộc người nhà, bằng hữu. Ngươi không phải nói không muốn sao? Tô la không được khách khí ngồi trên ghế bắt lấy tiger hộp thuốc lá rút ra một cây. hắn tại trong hiện thực là không hút thuốc lá nhưng ở trong đêm đối thân thể không có ảnh hưởng lại sẽ không ảnh hưởng đến những người khác nếm thử một chút thể nghiệm thể nghiệm cũng là vô cùng tốt ta nói không muốn làm một chuyện ngươi không mang theo lại là một chuyện khác lao tử cho ngươi chế tạo vũ khí ngươi còn quất ta khói tiger phần giống con ngươi đều hai trừng trừng hắn truc han nghệ tinh xảo gen đúc vũ khí tay nghề càng là không nói dưới tình huống bình thường tới nói hắn là không thiếu tiền có thể bất đắc dĩ hắn cưới thái cổ thảo nguyên nữ nhân tính tình thẳng thắn cũng dũng mãnh tất cả tiền đều bị lao bà trông coi tiền tiêu vặt đều không mấy cái nhìn xem thê thảm trung niên nam nhân tô la ngượng ngập cười mỉa cười được rồi ngươi nói ngươi muốn cái gì ta nghe nói thụy ra thành cổ lạc hương khói là cực phẩm mang cho ta điểm là được cái kia đồ chơi một hộp giống như mới năm đồng bạc ta cho ngươi hai kim tệ ngươi đi mua mấy hộp không được sao tô la vừa muốn móc ra tiền lại suy trở về đúng rồi Tiền cho ngươi cũng là rơi xuống trong tay lại thẩm, chờ ta lần sau đến, mang cho ngươi chút ta. Nói rất đúng. Hai gơ gật đầu, vô cùng đồng ý. Nói chuyện phiếm tán dốc mấy phần phút sau, tô la từ trong hòm mẹ kẻm lấy ra chủ yếu vật liệu, phóng tới trên mặt bàn. Hai gơ lại thúc, ngươi nhìn đây là cái gì? T. Long nha, còn không phải bình thường long nha. Hai gơ vươn tay, chạm đến trên mặt bàn hai cây tuyết bạch long nha. Những cái này long nha dài 40cm, phóng lợi vô cùng, rõ ràng là răng. Sáng ngời cùng sáng long lanh trình độ lại không thua kém một chút nào mỹ ngọc. Ma lực trong long nhà chạy xuôi theo. xác thực không phải bình thường long nhà, đây là long vương vâng roi long nhà. T. Nó. Long vương vâng roi hung danh, cũng đang phụ cận chuyển ra. Mặc dù nó cuối cùng bị Tô La đánh bại, thế nhưng là ngạnh kháng dưới hai lần cầm chú tận thế hạo kiếp công kích, thực lực kinh khủng, bởi vậy có thể thấy được. Chế tạo định chế vũ khí cũng không dễ dàng. Vật liệu, thiết kế, rèn đúc công nghệ chờ chút. Tất cả phân đoạn đều sẽ ảnh hưởng đến nó cuối cùng thành hình. Ngươi còn có cái gì vật liệu, đều xuất ra đến, ta xem một chút, làm sao chế tạo. Ân. Tiger có một cái ưu điểm lớn, một khi bắt đầu làm việc, liền sẽ phi thường chuyên trú nghiêm túc. Đại lượng vật liệu không ngừng bị Tô La lấy ra, phóng tới trên mặt bàn. Tinh thạch, Mỹ hữu, ma thạch chờ chút. Đây là Tô La áp đấy hòm đồ vật. Toàn bộ đều cầm đi ra. Đây là Phong Long hồn. Cái này đồ chơi, thế nhưng là rèn đúc vũ khí cực phẩm a. Ngay sau đó Tô la lại đem ẹ e sở ca cho mình vật liệu, đập tại trên mặt bàn mặt. Đây là cổ thần nhãn con người mảnh vỡ. Thái ca một cái nhận ra cái này vật liệu, hoan trách nói ra, ngươi tiểu tử, quá may mắn. ẹ e sở ca keo kiệt là có tiếng. Vật này ta nghĩ tìm nàng phải rất lâu, một mực không chịu cho, thế mà một lần cho hai người. Ha ha, đó là, người nào để cho ta ưu tú như vậy đây? Vạn sự sẵn sàng. Liên giống như lên một lần chế tạo long hồn sáo trang như thế, vũ khí chế tạo, đồng dạng cần khắp thời gian dài. Đồng thời, ở nơi này khắp thời gian dài bên trong, Tô La nhất định phải ngốc ở nơi này bên trong, không thể lý khai. Định chế vũ khí trên đường, sẽ xuất hiện nhiều biến hóa, có chút thuộc tính sẽ bị phế sạch, cũng sẽ thêm ra mới khả năng. Hai cơ cần tại hỏi thăm Tô La, giữ lại cái gì, vứt bỏ cái gì thuộc tính. Liên dạng này, từ buổi sáng bắt đầu, tiếng đánh, hòa tan, lại đến rèn luyện, phủ ma pháp chờ chút. Một thằng đến hoàng hôn, đệ nhất đem vũ khí rốt cục thành hình. Làm đến ban đêm 11 giờ lúc thành thứ hai vũ khí cũng theo đó thành hình cầu hoa tươi ba truy thủ không phải tô la cần cầm lấy hai thanh phong mang nội liễm kỳ thực cực kỳ nguy hiểm truy thủ tô la thử nghiệm đối không khí múa mấy lần nếu như không phải cần muốn tạo ra ảnh vòng ta thật đúng là không nỡ như thế dung hợp bọn chúng đó là cũng không nhìn một chút là ai chế tạo hai gơ lại thúc giục nói ra ngươi nhanh một chút dung hợp a dung hợp xong còn có một bước đây nhanh nguyện chết ta tuất đột nhiên tô la trước người lại thêm ra một cái bản thân, hình bóng cùng hai cây chủy thủ giao hòa, dần dần cải biến chủy thủ hình thái, toàn bộ quá trình kéo dài mấy phút, rốt cục nương theo lấy một tiếng long hống mới ảnh vòng xuất thế, nó ngoại hình trắng muốt, phi nhận không phải kim loại mà là cốt chất, so với Long Vương vâng roi răng còn cứng cỏi hơn cùng sắp bén, một cái ảnh vòng bên trong bay lưới đao, có chừng bốn phiến, là ai thương ảnh luan ba phiến? to La không kịp chờ đợi, mở miệng nói đến, xem xét tin tức, trang bị tin tức, tên vương roi răng, thánh vật cấp. Đảng cấp, 45, vật lý công kích lực 525, lực lượng 45, công kích tốc độ 7, di động tốc độ 7, vật lý đâm thủng 10%, vật lý bạo kích 20%, bị động cổ thần chúc phúc, lúc công kích, gia tăng 10% di động tốc độ cùng công kích tốc độ, kéo dài 10 giây, làm lệnh thời gian, 15 giây, bị động long vương nhìn chăm chú, địch nhân công kích nhược điểm bộ vị, ngoài định mức tạo thành 20% mức thương tổn. Cách ngôn người nghe nói qua sao? Đã từng có một con rồng gọi là vâng roi. Thuộc tính toàn diện siêu việt hai thương ảnh luân. Hai cái bị động hiệu quả, không có một cái là vô dụng hoặc gân gà. Tô la vân roi thuoc tinh toan dien sieu viet hai khó tưởng tượng, trong tay mình nắm nó sau, sẽ mang đến như thế nào kinh khủng tổn thương. Hai gơ đại thúc, còn kém cái cuối cùng chính tự. Hai gơ gật đầu, ơn, ta lại cho nó, phụ ma pháp một cái thuộc tính. Giảm bớt sử dụng đăng cấp. Người đã trải qua 41 cấp, giảm bớt bốn cấp, đầy đủ. mười 118. SS cấp kỹ năng. 37 Giảm bất bốn cấp độ khó thấp hơn nhiều giảm bất 10 cấp. Nhưng đang suy nghĩ đến vâng roi răng là 45 cấp thánh vật cấp, nó cần vật liệu đồng dạng không ít. Được rồi, được rồi. Ta cảm giác cầm trong tay của chính mình là một chiếc dồn dòi sờ. Hai gơ mộng ép hỏi đạo, dồn dòi sờ. Cái kia là thứ gì? Không có gì, liền là một loại xe, bốn cái bánh xe loại kia. Hai gơ cất tiếng cười to. Ha ha, ngươi khẳng định là đau lòng hồ đồ rồi, bốn cái bánh xe xe, làm sao có thể có thể so với vâng roi răng? Cái này thế nhưng là thánh vật cấp vũ khí, vũ khí mạnh nhất một trong. Đúng vậy a. Đem cần vật liệu lấy ra sau, Tô La cảm thấy là thời điểm nhìn xem SS cấp nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng là cái gì. Xem xét nhiệm vụ ban thưởng. Mở miệng nói ra sau. SS cấp nhiệm vụ vinh quang hành trình vào đôi chín không độ mở ra. ghi chú nhiệm vụ trạng thái đã hoàn thành, có thể nhận lấy cuối cùng nhiệm vụ ban thưởng. Cụ thể nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Nhiệm vụ bản thân không có đề kỳ. Nhận lấy. Nhắc nhở, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng tiềm lực kích hoạt ss cấp kỹ năng rút ra một cùng sở hữu hai hạng nhiệm vụ ban thưởng người trước là cái gì tô la không rõ ràng có thể cái sau nhìn thấy ss cấp hai chữ này sau tô la nháy mắt ý thức được cái này nhiệm vụ ban thưởng có bao nhiêu phong phú trước mắt hắn có rất nhiều ss cấp kỹ năng lại duy trì có không có ss cấp loại này cấp bậc kỹ năng quá thưa thớt bất luận cái gì một cái đều là khó có thể dùng giá tiền cân nhắc không kịp chờ đợi nói ra rút ra kỹ năng vài giây sau đông đảo quyền trục tại tô la trước mắt xuất noi ra rut ra ky nang vai giay sau đong đao quyen truc tai to truoc mat xuat hien thậm chí xuất hiện rất nhiều huyết ảnh. Cuối cùng, nhắc nhở, thu hoạch được SS kỹ năng luân hồi. SS kỹ năng luân hồi. Tô La lẩm bẩm nói lấy, trước mắt hiện ra nó cụ thể kỹ năng tin tức. Kỹ năng tin tức. Tên: Luân hồi, SS. Đẳng cấp: 45. Giới thiệu: Một tuổi vừa khô héo. Hiệu quả: Có thể phục chế một loại kỹ năng, hiệu quả cùng nên kỹ năng giống nhau. Làm lạnh: Cùng phục chế kỹ năng làm lạnh giống nhau. T: Phục chế kỹ năng. Cái này kỹ năng nói mạnh, rất mạnh. Nó yếu cũng rất yếu. Chủ yếu là nhìn nó người sử dụng thực lực. Đối với Tô La mà nói, nó liền có thể hiệu quả phi thường khủng bố. Ảnh thứ khách kỹ năng nồng cốt ở chỗ ảnh phân thân. Mỗi nhiều một cái ảnh phân thân, liền sẽ tăng thêm 80% mức thương tổn. Theo lấy ảnh vòng nắm giữ đẳng cấp tăng lên sau, mức thương tổn còn sẽ tăng thêm một bước. Luân hồi có thể nhiều phục chế một cái ảnh phân thân, tăng lên tổn thương kinh khủng phi thường. 40 cấp kỹ năng thay thế, cùng ảnh phân thân trao đổi thân phận lúc, cũng sẽ thêm ra một cái tân tuyển trạch. Đổi cái góc độ suy nghĩ nếu như là tô la địch nhân đồng thời nhìn thấy ba cái tô la hắn nên công kích cái nào một cái tìm tới chân thân sau lúc công kích lại phát hiện chân thân lại biến thành hình bóng đơn giản kinh khủng tô la cảm thán tương lai theo lấy đẳng cấp tăng lên quái vật thực lực sẽ tăng lên thực lực của hắn tăng lên mới có thể cùng lên tiết tấu chiến đấu hắn kiên nhẫn chờ đợi sau một hồi haiger cuối cùng đem vũ khí chế tạo xong Tốt. giải quyết hoàn toàn như trước đây hoàn mỹ a haiger đại thúc thử nghiệm trang bị cái này thánh vật cấp vũ khí Tô la cảm thụ được, thực lực bản thân có bạo tạc thức tăng trưởng. Xem xét thuộc tính giao diện, thuộc tính tin tức, ID, tùy la, nghề nghiệp, thích khách. Đẳng cấp, 42, kinh nghiệm trị, 0200.000. HP 3850-3850. Ma lực giá trị, 1890-1890. Vật lý công kích lực, 1410. Lực phòng ngự vật lý, 1350. Phòng ngự ma pháp lực, 1280. Lực lượng, 410, trí lực. 20-21. Thể lực, 305. Tinh thần, 195. Vật lý bạo kích, 70%. Vật lý đâm thủng, 30%. Chiến đấu hút máu, 10%. Công kích tốc độ, 47%. Di động tốc độ, 41. 6%. Vật lý công kích lực kinh khủng thuộc tính, đã trải qua siêu việt lực phòng ngự. Loại này giao diện thuộc tính, Tô La không cần bất luận cái gì kỹ năng. Chỉ cần đơn giản một lần phổ thông công kích, liền có thể miểu sát đại đa số các người chơi. Đâm thủng bão kích gây sở Còn có hồi máu hiệu quả chờ chút Hiện tại Tô La thuộc tính đã trải qua quá hoa lệ Vũ khí rèn đúc hoàn thành sau Tô La cùng Tiger cáo đửng Ly khai ngả tư chấn Đi đường ban đêm lại trở về tây quần thành Tự nhiên đi vào phủ thành chủ Nhìn thấy thêm ra mấy phần vũ mị đại nạ sau Hán tại đại nạ mừng rỡ trong tiếng thét chói thai Đem nàng bé lên vứt cho trên giường Sau đó lại lớn lên không ít Có mỹ nhân làm bạn Tô La có loại không muốn đi Nốc ở nơi này xúc động Bất quá rất nhanh bị hắn đẻ nén xuống loại này ý nghĩ. Trong ngáy mắt, cự ly long tộc công tây quận thành sự kiện, đã qua hai trời thời gian. Khoảng thời gian này bên trong, lại phát sinh rất nhiều đại sự kiện. Bàn cổ đại lục không bình tĩnh. Đều đại chủ thành, từng cái châu, đều có riêng phần mình vãi dị sự kiện cùng nguy cơ nổi lên. Tốt tại trước mắt nguy cơ còn không tính qua trường, đa số tình huống dưới, đều là bình an vượt qua. Vài thập niên trước, thái cổ châu có một mảng lớn phi nhiêu thảo nguyên, đột nhiên bị sa mạc thôn phệ trong lúc đó còn có đại lượng những mục dân mất tích càng có thật nhiều quái dị sự kiện phát sinh mảnh này mới xuất hiện sa mạc bị xưng là tử vong sa mạc dân chăn nuôi cấm khu cũng là rất nhiều người cấm khu bão cắt cuốn lên liệt nhật huyền không tử thần sa mạc không khí vĩnh viễn là vật mèo bị nhiệt độ cao ảnh hưởng chân đạp trên mặt đất liền sẽ toàn bộ vùi lấp xuống liền là ở cái này trong sa mạc có một đầu cự thú chính đang đỉnh lấy phong sát tiến lên cự thú cao bốn mét nhiều dài mười năm ba mét hơn cái đuôi ngắn nhức đầu cổng ngắn đục người khoác lân phíaến chịu nhiệt có thể xem như dạng này nó cũng cảm giác được không thoải mái cự thú trên lưng Kaka chúng ta sắp tới a nói chuyện là tiểu lo ly nàng mặc lấy phân quần có vừa đối hồ ly thú thai manh manh đáng yêu nàng chính là ali tiểu hoa hồ nàng trong miệng Kaka dĩ nhiên chính là tô la hôm qua thời điểm tô la sử dụng su dung vụ ban thưởng tiềm lực kích hoạt sử dụng mục tiêu là tiểu hoa hồ ali hắn sủng vật tăng cường nàng tiềm lực sau Lại tiến về Thụy Gia Thành nhìn thấy la cầm công chúa vâng em bé. Tiếp vào mới điều tra nhiệm vụ, đến đây tử thần sa mạc, điều tra một số dị thường sự kiện. Tô la sờ lên ali lô thai, nhìn xem nàng hiếp mắt, rất thoải mái bộ dáng. Nói ra, sắp tới, phía trước liền là thôn trấn. mười 119. Tử vong sa mạc 47. Tử vong sa mạc là từ thảo nguyên chuyển hóa, đã từng thảo nguyên hồ nước còn không có hoàn toàn khô hẽo. Nơi đó chính là trong sa mạc ốc đảo. Theo lấy các người chơi dáng lâm tử vong sa mạc bởi vì có thật nhiều sinh vật cổ quái quái vật dẫn tới người chơi quang lâm trong sa mạc rất nhiều ốc đảo dần dần trở thành tiếp liệu trọng yếu điểm nơi xa xuyên thấu qua vặn vẹo không khí như ẩn nếu xuất hiện thôn trấn liền là tô la mục tiêu được xưng là lâu lan trấn lâu lan trấn kiến trúc phần lớn là phong đất ngay tại chỗ lấy tài liệu có dị vực phong tỉnh bởi vì cần phong báo cát bên ngoài trấn vây trồng lấy đại lượng thụ mộc luồng cây chống đỡ hạt cát xâm nhập cùng trong tưởng tượng lãnh tịch khác biệt cưới cổ cự tích thu mục, lùng cay chong đo hat đến chỗ này sau Tô la phát hiện nơi này người chơi có rất nhiều, đồng thời rất nhiều đều là cao cấp người chơi. Gần nhất 2 trời thời gian bên trong, hắn đang bận rộn rất nhiều chuyện, không có thời gian, cũng không có thời gian thăng cấp. Cái này rút ngắn một đường người chơi cùng hắn đẳng cấp bên trên khác biệt. Dựa theo sáng thể kỷ chính thức số liệu, trước mắt một đường tờ lỡ lẹ vỡ vào 40 cấp tả hữu lưu động 11. Thì như Tô la cấp gan nhat hai troi hữu, thiên dẫn, nhược lâm, nhược tuyết thì là thuộc về nửa cái siêu một đường người chơi. Tô la cac bang huu thien dan thù nhất, bởi vì thuộc về co lang. Không ai chuẩn bị cho hắn trang bị, vì hắn chuẩn bị vật tiêu hào, thậm chí rất nhiều chân chạy cũng phải tự mình tiến tới. Cái này cũng khiến cho hắn đánh quái hiệu suất cao, đẳng cấp lại cơ bản xen vào siêu một đường người chơi cùng một đường người chơi trong lúc đó. Bất quá. Đây là. Cổ cự tích. Ta tạo, đây không phải túy la đại thần vật cưới sao. Thật đúng là. Đại thần, cầu hào hữu vị. Tiêu tô la đại thần cầu hào hữu vị nam chiến mười người chơi, đẳng cấp đạt đến 42, là vĩnh hẳng lĩnh vực công hội một tên nòng cốt cao ngoạn thường thụ vô số phúc lợi tài nguyên nhưng lại như cũ đang kêu tô la đại thần cầu hảo hữu vị đối với này tô la đã thành thói quen sáng thể kỷ điểm này đặc biệt đuong đẳng cấp cao địa vị thực lực chưa hẳn cao chỉ có thực lực tổng hợp cực mạnh mới có thể được người sùng bái đương nhiên đẳng cấp cũng không thể tồn tại nhược điểm tô la cưới ở cổ cự tích trên lưng đối lấy bọn hắn gật gật đầu nhưng không đồng ý hảo hữu thân thình lần này tới lâu lan trấn hắn là có nhiệm vụ trên người thứ nhất là hoàn thành vâng em bé công chúa nhiệm vụ thứ hai là hy vọng tìm tới thích hợp kiến tạo lãnh địa địa điểm tử vong trong sa mạc mỗi một ốc đảo đều là tuyệt hảo điểm tiếp tế nếu như có thể tìm tới một cái ốc đảo xây lại tạo một tòa thành thị đại an toàn lại có thể kiếm tiền rất nhiều chỗ tốt trong lòng thầm đủ, hy vọng có thể tìm tới một cái ốc đảo a bởi vì bao cắt quá nghiêm trọng lâu lan không có nhà cao tầng tất cả kiến trúc bao quát trưởng chấn làm việc nơi ở mới đồng dạng là nhà trệt, chỉ là diện tích phải lớn không ít tòa nhà lớn chung quanh trồng lấy đại lượng thảm thực vật thậm chí còn có như vậy hai cái hồ nước trưởng trấn phủ nha tôn kinh túy la nam tước chào mừng ngài đến tô la gật đầu đánh ra trước mắt lâu lan trấn trưởng trấn một tên kích cỡ rất cao tứ chi lại cực gầy láo giả Nghiên kỷ của hắn đã trải qua rất lớn đầu tóc bạc trắng trên mặt da rẻ thô ráp, nhưng nhìn ánh mắt tinh thần hăng hái lao phu là cái này lâu lan trấn trưởng trấn áo phu lúc này đột nhiên từ bên ngoài sông tới một thiếu nữ nàng hoa bát không cẩn thận đụng vào áo phu trên người ái chà chà ta eo. Tiểu tổ tông người muốn đâm chết ta ả Hắc hắc. ra ra thiếu nữ khoảng chừng 17 tuổi ăn mặc tinh mị váy dài một đầu ô tóc đen dài da rẻ khuynh hướng màu lúa mì nhưng lại rất nhãn mịn khuôn mặt tinh xảo rất khó tưởng tượng cô bé này là ở trong sa mạc dài đại hải tử đại nhân nhường ngài chê cười quốc lạc, không được vô lễ vị này là đến từ thụy gia thành túy lan nam tước đại nhân ở nơi này địa khu xa xôi tô lan nam tước tiên hảo tại nở cờ nhóm nhìn đến phi thường cao quý bắt đầu so sánh liền giống với bắc đại tiến sĩ sinh đến xà xôi sân thôn a đại nhân mạnh khỏe quốc lạp không tình nguyện nói ra nàng cúi đầu con mắt màu đen xa xoi son thon a đai nhan manh khoe uc kỳ đánh giá tô la tô la khoác tay không cần khách khí ngươi vui vẻ là được rồi ta tới đây là nhận công chúa Huy thác đến điều tra hải thị thận lâu sự tỉnh đang ở 3 tháng trước lâu lan chấn đông bắc phương hướng sa mạc có thương nhân phát hiện hải thị thận lâu cùng bình thường hải thị thận lâu khác biệt căn cứ thương nhân kêu miêu tả hải thị thận lâu ngoại hình Tựa như là một người cự thạch giống, chừng mét cao, còn có cực lớn kim tự tháp. Cái này gây nên đám mạo hiểm giả chú ý, rất nhiều người đi trước điều tra. Có ít người không công mà lui, có ít người cũng rốt cuộc không đi ra qua. Tử vong sa mạc cự thạch giống sự tình, thường huyên náo sôi sùng sụng, Mà bây giờ, nhiệt độ đã trải qua xuống tới, có thể dị thường tình huống căn nguyên, vẫn không có điều tra rõ ràng. Theo lấy các người chơi giáng lâm, lâu lan trấn trưởng trấn áo phu, cũng ban bố nhiệm vụ, phái ra rất nhiều người chơi trước đi điều tra. Kết quả lại là không thu hoạch được gì, hoặc là thần bí tử vong. Tô la, ta hiểu, như vậy đi, ta đây sẽ đi thăm nhìn. Đại nhân, không được nghỉ ngơi một chút sao. Chúng ta lâu lan nướng thịt dê, nướng lạc đà, thế nhưng là nổi tiếng Thái cổ A. Áo phu láo đầu này thở mạnh. Lâu lan chấn mặc dù chỉ là một cái thôn chấn, nhưng là... Bởi vì thừa thái hoàng kim, bảo thạch, hương liệu, cùng đủ loại xa xỉ trang sức, Hắn là giàu đến cháy mỡ. Buổi tối đi. Vậy thì tốt, đây là ngài nhiệm vụ hồi báo xin hãy nhận lấy ta lại cho ngài ban bố nhiệm vụ mới nờ thờ cờ quy củ vẫn là muốn có cũng tốt tô la không có cự tuyệt đây là một cái ngoại ý muốn tiểu kinh thích hắn coi là nhiệm vụ bắt đầu sau mới có thể có nhiệm vụ ban thưởng không nghĩ đến mới vừa tới chỗ thì có chúng ta lâu lan không giống như là địa phương khác có rất nhiều vũ khí trang bị cái gì ai tương đối căn cối chỉ có tiền đại nhân đây là ngài nhiệm vụ ban thưởng nói xong cũng áo phu xuất ra một tấm thẻ thụy ra thành chính thức thẻ vàng Bên trong viết con số 10.000 kim. Tola, thân mẹ nó cần cối, chỉ là chạy cái chân, nhiệm vụ ban thưởng liền đạt đến một vạn kim tệ. Đổi thành tiền hoa hạ sau, kia chính là 30 vạn. Chương 120. Cắt đuổi bên trong thạch cự nhân 57. Từ Thụy Gia thành đến Tử Vong Sa Mạc, có một tòa thành thị xem như trạm trung chuyển, cần 3 giờ thời gian. Tốn thời gian mặc dù rất dài, nhưng là lấy thu nhập cân nhắc. Bình quân một giờ đồng đẳng với 10 vạn tiền hoa hạ, cái này còn chỉ là bắt đầu, Tola đột nhiên cảm thấy Có lẽ bản thân hoàn thành nơi này tất cả sau, sẽ lửa rất nhiều, nhiều kim tệ. Nhiệm vụ mới đã trải qua ban bố cho ngài, Nam Tước Đại Nhân. Nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ, điều tra tử vong sa mạc. Giới thiệu, vài chục năm nay, mất tích ở tử vong sa mạc người nhiều vô số kể, hy vọng người có thể sống trở về. Mục tiêu, điều tra dị dạng. Ban thưởng, kim tệ 5 vạn. Đó là cái rất đơn giản, thâu bạo nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng chính là cho tiền. Không đừng. 5 vạn kim tệ đồng đẳng với 150 vạn tiền hoa hạ thật có tiền a tô la đang cảm thán cảm thán tòa thành này chấn giàu có nhìn như không lớn bởi vì mậu dịch tiếp tế giao dịch còn có xa xỉ phẩm một cái tiểu tiểu trấn trưởng giàu có đến cho người ta chân chạy phí đều là lấy mấy vạn kim tệ tính toán nghĩ tới cái này tô la càng thêm chờ mong ở nơi này tử vong trong sa mạc tìm tới một mảnh tài nguyên phong phú hốc đảo xây lại tạo lãnh địa đến thời điểm hắn cũng là địa chủ thổ hảo ly khai trấn chủ phủ đi ra lâu lan chân sau Tô La triệu hoán ra cổ cự tích, hướng về đông nam phương hướng sa mạc đi đến. Có hệ thống địa đồ hệ thống, Tô La không lo lắng lạc đường. Sa mạc địa hình thị giác lừa dối, cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Từ trên cao nhìn xuống sa mạc, nơi này giống như là đất cắt tạo thành mặt biển, đất cắt trùng chất, cao thấp chập trùng, từng cơn sóng liên tiếp, giống như là cự đại ba lãng. Cổ cự tích lật qua nguyên một đám quận sóng khu vực, dần dần tiếp cận trong truyền thuyết nguy hiểm khu vực. Dừng lại đến, Tô La đat cat tao thanh mat bien đat cat trong chat vô cổ cự tích lưng. Đưa nó thu hồi đến vật cưới không gian bên trong. Ngay sau đó, lại cùng tiểu hỏa hồ Ali nói ra, Ali, trở về A. Cà ca cẩn thận A. Ấn, yên tâm đi. Nàng quan tâm nói một câu sau, tự động lựa chọn trở lại súng vật không gian bên trong. Kích phát tiềm lực sau đó, Ali thực lực biến hóa không lớn. Nhưng là, Tô La biết một chút, theo lấy đẳng cấp tăng lên, không ngừng tiến hóa, Ali sẽ thành thành thần thú, vượt xa lòng vương vâng giỏi cấp ở. Được rồi, được rồi, đều là bao cát, cho ta xem nhìn các ngươi vẫn là ẩn tàng tại địa phương nào? Lời còn chưa dứt lúc, Tô La hóa thành một đoàn sương mù màu đen, hướng về chỗ cảng sâu phương hướng bay đi. Vụ hóa trạng thái hắn tốc độ càng nhanh, lại có thể miễn trừ 80% tổn thương. Tử vong sa mạc quái vật có rất nhiều, chỉ cần nắm giữ đặc thù kỹ xảo, liền có thể phát hiện bọn chúng. Tô La không có để ý tới những cái này dưới mặt đất côn trùng, hướng về chỗ cảng sâu tìm kiếm. Nửa giờ sau, Ấn. hắn hắn sau an có vẻ kinh ngạc, cắt vàng bên trong vùi lấp lấy một người tượng đá cực lớn. Nó chỉ lộ ra đầu người, cái khác bộ vị toàn bộ bị đất cắt vùi lấp. Có thể vẹn vẹn chỉ là đầu người, cũng đủ có cao hơn 10m. Rất cổ lão, pho tượng mặt ngoài, lưu có thời gian dấu vết. Tô La đột nhiên nghĩ tới lâu lan trấn trưởng trấn áo phu miêu tả. Có nhà mạo hiểm phát hiện hại thị thật lâu, cao hon 10 met rat co lao pho trăm thước toi lau lan chan truong tran ao thạch nhân, từ trong sa mạc đi qua. Không phải hại thị thật lâu. Đây là thật a. Hắn ngạc nhiên. Nếu như tính luân thạch cự nhân bị cắt vảng vùi lấp bộ phận, Tô La đoán chừng, nó khẳng định có 100m cao. Có lẽ liên lai áo phu thuật cái kia thạch cự nhân đúng lúc này sàn sạc sàn sạc mạng lớn gió tạo nên cắt vàng cuốn lên nơi xa truyền đến tiếng vang cực lớn xốp sa mạc đều bị chấn động tô la theo thánh nguyên phương hướng nhìn sang nhìn thấy mông lung cắt vàng bên trong tồn tại một người giống như núi nhỏ cự nhân xuất hiện rõ ràng là thạch cự nhân hai chân chống đỡ lấy thân thể trên cánh tay có thật dày tầng nham thạch loại người hình đầu lâu con mắt là từ tinh thạch thay thế nó tại hướng về tô là phương hướng đi tới to đại gia hỏa so cự long còn cự hình, tô la tắt lưới. đúng lúc này, ảnh cát vàng bên trong đột nhiên xông ra một cái cự thạch khối đang ở vụ hóa tô la bên người. ngay sau đó, cự thạch khối tách ra, dĩ nhiên biến thành năm ngón tay, nó bắt lấy cát vàng, hướng lên trên lôi kéo ngay sau đó. phía này khu vực đều tại lắc lư, yên lặng cự thạch giống đầu lâu, thạch trên mặt có mảnh vỡ chóc ra, lộ ra nó một đôi tinh thạch con mắt. khác biệt là nó tinh thạch con mắt là bạch sắc, mà bên kia thạch cự nhân con mắt là hồng sắc. nó còn sống hơn nữa tại đem hết toàn lực tại hướng về sa mạc phía trên leo lên không khi nào công phu nó thành công leo ra tô la lấy vụ hóa trạng thái mở ra thạch cự nhân tin tức quay đầu chạy duy trì 300 trăm m khoảng cách an toàn xa xa nhìn qua hai đầu thạch cự nhân đánh nhau cùng một chỗ rất hùng vĩ lực lượng cùng hộ giáp so đấu nhất là là ở trong báo cát trong nông lung cảm giác chấn động không cần nói cũng biết tô la ánh mắt nhìn về phía quái vật thuộc tính giao diện lĩnh chúa tin tức tên nữ thần thạch cự nhân thủ hộ giả kim cương cấp Đảng cấp. HP e. Cái khác thuộc tính. Kim cương cấp bậc bột. Đảng cấp không cách nào dám đừng, cái này nói rõ, bọn nó cấp cao hơn tô la 15 cấp trở lên. Tiền tiên tốt. Tô la 42 cấp, nhất định phải tại 58 cấp lấy trở lên được nhân, mới có thể làm được dạng này. Hắn xa xa nhìn qua, hai cái thạch cự nhân đánh nhau. Lầm bầm nói lấy. Nữ thần thạch cự nhân thủ hộ giả, nữ thần. Cung mảnh thảo nguyên này biến thành sa mạc, phải có chút liên quan A. Hai cái này thạch cự nhân vì cái gì mà chiến? tô la không rõ ràng cũng không hiểu nhiều nhưng là hắn biết một chút bản thân cơ hội tựa hồ đến kim cương cấp bậc đảng cấp không biết được nhân vụng trộm khẳng định hăng hái nghĩ tới cái này thô la nuốt xuống đinh ngang hai nghi toi cai nay to la nuot xuong ngoam an thủy càng thêm chờ mong do hỏi hệ thống ta bây giờ còn có bốn điểm kỹ năng đúng không thần thâu hệ thống không sai Tốt, đợi lát nữa nhìn nhìn lại có thể hay không dâng lên chương 121. trộm lấy thánh vật cấp sáu bảy kiên nhẫn chờ đợi vụ hóa kỹ năng làm lạnh Tô la duy trì điệu thấp, dán vào cắt vàng, quần hướng về phía một cái khác tôn thạch cự nhân phía sau. Xem xét nó tin tức. Linh chúa tin tức. Tên, sa đoạ thạch cự nhân thủ hộ giả, kim cương cấp. Đảng cấp. H.E. Cái khác thuộc tính. Đồng dạng là kim cương cấp, đảng cấp, H.E. Cái khác thuộc tính không thể gà. Khác biệt ở chỗ. Cái này một người mắt đỏ thạch cự nhân, là sa đoạ thạch cự nhân thủ hộ giả. Nếu là đoạ là giả, vậy liền chống ngươi. Tô la am tham lam bam tùy tiện công kích kim cương cấp bậc định nhân không có chuẩn bị chú đáo là lấy chết đạo hủy bỏ vụ hóa trạng thái tiếp tục cấn nút chờ lợi vụ hóa làm lệnh thời gian kết thúc hai cái này thạch cự nhân chiến đấu còn đang tiếp tục đồng thời càng thêm kịch liệt chỉ là song phương tựa hồ là thế lực ngang nhau người nào cũng không thể thế nhưng đối phương chỉ có thể là ngươi một quyền ta một cước nhìn như phổ thông công kích bởi vì hình thể quá cực lớn bộc phát ra lực lượng là phi thường kinh khủng 843 trăm bốn mét cao cự nhân lấy truyền hình điện ảnh bên trong hình tượng đến so sánh tương đối nội danh như địch ra ủn chạm mạn lại đến hoàn thái bình dương bên trong nguy hiểm dân du cư hảo cùng cái này hai tôn thạch cự nhân so sánh hình thể đều sẽ có vẻ nhỏ hơn rất nhiều tùy ý một động tác đều sẽ mang theo hoàn cảnh lớn biến hóa kịch chiến song phương cũng không biết tô la liền từ một nơi bí mật gần đó chờ đợi cơ hội để đến, đến hắn hít sâu một hơi điều chỉnh bản thân trạng thái vụ hóa 100 giây lạnh cũng đã kết thúc trộn cái gì tốt đây những cái này thạch cự nhân cũng nhìn không ra có cái gì hắn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa tùy cơ hội trộm lấy liền tốt long hồn sáo trang lấp lóe ánh sáng nhạt thánh lơi đao đánh dấu thương gia hiện tại tô là trong tay cái này tiêu thương tại 100 trăm mét cự ly bên trong có thể phát động chiến đấu đạo thủ tới gần lặng lẽ tới gần 100 trăm mét cự ly đối với người loại tới nói đã là một cái cự ly xa có thể đối với thạch cự nhân thủ hộ giả mà nói bất quá là hai bước cự ly và ảnh đông chiến đấu thanh âm không ngừng vang lên hai cái thạch cự nhân chiến đấu vẫn còn tiếp tục mà liên ở lúc này hưu, một đạo bạch quang chật lói lên đâm chúng sa đoạn thạch cự nhân thủ hộ giả chân sau đánh chúng bột cùng một nháy mắt tô la lấy được thần thâu hệ thống nhắc nhở nhắc nhở phát động trộm lấy thu ho gia chan sau đanh chung bot cung mot may mat được cổ ma đoan hồn vòng hai thánh vật cấp kinh nghiệm trị 40.000. thành công hắn hai mắt tỏa sáng nhìn trộm lấy nhắc nhở vẫn là thánh vật cấp bậc vòng thai. trước mắt tô la đeo vòng thai là kim cương vòng thai, khi hữu phẩm chất bởi vì có mười vật lý đâm tùng hiệu quả một mực đeo đến bây giờ ong sa đoạn thạch cự nhân thủ hộ giả phát ra tiếng oanh minh nó phát giác được mình bị công kích cũng ý thức được có đồ vật bị trộm lấy hồng tinh thạch con mắt lóe ra lóa mắt quan mang hôn thể khớp nối khe hở chỗ phun ra nhiệt độ cao bạch sắc hơi nước ngay sau đó với anh đường kính mấy chục mét trùm sáng màu đỏ đánh chúng vào tô la quét ngang tới ẩn chứa lực công kích đủ để nháy mắt đem tô la miệu sát trên thực tế hắn quả thật bị miệu sát chỉ là nhắc nhở nhận trí mạng công kích thay thế bị động hiệu quả phát động ảnh thứ khách 40 cấp kỹ năng thay thế, cường ép đem tổn thương toàn bộ từ hình bóng tiếp nhận. tô la bản nhân đã trải qua chuyển tới 30m bên ngoài hình bóng trên người. Cổ, hung phạm hiểm, lòng con sợ hãi. Cái này nhìn như đần trọng thạch cự nhân, lại còn có loại đáng sợ này phương thức công kích. Sa đoạn thạch cự nhân thủ hộ giả theo đuổi không bỏ, nó hồng tinh thạch con mắt, lần thứ hai lóe ra sáng lợi, liền muốn bắn về phía Tola lúc. Lại phát hiện, mục tiêu không thấy, biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, một cái khác thạch cự nhân đuổi theo đuoi khong bo no hong tinh thach con mat lan thu hai loe ra sang loi lien muon ban ve phia tô la luc lai phat hien muc tieu khong thay bien mat ngay tai cho ma luc nay mot cai khac thach cu nhan đuoi theo nên ở xa đoạn thạch cự nhân phía sau lưng, hai cái thạch cự nhân lại một lần nữa bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Ma ẩn thân trạng thái tô la may mắn trở về từ coi chết, cùng hai cái này thạch cự nhân kéo dài khoảng cách. Con tốt, mạo hiểm là đáng giá. hắn lẩm bẩm nói lấy, ánh mắt nhìn về phía trong hòm kẹm lẳng lặng nằm vòng hai, vòng hai là hắc sắc, đen tuyền, nhìn không ra có bất kỳ cái khác nhan sắc. Đồng thời thiết kế rất nhỏ, đơn thuần từ bên ngoài nhìn la hat sac khó nhìn ra, cái này lại là thánh vật cấp bậc vòng hai. Xem xét tin tức. Trang bị tin tức. Tên: Cổ ma oan hồn vồng hai thánh vật cấp. Đẳng cấp: 55. Loại hình: Đồ trang sức. Phòng ngự ma pháp lực 620. Lực lượng 50. Chí lực 50. Vật lý công kích lực 100. Bị động khắc ma, đối cổ ma tộc phát lên lúc công kích, ngoài định mức kèm theo 20% tổn thương. Cách luôn, đời thứ ba hoán nghiệm. Nên như thế nào san bằng? Thuộc tính cơ sở thật là cao. Tô la tắt lưới. Cái này đồ trang sức rất điểm săn chói, liền là bị động hiệu quả châm đối cổ ma tộc lúc, ngoài định mức kèm theo 20% mức thương tổn. Thông qua hai cái này chiến đấu thạch cư nhân, lại nhìn trang bị tin tức, tiến hành đại khái phán đoán. Tô La cơ bản minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây là hai cái đối thủ một mất một còn địch nhân. Nữ thần VS cổ ma. Về phần cụ thể ai là nữ thần, ai là cổ ma, tạm thời không biết được. Có một chút Tô La rõ ràng, mình là thuộc về nữ thần trận doanh. Ban cổ đại lục lên một lần thần ma tách rời đại chiến sau, thần linh cùng nhân loại đều là chiến thắng mới, thu hoạch được đông đảo chỗ tốt tô la bây giờ là thụy gia thành nam tước cũng là tốt chỗ người được hưởng một trong được rồi một cái khác thạch cự nhân chứ không ăn trộm vạn nhất là thủ hộ giả lại bị giết chết nói không chừng sẽ chọc đại sự nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này sau hắn lặng lẽ lặng yên lui ra phía sau đang phải chuẩn bị ly khai nơi này đột nhiên cảm giác dưới chân đất cắt hạ xuống tựa như là nhận ma pháp ảnh hưởng cả người thân thể cũng trở nên có chút cứng áp động tác không nhẹ bén một giây sau xoát, hắn cả người từ trong hạt cắt luôn xuống dưới Không thấy tung tích. mươi 122. Linh Điệp tộc cùng cổ thần 77. Cái quỷ gì? Mấy phút sau. Tự nhiên, hài hòa trong thôn, lục ánh trên đồng cỏ đột nhiên một tên nam tử, từ trên trời gian xuống. Hắn chính là Tô La. À. Quảng Quần xuong đất có đau một chút, nhìn về phía bốn phía, phát hiện bản thân chính đang bị rất nhiều nữ nhân vây xem. Rất nhiều kỳ quái nữ nhân. Các nàng có giả có trẻ, lão giả đã là đầu tóc bạc trắng, mà thấy nhỏ thậm chí chỉ có ali lớn như vậy điểm. Tất cả nữ nhân phía sau đều có một đối nhiều màu cánh khốc dường như hồ điệp cánh các ngươi là một tên da dẹ bạch thoánh tiểu lò lì mở miệng nói ra linh điệp thôn chúng ta là linh điệp thôn linh điệp ta gọi nhiều hơn a dạng này a tô la bừng tỉnh đại ngộ nhìn đến liền là các nàng đem bản thân mang đến nơi này không chỉ là hắn có chút mê hoặc bao quát linh điệp nhóm cũng tương tự nghi hoặc các nàng đang thì thầm nói chuyện hắn thật là thủ hộ giả sao nhìn xem giống như không quá giống a đúng rồi a cảm giác giống như so với ta còn muốn yếu một chút. Rất cao tuổi lão linh điệp, ho nhẹ một tiếng nói ra, "Đại gia, tiên tĩnh. Tất nhiên hắn là chúng ta cầu nguyện mang đến thủ hộ giả, khẳng định như vậy chính là hắn." Thủ hộ giả? Tô La bị cái này một nhóm linh điệp lại cho làm mộng. Mình là thủ hộ giả nhất mạnh không giả, nhưng thật sao thôn này thủ hộ giả? Đột nhiên, lúc này có tiếng nhắc nhở vang lên. Tích tích. Tích tích. Có người gửi đi tin tức tới. Xem xét. Thiên Duẫn, Túy La, ngươi ở chỗ nào? Đến thăng cấp sao? Chúng ta tìm một cái nơi tốt ta. Nhược tuyết, hH Chúng ta tìm được tinh linh chi xâm cửa vào, còn lấy được giấy thông hành, nếu không muốn tới tinh linh quốc độ chơi đùa. Tinh linh quốc độ, cái này đối tô là rất có sức hấp dẫn. Hắn nhìn thấy qua tinh linh bên trong, chỉ có bán tinh linh mã lệ. Đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói, tràn ngập mỹ nữ quốc độ, đều sẽ rất có lực hấp dẫn, chỉ ít, sẽ không chán ghét là được. Thế nhưng là, nhìn xem chung quanh vây lấy bản thân, có chừng mấy trăm tên linh tộc. Tô la hồi phục nói ra. Tuy la, ta hiện tại có nhiệm vụ đây, không có cách nào, nếu không, các ngươi ta hai ngày. Thiên Duẩn, anh anh anh, không muốn. Vậy chúng ta đi trước. Chờ ngươi đến thời điểm tìm ta, ta còn có một cái giấy thông hành. Tuy la, tốt, vậy cứ thế quyết định. Đơn giản hồi phục tin tức sau, Tô la cũng biết ba cái mội từ tình huống. Tiếp tục nhìn về phía trước người đông đảo Linh Điệt Tộc, các nàng tướng mạo rất có đặc điểm. Da rẻ trắng muốt, kích cỡ không cao, phổ biến tại một. 55 mét khoảng trường sau lưng có vừa đối xò xanh cánh nhỏ con mắt rất lớn cái mũi nhỏ bé nhưng là rất kiệt xuất đặc điểm lớn nhất là khuôn mặt cơ hồ đều là đáng yêu hình có chút thịt bộ dáng khả ái giống như là đang hót minh tinh nào đó lại hóng ánh như thế khuôn mặt linh điệp tộc nhiều hơn tiểu lò ly rất lớn mật nàng hiếu kỳ đi tiến lên ngẩng đầu lên nhìn thấy tô la hai gò má con mắt thủ hộ giả đại nhân ngươi cũng thích ăn mật hoa sao ta tử không cự tuyệt tất cả đồ ngọt tô la chứng trạc đàng hoàng nói ra có lẽ là đạt thành một loại nào đó chung nhận thức rất nhiều cảnh giác linh nghiệp tộc đối tô la cảnh giới đột nhiên tiêu trừ dựa theo các nàng thuyết pháp cổ ma tộc ghét nhất đầu ngọn ưa thích đầu ngọn không phải là cổ ma tộc tô la cũng rốt cuộc minh bạch tại sao mình xuất hiện ở nơi này lại được xưng làm là thủ hộ giả linh Điệp tộc là sinh mệnh nữ thần tín đồ không biết từ lúc nào bắt đầu sinh mệnh nữ thần không thấy phù hộ cũng mất cổ ma tộc đo ngon thứ đo ngon xuất hiện xưng bá vùng sa mạc này may mắn còn sống sót linh điệp tộc ẩn nút ở nơi này cuối cùng nơi ẩn nút mỗi một năm, các nàng đều sẽ dựa theo tổ tiên di trúc tiến hành triệu hoán nghi thức, triệu hồi ra thủ hộ giả. thế nhưng là mỗi một năm triệu hoán đều là cuối cùng đều là thất bại. linh điệp tộc dài nhất người liền là tên kia tóc trắng lao thái thái, tên là cổ mật, linh điệp tộc tộc trưởng. cổ mật đi theo tô la bên người, mang theo hắn tham quan nơi ở nút. cầu hoa tươi ba bảy, kiến trúc rất có đặc điểm, giống như là màu sắc rực rỡ cây nấm, rất có chuyện cổ tích sát thái. nàng cùng tô la nói ra, ta năm nay là ba tuổi. Tham gia qua 346 trận triệu hoán, đại nhân là duy nhất triệu hồi gia thủ hộ giả. Ấn. Tô la gật gật ra thu mặc dù vẫn là không hiểu nhiều, cái này trong sa mạc làm sao sẽ có loại địa phương này. Nhưng là, có một chút có thể khẳng định, hắn nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành. Đầu tiên là phát hiện hai cái thạch cự nhân, lại phát hiện linh điệp thôn, cái sau có thể giấu giếm, người trước đầy đủ nhường Tô la hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được 5 vạn kim tệ, liền được 150 vạn tiền hoa hạng. Đúng rồi, cổ mật tộc trường người biết do thạch cự nhân thủ hộ giả sao biết do a nó là sinh mệnh nữ thần trung thành thủ hộ giả ngàn vạn năm đến một mực thủ hộ lấy sinh mệnh tri tuyển nhấc lên sinh mệnh nữ thần lúc cổ mật toát ra sùng kính, cùng nhật thần sắc ngay sau đó nàng mang theo tô la tiến vào một gian căn phòng nhỏ lòng hiếu kỳ trọng nhiều hơn cũng cùng tới cái này là một kiện tạp hóa phòng bên trong lấy đủ loại nông cụ thu thập công cụ cùng loạn thất bát tao tiểu đồ chơi cổ mật tại lục soát cái gì tô la mot kien tam hoa phong ben trong đứng ở một bên nhìn xem nàng tìm kiếm Từ lúc đầu chờ mong, lại đến bây giờ, đã trải qua cảm giác nhàm chán. Nếu như vật phẩm rất trọng yếu, làm sao có thể tùy ý ném loạn, hiện tại cũng không tìm tới. Cổ mật tộc trưởng, ngươi vẫn là đang tìm cái gì? Một quyền sách, hồng sắc trang địa, kỳ quái, ta rõ ràng liền để ở chỗ này à? Nàng gãi đầu một cái, vẫn là không nghĩ ra. Tô la chỉ chỉ ngăn tủ chân, nói ra, có phải hay không cái này? Nha! Thật đúng là! Đây là ai làm, dĩ nhiên khinh nhần nữ thần. Nghe được cổ mật sinh khí ngữ liệu. Nhiều hơn chột dạ túi đầu, lặng lẽ chạy ra ngoài. Vẫn là ta tới đi, ngươi hướng đằng sau chạm điểm. Tô La chủ động đón lấy nhiệm vụ này, tay vịn ngân tụ, một cái tay khác đem hồng thư cầm đi ra. Nhắc nhở, thu hoạch được SS cấp nhiệm vụ cổ thần chiến tranh. Chương 123. Miêu sát. Tám bảy tăng thêm. Cụ nát hồng thư nắm tại trong tay, Tô La có loại mãnh liệt tương phản cảm giác. Cái này bị đệm ngân tụ chân sách, lại là SS cấp nhiệm vụ ban bố thư tịch. Cái này cũng quá quá loa. Không nhịn được đầu đen rau muốn một câu có lẽ là cảm giác có chút hoang đường cổ mật xấu hổ gãi đầu một cái ngại ngùng cười cười đây nhất định là ngoài ý muốn có lẽ a tô la ấn mở nhiệm vụ cặn kẽ tin tức s cấp ss cấp nhiệm vụ độ khó đều là phi thường khoa trương điểm này tô la thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đã nhưng cái này là ss cấp nhiệm vụ một nhất định có kẻ địch mạnh mẽ đồng thời cũng có phong phú ban thưởng nhiệm vụ tin tức tên cổ thần chiến tranh giới thiệu tại xa xưa thời kỳ thượng cổ thần ma đại chiến Sinh mệnh nữ thần cùng cổ ma ạt nổn kéo đồng quy vụ tận. Không biết đi qua bao nhiêu tang thương năm tháng, cổ ma ạt nổn 583 kéo tàn hồn thức tỉnh, ý đồ chiếm lấy có thể cho nó phục sinh sinh mệnh tuyển nhãn. Mục tiêu, tiêu diệt cổ ma ạt nổn rồi, bảo hộ sinh mệnh tuyển nhãn không nhận ô nhiễm. Ban thượng, sinh mệnh tuyển nhãn, sinh mệnh nữ thần phù hộ. Có thể phục sinh cổ ma ạt nổn kéo sinh mệnh tuyển nhãn, còn có sinh mệnh nữ thần phù hộ. Tô La liếm một cái khóe miệng. Nhiệm vụ này, hắn ưa thích. Ban thượng phi thường phong phú sinh mệnh nữ thần phù hộ tại không có lĩnh mà thời điểm có cũng được mà không có cũng không sao có thể khi có lãnh địa có thần linh phù hộ cực kỳ trọng yếu nó có thể gia tăng lãnh địa bên trong tất cả thuộc tính chờ chút cũng có thể thông qua tín ngưỡng điểm mua sắm đối ứng vật phẩm có thể nói lần này ss cấp nhiệm vụ tự hồ chính là vì lãnh địa mà sinh tô la cảm khái không biết ta tương lai lãnh địa nên có bao nhiêu màu mỡ cường thịnh nhắc nhở có tiếp nhận hay không nhiệm vụ cổ thần chiến tranh tiếp nhận đúng lúc này đột nhiên tạp hóa phòng cửa bị đẩy ra một tên linh điệp tộc thiếu nữ hốt hoảng xông vào nàng cái chán có mồ hôi khẩn trương tâm thần bất định bất an nói ra nguy rồi tộc trưởng thủ hộ giả đại nhân chúng ta bị phát hiện địch nhân đến địch nhân bọn chúng làm sao sẽ tìm tới nơi này cổ mật khiếp sợ địch nhân tô la hai mắt tỏa sáng hắn cần có nhất liền là địch nhân thăng cấp nhất định phải có đánh quái tài được với lúc cái này thời điểm cổ mật dùng khẩn cầu ngữ khí hỏi thăm tô la thủ hộ giả đại nhân, xin ngài cùng chúng ta cùng một chỗ thủ hộ thôn, có thể chứ? Linh điệp ngoài thôn đây, nơi này có vong bảo hộ che đậy lấy sa mạc cũng có bảo hộ năng lực. Nhưng bây giờ đông đảo linh điệp các thiếu nữ lấy ra riêng phần mình vũ khí, một loại bạch sắc ống dài có thể phun ra có độc gai nhọn. Vong bảo hộ một bên khác xuất hiện đại lượng địch nhân, cổ ma tín đồ cùng nhật, những người theo đuổi ma trùng nhân tộc, bọn chúng hất lên hắc sắc giác khắc, ngoại hình dường như nhân loại, có hai chân, hai tay, khác biệt là đầu vẫn là côn trùng bộ dáng lộ ra dữ tợn vũ khí trong tay cũng là đều có bất đồng có chút là khoa trương chiến đao chừng dài hơn 2 mét cũng có một chút trên hai tay sinh trưởng xương quản có thể phun ra ăn mòn nọc độc ma trùng nhân số lượng rất nhiều đủ có mấy trăm đầu chết chết bọn chúng điên cuồng gấm thét không ngừng phun ra ăn mòn nọc độc bán về phía vòng bảo hộ so sánh dáng người linh lung linh địa tộc ma trùng thân người cao tới 2. 5 mét phi thường tự hình lực công kích cũng rất mạnh nhiều Vượt qua ngàn năm, thậm chí càng lâu, không có phát sinh qua chiến tranh. Linh điệp các tộc nhân, tâm thần bất định bất an, cầm vũ khí tay đều đang run rẩy. Nhìn xem vòng bảo hộ vỡ tan, giữ tợn ma trùng người vào vào, nhanh công kích bọn chúng. Bảo hộ thôn, mấy tên linh điệp thiếu nữ mở miệng kêu đạo, nhưng rất nhanh, phía trước nhất mấy cái thiếu nữ bị ma trùng người đánh bại dễ dàng. Thu thương không nhẹ, ngã trên mặt đất. Các nàng kinh khủng nhìn xem ma trùng đám người điên cuồng xông đi lên. Ma liên ở lúc này, một đoàn khói đen xuất hiện. Ma trùng đám người kinh ngạc, cảnh giác dừng lại công kích, quan sát đến khói đen, nhìn xem nó dần dần biến ảo biến thành hình người, liền được tô la bản nhân, la nhân loại, chi chi, nhân loại, không được ăn ngon. Có ma trùng người nôn miệng thủy, nhìn trước mắt xấu xí ma trùng người, tô la nhíu mày, những vật này quá xấu, cũng quá thối, trước mắt hiện ra bọn chúng số liệu, quái vật tin tức, tên, ma trùng người, đẳng cấp 45, H.E. 20.000 20.000, vật lý công kích lực. 650-800 Lực phòng ngự vật lý 850 Phòng ngự ma pháp lực 700 Kỹ năng Ngạnh hóa giết chóc bản năng Nuốt suy Tô la có chút khinh thường Nhưng ma trùng này người thực lực Sắp thực lên không lộ ra Sau lưng có linh điệp tộc thiếu nữ thanh âm Thủ hộ giả đại nhân Cẩn thận Bọn chúng rất nguy hiểm Đúng rồi Cẩn thận đại nhân Bọn chúng sẽ phun độc đầu Ma trùng người nghe được linh điệp tộc thiếu nữ ngôn ngữ Khắc khắc cười ra tiếng Các người đều là tù binh Chờ lấy bị chúng ta trả đập đến Nó thanh âm, im bật mà dừng Là một đoàn hình bóng Hình bóng từ tô la thể bên trong xông ra Phi nhận chém về phía nó nhược điểm phân bụng, Kỹ năng ảnh tập Huyết hồng mức thương tổn xuất hiện một bạo kích Miểu sát Không chút huyền niệm Nhắc nhở, đánh giết ma chủng người LV45, kinh nghiệm trị 700 Kinh nghiệm chỉ cũng không tệ lắm sao Tô la lẩm bẩm nói làm ra đánh giá Trung quanh ma chủng người Nhao nhao lộ ra kinh khủng bộ dáng. Linh điệp tộc chúng nhiều các tộc nhân, hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Tô la ánh mắt, tràn ngập sùng bái. Được rồi, được rồi, ta không thích không khiêu chiến địch nhân. Vẫn là tốc chiến tốc thắng A. Tô la nói chuyện thời điểm, thân ảnh đột nhiên biến mơ hổ. Đột nhiên, lại một cái hắn, từ thể bên trong đi ra. Một người biến thành hai cái, sau đó, lại biến thành ba cái. Hai tay ảnh vòng cao tốc xoay trọn, vâng roi răng, thể hiện ra nó thánh vật phong mang. Tô la đột nhiên thân ảnh biến mất. Chỉ có hai cái hình bóng vẫn còn tại ma trùng người nhòm trước mắt. "Đừng sợ, đây là cho nên làm huyền hư, lên cho ta." "Giết chết, ách, Nói chuyện ma trùng người nháy mắt mất mạng. Theo sát nó ma trùng người, ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, Ngự bị liên tục phi nhận đâm chúng, bạo kích không ngừng, kết xủ mức thương tổn bắn ra. Tiếng nhắc nhở liên miên không dứt vang lên. "Nhắc nhở, đánh giết ma trùng người, LV45, kinh nghiệm trị 700." "Nhắc nhở, đánh giết." Linh điệp tộc các thiếu nữ, cùng nữ đồng nhiều hơn, tộc trưởng của mật Khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Tô la chỗ đến, ma chủng người liên miên ngã xuống. Huyết quang văng khắp nơi. Kỳ nữ. Bắt đầu nhiem vu mới, làm nền mấy chuong chẳng mấy chốc sẽ đặc sắc. Thuận tiện. Câu điểm hoa tươi cái gì? muoi 124. Ma chủng người lực vương 97. Thật mạnh A. Hắn so với chúng ta thoạt nhìn còn muốn lợi hại hơn, khẳng định là thủ hộ giả đây. Nhiều hơn ngẩng đầu lên, nhìn về phía của mật, nói ra, tộc trưởng, chúng ta về sau liền nghe hắn sao dựa theo nữ thần lưu lại chỉ thị xác thực có lẽ nghe hắn ma trùng người kinh nghiệm trị khá phong phú một cái 700 điểm nhìn như không nhiều nhưng cân nhắc bọn chúng số lượng cùng tô la đầy đủ nhanh chóng đánh giết đối phương năng lực cùng cộng lại là phi thường phong phú chiến đấu đồng thời tô la nói ra hệ thống ta biết rõ thêm cái gì mở ra kỹ năng cường hóa giao diện thần thâu hệ thống giao diện đã trải qua mở ra chiến đấu đạo thủ cường hóa có thể dùng điểm kỹ năng nam gia tăng lần thứ hai trộm lấy 10% xác suất thành công. Không. Trải qua qua nhiều lần cường hóa sau, chiến đấu đạo thủ đã trải qua tới gần đối hoàn mỹ. Chỉ còn lại một cái tuyển hạng có thể cường hóa. Giữ lại một điểm, còn thừa bốn điểm, toàn bộ cường hóa lần thứ hai trộm lấy xác suất thành công. 12. Nhắc nhở, cường hóa lần thứ hai trộm lấy 10% xác suất thành công, trước mắt xác suất thành công 45/40. Nhắc nhở, cường hóa lần thứ hai trộm lấy 5% xác suất thành công, trước mắt xác suất thành công 65/70. Thần Thâu hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, ký chủ phải trăng tiếp tục cường hóa? Chiến đấu đạo thủ cường hóa tròn vẹn sau, có thể mở ra kỹ năng mới. Còn thiếu bao nhiêu tròn vẹn? Nhắc nhở, còn cần điểm kỹ năng 2. Nô, cái kia đầu tiên chờ chút đã a chờ ta lại góp đủ một cái kỹ năng điểm. Thần Thâu hệ thống mỗi một kỹ năng đều phi thường cường thế. Tô La đối hệ thống thuật kỹ năng mới rất chờ mong. Đánh giết ma trùng người đồng thời, trộm lấy vật phẩm càng thêm tập nập Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được vật liệu hắc giáp cứng khắc, khí hi hữu kinh nghiệm chỉ 200. Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được kỹ năng giết chóc bản năng, C cấp, 1 kinh nghiệm chỉ 200. Từ khi có chỉ định trộm lấy sau, Tô La thu hoạch được nghị muốn độ, tỷ lệ càng thêm tăng lên. Ma chủ người xem như 45 cấp quái vật, so sánh thực lực 40 cấp quái vật, tăng lên cũng không lớn. Tuôn ra vật phẩm ngoại trừ vật liệu cùng kỹ năng bên ngoài, Tô La càng là nghị không ra, còn có cái khác. Cũng may. Hắc giáp cứng khắp thông dụng, kỹ năng giết chóc bản năng liền là nhược hóa bản linh hồn tiêu đốt, Tô La không khắc thong dung ky nang giet choc ban nang lien la nhuoc hoa ban linh hon tieu đot khong can đen nhưng có thể đem ra bán a. Xét kỹ năng thị trường, tại Thụy Gia thành thế nhưng là quy mô cực lớn. Giết. Giết. Trộn. Ma trùng người tại tan tác, số lượng từ 200 nhiều mặt đã trải qua giảm bất đến không đủ 100 đầu. Tô La điên nhieu mat đa trai qua giam bot đen khong đu 100 đau to la đien cuong thu hơn 7 vạn kinh nghiệm trị, còn có đông đảo cái khác thu hoạch. Trong lòng càng thêm khẳng định, không kỳ quái, rất nhiều cao ngoạn vì cái gì chấp nhất đối đánh tiểu quái thăng cấp. Thật không có phong hiểm, kinh nghiệm trị tích lũy cũng khoa trương. Có thể đúng lúc này. Mặt đất run nhẹ nhẹ nơi xa có gió cắt đung đưa lên huyết hồng thân ảnh dần dần tiếp cận bị hoàn ngược ma trùng đám người nhìn thấy đằng sau xuất hiện tồn tại lập tức phân chấn bọn chúng triệt thoái phía sau cao dơ lên vũ khí trong tay hò hét đạo lực vương lực vương tô la không biết bọn chúng nói lực vương vẫn là là dạng gì tồn tại nhưng nhìn bộ dáng là một cái bột sau lưng chuyển đến cổ mật thanh âm thủ hộ giả cẩn thận lực vương là ma trùng người cường giả thực lực rất khủng bố thậm chí có thể hàng phục thổ long nó vẫn cưỡi chính là chung quanh linh điệp tộc nhóm nghe được là lực vương rất nhiều đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh các nàng nghe nói qua rất nhiều rất nhiều lực vương kinh khủng cố sự đặc biệt là tiểu linh điệp nhóm làm nơi xa cắt bụi dần dần tiếp cận tô la rốt cục nhìn thấy cái gọi là lực vương đến tột cùng là cái gì đó là trên đầu cắm hai cây cánh ma trùng người nhức đầu một vòng giáp khắc là hỏa hồng sắc mà không phải hát sắc khí thế rất cường đại hoàn toàn không phải phổ thông ma trùng người có thể sánh ngang rất khiến tô la cảm thấy kỳ goi la luc vuong đen tuot cung là nó vật cưới cái này cổ quái vật cưới Chui xuống dưới đất. Lộ bên trên mặt đất bộ phận, có chừng 5 chừng dài, 3 3m chiều rộng, không gian sung túc Thậm chí còn có lắp đặt chỗ ngồi. Vật cưới có màu nâu xương vỏ ngoài, cực giống một loại nào đó côn trùng, tốc độ cực nhanh. Ở nơi này trong sa mạc tốc độ, vừa xa cổ cự tích tốc độ. Tô la nhìn thấy nó sau, hai mắt tỏa sáng. Mà lúc này, ma trùng người lực vương điên cùng cuong tieng cười truyền đến. Ha ha, chứng kiến hủy diệt ta? Nó giết, khát máu. Và ảnh Dưới thân vật cưới đổ long từ đất cắt bên trong chui ra lộ ra nó chân dung cũng thể hiện ra cực lớn thân hình vẹn vẹn để lọt đi ra bộ phận dài đã vượt qua 10 cự xả nhưng lại có chút khác biệt thì như nó đầu thật có như vậy mấy phần lòng đầu cảm giác dưới thân thể mặt tồn tại từng dây nhiều chân rất xoáy khí nhưng là rất nguy hiểm hơn nữa nó là địch nhân thời điểm ma trùng người lực vương đánh giá tô la liền là ngươi giết ma chung nguoi luc vuong đanh gia to la lien la nguoi giet đam kia ngu xuẩn sao năm ba tô la không trả lời nó chỉ là mở nó ra thuộc tính giao diện Hiểu rõ địch nhân thực lực. Lĩnh chúa tin tức. Tên, ma chủ người thống xoáy lực vương, phỉ thủy cấp. Đẳng cấp, 50. HP .E. 500.000-500.000. Vật lý công kích lực, 2123 Lực phòng ngự vật lý, 1.900. Phòng ngự ma pháp lực, 2.040. Kỹ năng, thổ long bích lũy, rào sát, lực vương trọng ký, tam liên trọng ký. So sánh ma chủ người, nó thuộc tính xác thực không ở một cái thứ nguyên. Thậm chí đã trải qua siêu Việt Tô La gặp qua gió, tối sương lôi lòng thổ tính chỉ là nó có một cái chí mạng khuyết điểm cũng là tất cả cái này vật cưỡi chiến tướng hình bột ngược điểm lực vương giơ lên trong tay trường thương nó buộc phát ra hát sắc vũ khí phong nhận dĩ nhiên kéo dài dài tới 5 mét bao xa tất nhiên không nói lời nào vậy ta trước hết đâm thủng ngươi hết hầu ha ha lớn hậu phương linh điệp tộc nhóm e ngại nhìn xem lực vương lại nhìn tô la lúc lại tràn đầy lòng tin đột nhiên tô la trong tay thêm ra một thanh thánh lưỡi đao tiêu thương hướng về phía lực vương chảo phúng cười một tiếng nói ra Nếu như ngươi ăn kích tiếp theo, liền sẽ rõ ràng, biến thành bộ binh là cỡ nào thú vị. Chương 125. Ngươi vật cưới không có, ngươi vũ khí cũng mất 17 tăng thêm. Chỉ bằng cái này khiến phá tiêu thương. Ha ha ha. Lực Vương không nhịn được ngửa đầu cười to, nó tính cách rất ngông cuồng, nhưng cũng không được ngu xuẩn. Mắt kép phát giác được Thánh Lôi đao tiêu thương bị Tô La ném ra ngoài, bắn hướng bản thân nháy mắt. Nó man lực kinh người. Hai tay ôm lấy trường thương, dĩ nhiên sinh sinh đưa nó cho đánh bay ra ngoài. Rất có dốc hết toàn lực cảm giác tốc độ cũng là không chậm chút nào từ tô la thu hoạch được thánh lưới đao tiêu thương thời điểm bắt đầu lực vương là cái thứ nhất đem tô la tiêu thương đánh bay quái vật không gì hơn cái này nó khinh thường cười một tiếng nguyên bản nó coi là cái này tên nhân loại có lẽ có ít thực lực có thể xuất hiện lại đến nhìn bản thân đánh giá cao hắn ân nó đột nhiên cảm giác dưới chân biến không toàn bộ ma chủng người từ giữa không trùng quăng trên mặt đất cùng lúc đó tô la khỏe miệng phát họa ra tiếu dung tới tay thánh lưới đao tiêu thương công kích lực vương đồng thời Hắn triệu hoán ra hình bóng, cự ly ma trùng người rất gần. Ngay sau đó, lại phát động kỹ năng thay thế, cùng hình bóng giao đổi vị trí. Bản thể sử dụng ảnh vòng công kích lực vương vật cưỡi, phát động trộm lấy, một mạch mã thành. Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được vật cưỡi thổ long, chuẩn thánh vật cấp, kinh nghiệm trị nghịn. Khi thấy vật cưỡi thổ long phẩm cấp sau, Tô La ý cười càng đậm. Chuẩn thánh vật cấp vật cưỡi, cái này có thể quá khó được. Chính như Tô La đoán trước như thế, mất đi vật cưỡi thổ long, lực vương thực lực mức độ lớn giảm xuống. Có lẽ là ma trùng người quy không đủ. Lực Vương tâm tình chập trần rất lớn. Từ lúc đầu trao phúng, lại đến ý thức được Thổ Long vật cưới mất đi, nó khiêng hắc trường thương, gầm thế đạo. Đáng chết đạo tặc, đem Thổ Long trả lại cho ta. Hắc trường thương phạm vi công kích cực lớn, cổ quái năng lượng màu đen giao phó nó thuộc tính đặc biệt, có thể kéo dài cách xa mấy mét. Nếu như là thông thường thích khách, gặp được nó dạng này một thân ma lực, công kích cự ly còn rất xa địch nhân sẽ rất khó giải quyết. Nhưng tôi là khác biệt. Hai cánh tay hắn đều có ảnh vòng, không ngừng vung ra ảnh vòng tướng về lực vương bàn tới tam liên trọng kích lực vương giấu giận trong tay trưởng thương trong nháy mắt phảng phất biến thành ba cái đem trước mặt bay tới phi nhận toàn bộ cho đánh nát giống đạo chờ ta đem ngươi vũ khí toàn bộ đánh nát nhìn ngươi còn có cái gì lời con chưa dứt nó ngạc nhiên nhìn thấy bị đánh tính phi nhận dĩ nhiên biến thành hình bóng trở lại tô la trên cánh tay ảnh vòng bên trong số lượng không có nhận ảnh hưởng chút nào chớ nói chi là ngăn cản tô la các ngươi còn đứng ngây đó làm gì lên cho ta a nó hướng về sau lưng ma trùng đám người giống đạo có thể như thế nào cũng không nghĩ đến không giống trước đó ma trùng đám người còn đang quan chiến chờ nó hô lên sau không biết từ cái kia bắt đầu ma trùng đám người nhao nhao chạy trốn ly khai không chút do dự bán đầu lĩnh lực vương quá chân thực tô la cảm thán cái này giống loài ngay sau đó huyền hóa ra cái thứ ba hình bóng xuất hiện ở lực vương quanh thân chừng ba cái tô la nhiều cái phi nhận đồng thời công kích khó lòng phong bị hình người quái vật đối phó tô la ở vào tuyệt đối bị áp chế trạng thái xuống chi? Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được vũ khí hắc tử trưởng thương, linh khí cấp, kinh nghiệm trị 7.000. Ma trùng người lực vương biến hai tay không, ngơ ngác nhìn xem tay không, trưởng thương. Không có. Một mặt mộng bức. Liền xem như không có vũ khí, ta cũng có thể giết ngươi. Nó giống giận. Sau đó, mức thương tổn tuôn ra. 10.590 bạo kích. Nhắc nhở, túy la đánh giết bột ma trùng người thống soái lực vương, phỉ thủy cấp, kinh nghiệm trị 140.000. Nhắc nhở. LV42 thăng cấp đến LV43, kinh nghiệm trị, 4.22 vạn. Bạch quang tại Tô La Thể nội ẩn xuất hiện, lập tức biến mất. Hắn nhìn xem đầu này phỉ thúy cấp buộc, hóa thành điểm sáng, biến mất tại trong không khí. Đại lượng kim tệ, tài liệu các loại bạo đi ra, chống chất trên mặt đất. Cái này thời điểm. trò chơi hệ thống nhiệm vụ cơ chế, có tiếng nhắc nhở văng lên. Tình huống như thế nào? Tô La lầm bẩm, mở ra nhiệm vụ giao diện. Hắn hiện tại có hai nhiệm vụ, cái thứ nhất là lâu lan chấn nhiệm vụ thứ hai là ss cấp cổ thần chiến tranh nhiệm vụ nhắc nhở nguồn gốc từ cái thứ hai nhiệm vụ cổ thần chiến tranh xem xét nhiệm vụ nhắc nhở đánh giết cổ ma ạt nồn kéo cuồng tín đồ thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng thiên cơ cầu tùy cơ hội một thiên cơ cầu là cái quỷ gì tô la nghĩ hoặc chưa từng nghe nói sáng thể kỷ bên trong vậy mà sẽ gọi là thiên cơ cầu đồ vật thiên cơ cầu thuộc về vật tiêu hao tự động tồn bỏ vào mấy năm trước tô la nhận nào đó trò chơi internet kết nối gián đoạn ảnh hưởng bạo đến vật phẩm sau Từ trước đến nay là trước nhặt đổ vật, sẽ chậm chậm xem xét tới tay đổ vật. Lần này cũng không ngoại lệ. Trước tiên đem lòng hiếu kỳ ép xuống, hắn nhặt lực vương tuân gia vật phẩm. Nhắc nhở, kim tệ 65. Nhắc nhở, thu hoạch được đổ phòng ngự lực vương huyết hồng chiến giap linh khí, một Nhắc nhở, thu hoạch được vũ khí lực vương man lực quyền sáo, linh khí, một Ma chủ người cái khác bột như thế nào, tô la không được, tiền, rõ ràng, nhưng cái này lực vương tuân gia trang bị thật nhiều. Phẩm chất, số lượng cũng cao hơn qua Tô La gặp được cái khắc buột. Ngay cả cự long tộc đều không có như thế phong phú sản xuất. Không sai, lại là không ít tiền trinh tiền. Đắc ý nhận lấy toàn bộ vật phẩm. Tô La đang muốn xem xét thiên cơ cầu tin tức lúc, phát hiện linh điệp tộc các tộc nhân lấy xuống bái, cùng nhiệt ánh mắt chằm chằm lấy chính mình nhìn. Các ngươi đây là Thủ hộ giả đại nhân. Từ hôm nay về sau, ngài liền là chúng ta tộc trưởng. Cô mặt cung kính hướng Tô La quỳ lại, ngay sau đó, đằng sau tất cả linh điệp, toàn bộ quỳ xuống lại. Đại gia đứng lên đi. Tô la không có cự tuyệt. Bản thân kiến tạo thuộc đối lãnh địa mình sau, các nàng liền là tốt nhất thứ dân. Xem xét thiên cơ cầu tin tức, chương một 126. Không gian tĩnh trệ cùng truyền tống 17. Sáng thể kỷ rất nhiều cơ chế, đều là không biết thiên cơ cầu là cái gì. Có làm được cái gì. Tô la đối với nó hoàn toàn không biết gì cả. Lam sát cửa sổ bắn ra, hiện ra nó cụ thể tin tuc muoi 126 khong gian tinh tre cung truyen tong 17 sang the ky rat nhieu co che đeu Vật phẩm tin tức. Tên, thiên cơ cầu, tùy cơ hội. Giới thiệu một loại ẩn chứa vũ trụ vạn vật đặc thù không gian dung khí nắm giữ tất cả khả năng có mở ra hay không mở ra nắm đấm lớn thiên cơ cầu dần dần sinh ra nhiều loại huyễn tượng rất nhiều huyễn tượng thậm chí là tô la chưa từng nhìn thấy vài giây sau nhắc nhở mở ra thiên cơ cầu lập tức thành công thu hoạch được vật phẩm tính trệ không gian một cái này lại là thứ gì tính trệ không gian chế tạo nhất định phạm vi bên trong tinh trệ không gian không gian bên trong hết thảy đều sẽ tính trệ kéo dài hai mươi giây Chú chỉ có thể sử dụng một lần, địch nhân phẩm cấp quá cao vô hiệu. Tĩnh trệ không gian. Hiểu rõ nó đặc điểm sau, Tô La trước tiên nghĩ đến liền là bản thân nghề thứ hai. Ngự thú sư. Ngự thú sư đặc điểm là ngự thú càng mạnh, thực lực bản thân càng mạnh. Mục tiêu lâm vào tĩnh trệ 20 giây, khoảng thời gian này bên trong, đầy đủ ngự thú sư bắt rất nhiều lần. Vật này ta thích." Tô La lẩm bẩm nói. Hiện tại chỉ cần chờ đợi một cái cơ hội, gặp được đủ cường đại, thiên phú đầy đủ địch nhân, tái sử dụng tĩnh trệ không gian đem hắn khống chế nên thí bắt khả năng. Linh điệp tộc lão tộc trưởng của mật, mở miệng cùng Tô La nói ra: "Tộc trưởng, chúng ta cần phải cải biến vị trí, bằng không thì quá nguy hiểm. Ma trùng người đã phát hiện chúng ta." "Cải biến vị trí, ngươi là nói di chuyển sao?" Tô La hơi nghi hoặc một chút. "Mấy trăm người, làm sao di chuyển? Đồ vật lại quá nhiều, nếu như nửa đường gặp được đầu kia sa đoạ thạch cự nhân thủ hộ giả, 100% bị đoàn diệt. Gặp được loại kia kẻ địch mạnh mẽ, Tô La chính mình cũng rất khó chạy trốn. Chớ nói chi là mang theo mấy trăm người." Cô mật chứng trạc đàng hoàng nói ra, đương nhiên là truyền tống. Đại nhân, liền là đem ngài truyền tống đến loại kia nghi thức. Nguyên một đám truyền tống, có thể hay không quá chậm. Linh điệp tộc tính lên nhỏ, có chừng 240 người thao túng, tính đừng tất cả đều là nữ, không giống được. Điểm ấy là vì cái gì, Tô La còn không có hiểu rõ. Đoán chừng là đơn con mái sinh sôi, hoặc lấy có đặc thù nào đó phương thức a. Tộc trưởng, nhìn đến ngài đối với chúng ta linh điệp tộc hiểu rõ còn chưa đủ a. Cô mật lộ ra nụ cười tự tin mang theo tô la hướng về quảng trường đi đến tất cả linh điệp tộc thần thái cũng tiêu ngạo rất nhiều tiểu ló lì nhiều hơn tiến đến tô la trước mặt tộc trưởng chúng ta linh điệp tộc đã từng là thượng cổ thời đại thần quyến nắm giữ lấy truyền tống ma pháp a có thể trực tiếp đem toàn thôn truyền tống đi toàn thôn truyền tống đi tô la con mắt đều nhanh trừng trực cái này không phải liền là hắn truy cầu hoàn mỹ thôn sao gặp được tình huống gì phát hiện càng tốt địa phương trực tiếp mở ra ma pháp đem toàn bộ lãnh địa toàn bộ truyền tống ly khai giống như là ốc xen như thế cần đi thời điểm trực tiếp có nhà đi là được lại nhìn những cái này đáng yêu sức chiến đấu thắp linh đếm lúc tô la oc xin nhu the mắt đã có khác nhiều đây điem luc to la là bảo bối a có thể nắm giữ loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực hắn còn chưa nghe nói qua ngay cả thụy gia thành đều không cách nào làm được quảng trường trên bãi cỏ cổ mật mở ra truyền tống nghi thức có một khoả bạch sắc thánh thụ huyết tượng hiện lên đi ra nó thần thánh nhưng chỉ là một huyết tượng thánh thụ cắm rễ tại thanh đồng trên la bản cần truyền thống lúc cần dùng đặc biệt chú ngữ, truyền tống chỉ định vị trí. Ngài bây giờ là tộc trưởng, chúng ta truyền tống tới đó đây. Cái thôn này sức chiến đấu quá yếu. Tô La lại liên tưởng đến trước đó thạch cự nhân, lại có nhiệm vụ bên trong đề cập cổ ma ạt nổ kéo. Nghe danh tự liền biết rõ, cái này tuyệt đối không phải thiện bối phận, cũng không phải linh điệp tộc có thể chống cự. Nơi này đi. Hắn mở ra địa đồ, chỉ chỉ vị trí. Rõ ràng là lâu lan bên ngoài trấn, cách xa nhau 10 cây số địa phương. Nơi đó là một mảnh đất hoang, thích hợp ẩn tàng, cự ly lại gần có thể thuận tiện chuyển đến gì tốt bắt đầu rồi cô mật điều chỉnh tốt toa độ đè xuống khởi động cái nút trong ngay mắt thanh đồng la bàn bao lại toàn bộ linh điệp thôn nối liền tô la nơi này tất cả mọi thứ nháy mắt biến mất ngay tại chỗ bọn chúng truyền tống ly khai cái này thế giới vốn an bình thế giới lần thứ hai biến thành sa mạc mà liền ở lúc này đông nơi xa có tiếng vang cực lớn rõ ràng là sa đoạ thạch cự nhân thủ hộ giả nó tại hướng lấy linh điệp thôn nguyên bản vị trí đi đến khi khoảng cách 500 trăm mét chỗ nó hồng tinh thạch con mắt chỉ có thấy được sa mạc cái gì cũng không cảm giác được Nộ coi là nơi này là có chướng nhãn pháp thuật vê anh nó hồn thể khe hở chỗ phun ra bạch sắc khí thể trong ánh mắt có chùm sáng màu đỏ quét hướng phía trước chiếu xạ tại đất cát thậm chí đem hắn thiêu đốt hòa tan thị giác chuyển hướng linh điệp thôn nó đã trải qua chuyển di hoàn thành ngoại vi huyễn tượng ma pháp trận khởi động hoàn thành nếu như không có người chỉ dẫn người chơi bình thường nhóm tuyệt đối không có khả năng tìm tới nơi này an toàn địa phương Ta phải đi, sẽ không quá lâu, ta còn sẽ trở về. Tô la tạm thời cùng linh điệp tộc nhóm cáo đứng. Hắn cần về lâu lan trấn giao phó nhiệm vụ, lại tìm tới háo phù, có lẽ có thể lấy được hữu dụng tin tức. Mười cây số cự ly. Lấy tô la tốc độ, không cần quá lâu liền có thể đến mục đích. Nhưng, hắn đôi mới vật cưới, cảm thấy hứng thú hơn. Thổ Long. Lầm bầm nói lấy đồng thời, mở ra mới vật cưới thuộc tính giao diện. Vật cưới tin tức. Tên, Thổ Long, chuẩn thánh vật cấp. Đảng cấp 45 trung tộc, á long loại. HP: 80.000 80.000. Vật lý công kích lực: 1100. Lực phong ngự vật lý: 1590. Phong ngự ma pháp lực: 1450. Di động tốc độ: 500% cố định tốc độ. Chú: Sa mạc địa hình di động tốc độ gia tăng 50%. Chương 127. Ngoài y muốn nhân vật 27. Lâu lan trấn. Phồn Vinh bên ngoài trấn, có thương đội chuẩn bị xuất phát, lạc đà trên lưng tràn đầy hương liệu đủ loại xa xỉ phẩm. Đúng lúc này, Nơi xa đột nhiên tạo nên báo cát, cắt đùi dơ lên, chừng cao hơn 10 mét. Áp giải hàng hóa là một cái bên trong hình công hội. Chuyện gì xảy ra, mau nhìn xem. Được rồi. Lập tức, người chơi dâm ở lạc đá trên lưng, ánh mắt ngắm nhìn về phía nơi xa sa mạc. Hắn sợ ngây người. Vẫn còn có cái này thao tác. Phía dưới có người đang gọi, người thấy cái gì? Nói A. Ta thấy được một người, dâm ở hạt cắt bên trên, một tay chắp sau lưng, bức cách thật cao A chính đang hướng về bên này vẽ tới. Thổ Long di động tốc độ kinh người chẳng được bao lâu công phu áp giải thương đội các người chơi nhìn thấy tô la dẫm ở thổ long trên lưng từ trước mắt tung bay qua ta đi cái này là cái quỷ gì vật cưới dùng để đưa hàng tuyệt đối là siêu nhất lưu a các ngươi có hay không phát hiện nam nhân kia tựa như là túy la đại thần a hắn không có nhìn lầm thổi qua người không phải người khác liền là tô la bản nhân dẫm lên thổ long lưng đến lâu lan bên ngoài chân sau hắn nhẹ nhàng nhảy một cái rơi trên mặt đất thổ long từ mặt đất chui ra lộ ra nó khổng lồ hình thể dáng người chừng 20 mươi mét hơn giống như là cự hình bọ cánh cam bị tô la thu về dẫn tới chung quanh rất nhiều các người chơi kinh ngạc ánh mắt nhận biết tô la người có không ít cũng có người tại đậu đen rau muống rõ ràng đều có cổ cự tích trâu như vậy vật cưới lại làm một cái sa mạc địa hình chuyên dụng tựa hồ lợi hại hơn vật cưới lâu lan chân chân chủ phủ sắc trời còn không có tối thái dương khuynh hướng một bên hoàng hôn buông xuống Thúy lan nam tức đại nhân ngài đã trở về áo phu rất nhiệt tình đi ra cố ý tới đón tiếp tô la Hán tiểu tôn nữ Úc làm không có ở nơi này bên trong. Nhìn cái này tiểu lão đầu bộ dáng khẩn trương, To La luôn cảm giác hắn là gặp được phiền toái. Áo Phu trưởng chấn, ngươi quá khách khí, là có cái gì sự tình sao? To La hỏi thăm. Hắn đột nhiên gật đầu, vỗ vỗ chân, thở dài một tiếng khí. Ta làm sao? Không đúng, không đối. Là vinh hạnh, vinh hạnh. Áo Phu ý thức được bản thân tư thái có như vậy một số quá mức, dục vọng cầu sinh cực mạnh. Là cẩm công chúa vâng em bé mới vừa đến nơi này đi theo nàng cùng đi còn có ba hách nữ tử tước ngươi không tính sai a la cầm công chúa làm sao sẽ tới nơi này đang ở tô la biểu thị hoài nghi thời điểm một tên ăn mặc lộng lẫy không nhốn bụi trần tay cầm một cái tiểu quạt xếp tinh xảo nữ tử xuất hiện ở trước mắt hắn tóc đen cạn con mắt màu xanh tuyệt đối không sai liền là vâng em bé y xạ y xạ cựu thế chi nữ la cầm công chúa nàng ham chứa ý cười cùng lại thụy ra thành lúc đoan trang hoàn toàn khác biệt nhiều mấy phần thanh xuân sức sống ta chờ ngươi đã lâu Tùy la nam tước cái này thật là để cho ta ngoài ý mướn tô la cảm thán một tiếng ánh mắt nhìn về phía vâng em bé bên người nữ nhân nàng nhìn xem tuổi trẻ ăn mặc tụy ra thành quân nhân chế phục hát xác áo lạ cấn lấy vân trường quần ra phủ lấy thẳng tóc buốt ra cao gọn gàng bên hông chỗ đừng cái này một thanh tê kiếm nữ tử một đầu hỏa hồng tóc dài lưu hải tre ở địa phương tựa hồ còn có hồng sắc cân ký đối ứng một loại nào đó đồ án rõ ràng là nóng bỏng mặc vào hỏa hồng mái tóc có thể theo tô la Nàng khí chất có chút băng lãnh, cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Vâng em bé giới thiệu nói ra, vị này là ba hách tử tước, ta tốt bản thân, bằng hưu, cũng là ta hộ vệ. Bạn thân, nàng xem ra, có thể so sánh ngươi phải lớn rất nhiều. Tô la đánh giá hai người. Cuối cùng nói ra, ngươi tốt, ba hách nữ sĩ, chúng ta đi vào trước nói sau đi. Tất cả những thứ này nhường Tô la có chút ngậu. Từ vong sa mạc cự ly thụy gia thành, cùng tây quận thành cũng không xa, có thể bởi vì đặc thù địa hình nó tại rất nhiều người nhìn đến đồng đẳng với xa xôi ác liệt khu vực dưới tình huống bình thường thụy gia thành công chúa tuyệt đối không có khả năng đến đến nơi này phòng bên trong vâng em bé nghiêm túc nói ra Thúy la nam tước ta tới đây là bách bất đắc dĩ sự tình nghiêm trọng sự tình gì thảo nguyên sa mạc hóa kỳ thật từ lúc vài ngày trước ta liền đã tiếp vào thông báo cho nên mới bị thác ngươi trước đến điều tra như thế nào cũng không nghĩ đến liền tại hôm nay nam tước ngươi đến, đến nơi này sau sa mạc hóa đột nhiên tăng lên Cầu Hoa Tươi Năm. Thảo Nguyên sa mạc hóa, cái này đối với một cái quốc gia tới nói, tuyệt đối là mãn tính tật bệnh. Thế nhưng là, đối với Thụy Gia Thành, đối với Thái Cổ Thảo Nguyên tới nói, nó càng giống là ôn dịch. Lệ như xuất hiện ở tử vong sa mạc, nó từ Thảo Nguyên, biến thành sa mạc chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Cơ hộ mỗi một ngày, đều sẽ lan tràn xa mấy trăm km. Sau đó lại đột nhiên đình chỉ. Tô La hỏi ra quan tâm nhất vấn đề, có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, nhiều nhất 3 ngày tây quận thành tường thành liền sẽ cùng tử vong sa mạc liên tiếp đến cùng một chỗ loại này điên cùng tốc độ đơn giản khó có thể tưởng tượng tô la lại nghĩ tới trong sa mạc tình cảnh hai tôn thạch cự nhân chiến đấu loại kia kinh khủng lực lượng quyết đấu không là không được là bởi vì vì bản thân xuất hiện dẫn đến trong đó một phương hoặc có lẽ là là cổ ma cảm thụ đến uy hiếp tăng nhanh bản thân kế hoạch hắn đem bản thân gặp được sự tình dấu diếm linh điệp tộc bộ phận nói cho vâng em bé nhất là đặc biệt đừng nói rõ bản thân cùng một chỗ sa mạc trên tấm bia đá nhìn thấy có đề cập cổ ma ạt nồn kéo cổ ma ta hiểu vâng em bé bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc minh bạch phát sinh sự tình gì bàn cổ đại lục hoặc có lẽ là cái này thế giới tồn tại rất nhiều kỷ nguyên mỗi một kỷ nguyên bắt đầu cùng chung kết đều là thần ma đại chiến khởi nguyên bắt đầu trở chút cái gọi là cổ ma cổ thần liền là chỉ tại cái trước kỷ nguyên có lẽ là tốt nhất kỷ nguyên thất bại sau vứt bỏ thần cách cổ thần hoặc cổ ma vâng em bé nói ra bọn chúng mặc dù mất đi thần cách cũng nhận trọng thương thậm chí chỉ còn lại ý thức nhưng vẫn cũ phi thường tương đại tô la hỏi đạo mạnh bao nhiêu Vừa xa ngươi nhìn thấy qua long vương vân roi trên thực tế chân chính long thần lần trước thần ma đại chiến bên trong mất tích bí ẩn nó thực lực mới là thần cấp nghe đến xa xưa lịch sử liền được bối cảnh tất cả nguyên nhân gây ra tô la chỉ cảm giác được phiền phức lớn rồi đi đối mặt địch nhân là trước kỷ nguyên có lẽ càng lâu của ma không cần quá lo lắng túy la nam tước bọn chúng là kẻ thất bại đã sớm mất đi ký ức mất đi trí tuệ, có lẽ bảo lưu lại một bộ phận mà thôi. Chúng ta nhất định phải nhanh diệt trừ cổ ma ạt nổ kéo. Chương 128. Cùng kiếm ma at not keo cỡ tổ to đội. 37. Tô La. So Long Vương Vương roi còn mạnh hơn địch nhân, hắn không biết phải đánh thế nào bại đối phương. Lúc trước, đối phó Long Vương Vương roi thời điểm, Tô La dùng 3 lần cấm chú tận thế hạo kiếp, lại tăng thêm nhược lâm cho một cái một cái mạng tiền xu, lại tự sát một lần, lúc này mới tiêu diệt lớn buột. Tô La ho nhẹ một tiếng, Vỗ bàn một cái, nhìn một bên không lên tiếng, cung kính áo phu trường trấn. Mở miệng nói ra. Trường trấn, ta phải đi tiếp tế chút vật tiêu hào. Nhiệm vụ có phải hay không nên kết toán? Đúng rồi. Đúng. Nam tước đại nhân ngươi chớ trách, ta vừa rồi quên đi. Áo phu lấy ra thẻ vàng, giao cho Tô La trong tay. Kim sán trên thẻ, in mức chính là 50.000 kim tệ. Liên được 150 vạn tiền hoa hạ. Không tính trang bị các loại thu nhập, chỉ luận kim tệ, Tô La hôm nay kiếm lợi vượt qua 200 vạn tiền hoa hạ quả thực là thu hoạch phong phú vâng em bé hỏi thăm túy la nam tước ngươi mới vừa nói lấy được một bức điệu đồ là cái gì điệu đồ đây thế lực phân bố cổ ma các tín đồ phân bố vị trí đương nhiên bọn chúng có lẽ sẽ di động cái gọi là điệu đồ căn bản không phải tô la đánh quái tôn gia đây là linh điệp thôn sản phẩm đánh dấu như ma trùng nhân địch nhân tọa độ vùng sa mạc này bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bí mật cũng có thật nhiều địch nhân nguy hiểm ra đay mở điệu đồ đánh dấu liền có rất nhiều ma trùng người bộ lạc oan hồn quân đoàn Cổ Ma điên cùng các tín đồ, còn có Cổ Ma đại khái vị trí địa chỉ, địch nhân phẩm nhìn, tựa hồ cũng không phải là rất nhiều. Hiện tại đi còn kịp, tốt nhất là đem đầu kia sa đoạ thạch cự nhân thủ hộ giả tiêu diệt, nhìn xem nó có thể tuân ra thứ gì đến. Công chúa, ta bây giờ còn chưa phải là nó đối thủ. Tô La còn nhớ kỹ những cái kia thạch cự nhân chiến đấu thời điểm chẳng cảnh, quả thực là kinh thiên động địa, hai mắt bên trong bắn ra kích quang, càng là kinh khủng. Không quan hệ, lần này có ba hách cùng ngươi cùng một chỗ, khẳng định có thể tiêu diệt nó vâng em bé vô vú ba hách bả vai tên này tóc đỏ eo cài lấy tế kiếm nữ tử mặc dù tuổi tác không lớn nhưng nàng thực lực lại phi thường khủng bố chân chính trên ý nghĩa tam truyền dựa theo sáng thể kỷ quy tắc mười cấp nhất truyền ba mươi cấp nhị truyền bảy mươi tám mươi cấp tam truyền tam truyền lại tên 10 thức tỉnh 30 cap liền 70 80 cap tam chuyển thực lực thuộc về ẩn tàng chức nghiệp một trong được xưng là kiếm ma hay sao nàng lắc lắc đầu cự tuyệt công chúa điện hạ ta phải bảo hộ ngươi mới được đây mới là ta nhiệm vụ mà không phải đi cùng hắn cùng một chỗ tiêu diệt cái gì quái vật ba hấp. ta ở nơi này trong chan không có việc gì đây huống hồ chỉ cần thời gian ngắn nếu như các ngươi không tìm tới nó trở lại là được ta đồng ý tô la nhắc tay biểu thị đồng ý loại cơ hội này quá khó khăn có một cái tam chuyển kiếm ma nờ tờ cờ tổ đội cơ bản đồng đẳng với hợp pháp bất hắc sáng thể kỷ bên trong có quy tắc kết thúc nhưng cũng không có trong tưởng tượng nghiêm ngặt đặc thù tình huống giới nờ cờ là có thể cùng các người chơi tổ đội Đối mặt với Vâng em bé kiên trì, Ba Hách do dự trong chốc lát, nói ra, "Vậy thì tốt, ngươi không thể ly khai trấn chủ phủ. Ta sẽ ở trên thân thể ngươi lưu lại ân ký, một khi có dị dạng, ta sẽ lập tức đuổi trở về. Yên tâm đi." Nhiệm vụ tiếng nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ, tiêu diệt sa đoạn thạch cự nhân thủ hộ giả, kim cương cấp. Giới thiệu, trên người nó có lẽ có lấy bí mật. Mục tiêu, cùng Ba Hách cùng một chỗ tiêu diệt nó. Yêu cầu, Ba Hách không thể chết vong. Hạn chế, 6 giờ ban thưởng là cẩm công chúa vòng cổ linh khí cấp nhiệm vụ này bản thân không có trừng phạt ban thưởng là linh khí vòng cổ cái này chính là tô la cẩm hắn xuất hiện to la can han xuat hien tai trang bị người cứu rồi chi truy 25 cấp chắc việt phẩm chất đã trải qua cùng không lên tiết ấu lâu lan chấn cửa ra Soạn. thổ long xuất hiện nó chui xuống dưới đất bên trong chỉ lộ ra phần lưng một bộ phận tô la nhìn về phía cùng lấy tự mình tiến tới ba hách tên này khí chất riêng biệt nữ tử đi thôi nàng không có nói chuyện chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái vững vàng rơi vào thổ lòng trên lưng đối mặt cái này ít nói nữ nhân tô la không nói gì khoan thai ngồi trên vị trí thổ long hướng về sa mạc di chuyển nhanh chóng lấy. di động với tốc độ cao đồng thời ở sau lưng lưu lại cắt bùi, cùng một đầu rõ ràng dấu vết lâu lan bên ngoài chân dây có một loại riêng biệt quái vật tên là bảo thạch người thu thập trên thực tế là người lùn á chủng ưa thích thu bảo tàng thạch thực lực không mạnh một khi giết chết bọn chúng liền có cơ hội tuân ra bảo thạch kinh nghiệm chị cũng rất cao xem như vật liệu bảo thạch giá trị cũng không thấp Rất nhiều người chơi đều ở nơi này thăng cấp. Trong đó bao quát rất nhiều cao ngoạn, tỉ như 40 cấp tả hữu các người chơi. Sa mạc nhìn như hoang vu, trên thực tế, tại ốc đảo ngoại vi khu vực. quái vật số lượng rất nhiều, rất nhiều. Cụ thể chỗ đó đến, không người biết được, chỉ biết rõ. Ban đêm qua đi, bọn chúng liền sẽ xuất hiện rất nhiều. Mấy giờ lễ tại nói chuyện với nhau. ha ha, lại một viên bảo thạch. Hôm nay vận khí không thể à, ta cũng mới vừa bảo một cái. Như thế đến nay, hôm nay có thể lửa bao nhiêu? an ta làm sao cảm giác mặt đất có chút chấn động đây tựa như là a bọn hắn dâm lên đất cát nhìn xem đất cát run rẩy ngay sau đó nơi xa có cự lớn thanh em vang lên phóng tầm mắt nhìn tới là một cái bóng người to lớn nó quá to lớn chừng hơn trăm mét cao mỗi một lần đi lại rơi xuống đất đều sẽ mang đến cự chấn động mạnh đỏ bừng đồng tử khuấy động ra trúng sáng quét về phía phụ cận quái vật hoặc các người chơi dựa vào lớn một đến đánh vẫn là chạy đánh cái cầu a loại địch nhân này làm sao có thể đánh thắng được không chỉ là một đợt các người chơi đang chạy mà là một nhóm một đoàn bất kể là người chơi bình thường vẫn là cao ngọn nhóm đều tại chạy thậm chí không kịp triệu hoán bậc cưới đây là rất buồn cười một màn đằng sau có cự nhân phía trước có mấy trăm tên người chơi đang phi nước đại càng chạy càng nhiều số lượng không ngừng gia tăng cho tới trọn vẹn vượt qua 500 đám người hướng về lâu lan chấn phương hướng lao nhanh xa đoạn thạch cự nhân thủ hộ ba hai người nó không có tình cảm ba động chỉ biết do báo thủ nhân loại trộm đi đồ vật vậy nó liền đến giết nhân loại thổ long trên lưng tô la cùng ba hách hai người có chút nghĩ hoặc làm sao đột nhiên có người chơi còn không chỉ một cái chật vật cưỡi vật cưỡi trốn hướng lâu lan trấn ngay sau đó nơi xa một cái bóng người to lớn chậm dại xuất hiện rõ ràng là xa đoạ thạch cự nhân thủ hộ giả tô la hai mắt tỏa sáng chỉ thạch cự nhân cùng ba hách nói ra liền là nó tuyệt đối sẽ không sai chúng ta quá may mắn mới vừa đi ra liền gặp nó đi ra rất tốt, hiện tại liền đi diệt trừ nó. Ba hách phát họa ra tàn khốc tiêu dung, nàng tay nắm lấy bên hông thế kiếm, lưu hải che khuất cái chán, đặc thụ huyết hồng tiêu ký, tản mát ra một vòng hồng quang. Ký nữ thân thể. Gửi cho bạn bè một quyển sách đánh chết không được ra tân thủ thôn, 5 năm, năm tác giả cũ viết, đổi mới rất nhanh, thoải mái. Chương 129. Kiếm ma. 47. Đối mặt cái này quái vật khổng lồ, ba hách tí tí không có cảm giác được e ngại. Ma huyễn thế giới. Ngay cả sơn linh cự nhân đều có thẳng đứng lên liền là một tòa núi lớn nàng từng nhìn thấy qua chết sa đọa thạch cự nhân thủ hộ già thấp giọng quanh quẩn ở nơi này to lớn trong sa mạc mỗi một bút cất bước đều sẽ khiến mặt đất chấn động nó tại khu trục các người chơi mà không phải muốn giết chết bọn hắn tất cả người chơi khu trục đến thành chân sau nó sẽ đem toàn bộ thành trấn cùng một chỗ hủy diệt đi mà liền ở lúc này đám người bên trong xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc thình lình chính là tô la xem như thái cổ khu vực minh tinh thích khách tô la nhất cử nhất động Đều sẽ bị người chơi khác nhóm chú ý Hiện tại cũng không ngoại lệ Rõ ràng đang chạy trốn các người chơi Nhìn thấy Tô La, dĩ nhiên hướng về cự thạch nhân đi đến Có người ngừng bước chân Tùy La Đại Thần, người nên sẽ không muốn khiêu chiến nó à Người nghiêm túc sao Có người ở hô hoán Tola. 12. Nhìn thấy hắn kiên định Bước chân rất nhanh Trên hai tay ảnh vòng cao tốc xoay tròn lấy Rốt cuộc khẳng định, hắn chính là muốn khiêu chiến tôn này 100 mét cao cự thạch nhân Kinh khủng tồn tại Nhân loại Như thế nào cùng dạng này cự nhân chiến đấu? Nó độ cao đồng đẳng với 30 nhiều tầng lầu, dưới tình huống bình thường, người chơi từ nó trên đầu, thậm chí là trên vai nhảy đi xuống, đều sẽ triệt để ngã chết. Húng chi là chiến đấu đây? Điên rồi, điên rồi, đây là điên rồi ha. Nơi này có pháp bố lạc công hội người chơi, mặc dù chỉ có một người. Hắn kích động đang cùng công nga chet huong chi la chien đau đay đien roi đien roi đay la người gửi đi tin tức. Tuy la phải chết. Hắn muốn đi khiêu chiến một cái kim cương cấp lớn luôn, mà còn chờ cấp không biết cao bao nhiêu. Khẳng định phải chết. Ha ha thích đại buôn phổ quá mẹ nó sướng rồi đứa cháu này lần trước làm hại ta rất một cấp đang ở pháp bố lạc công hội các người chơi tiếng hoan hô nhảy cầm thời điểm tô la cự ly xa đọa thạch cự nhân thủ hộ giả vẻn vẹn chỉ có cách xa trăm mét hắn mở miệng nói ra lên một lần ta có chuyện tạm thời tha ngươi lần này ngươi còn dám tới ngươi nhất định phải chết buồn cười nó dĩ nhiên miệng phun ra tiếng người hiển nhiên hiểu được cái này thế giới tiếng thông dụng nói tiểu trộm xuất ra ngươi trộm đi đồ vật ta có thể chỉ giết ngươi Nếu như không, tất cả mọi người, vùng sa mạc này tất cả nhân loại xao huyệt, ta toàn bộ đều sẽ tiêu diệt hết. Ta có thực lực này. Sau khi nói xong, trên người nó phun ra xương trắng. Ngay sau đó, đồng tử phun ra chùm sáng màu đỏ, quét về phía một bên đất cát, lớn phiến địa phương, lại bị nhiệt độ cao dung hợp. Có thể thấy được nó thực lực kinh khủng. Sẽ phát xạ kích quang tầng đá, có ý tứ, nhìn ta cái này. Tô La mở ra tay phải, liền muốn ngưng tụ thành lưới đao tiêu thương thời điểm. Sa đoạn Thạch cự nhân thủ hộ giả chùm sáng vượt lên trước bàn tới tinh chuẩn chúng đích tô la nháy mắt mảnh kia khu vực biến thành bị đốt cháy hỏa tan khu vực nơi xa các người chơi trận mắt há hốc mồm loại này tương phản quá mãnh liệt vừa rồi tô la nói chuyện thời điểm khí thế rất mạnh bọn hắn còn coi là tô la thật có thể đánh bại đối phương trong ngáy mắt hồng sắc quang trụ đã đem tô la cho thôn vệ thắng bại liền bày ở trước mắt thật thất vọng a cái này ta có chút cố chấp cái này cũng quá bành trướng đi lên liền gờ, gờ. đột nhiên Tại bọn hắn đậu đen rau muốn thời điểm, một đạo bạch mang xuất hiện, rõ ràng là thánh lưới đao tiêu thương, trực tiếp bắn về phía thạch cự nhân, đánh chúng nó bấp chân chỗ. Một chỗ khác khu vực, Tô La bản nhân, thình lình đứng tại đây, không chút tổn hao, thậm chí còn muốn cười, lại trộm được một cái đồ tốt, nhắc nhở, trộm lấy thành công, thu hoạch được bản thiết kế gầm thét dự tề, thánh vật cấp, kinh nghiệm trị 30.000. Đây là hắn lần thứ hai trộm lấy thạch cự nhân, cũng có thể nói là một lần cuối cùng. Ti tiện đạo tặc, ta xem ngươi còn có thể trốn giấu bao lâu? thạch cự nhân giống giận nó lại bị trộm đi một vật nó lực chú ý hoàn toàn bị tô la cho hấp dẫn tí ti không ý thức được có người sau lưng đã trải qua lách đi qua ba hách hỏa hồng tóc dài trong gió cuốn vũ trên trán ấn ký lóe ra hồng quang càng thêm nồng đậm cuối cùng sau lưng dĩ nhiên huyền hóa ra một người chừng cao năm trượng mà, ác ma ác ma hồn thể xích hồng nửa trong suốt nó cầm trong tay một thanh ma kiếm chém về phía thạch cự nhân đùi phải màu đỏ tươi kiếm khí sắc nhọn lợi vô cùng nháy mắt đem thạch cự nhân đùi phải cho chặt đứt không ngay sau đó lại là một kiếm xa đoạn thạch cự nhân một cái chân khác cũng bị chém đứt ba hach công kích không có đình chỉ một khi bắt đầu chiến đấu nàng liên sẽ tuyệt đối tàn nhẫn tuyệt đối lanh khốc phía sau ama chính là nàng hóa thân một trong huyết hồng tiêm khí không ngừng chém về phía thạch cự nhân quả thực là hoàn ngược kết xù mức thương tổn kéo dài không ngừng bắn ra tô la hoặc có lẽ là là phụ cận cùng nơi xa các người chơi đều nhìn ngây người nữ nhân này là ai quá hung Quá mạnh đi. Không quen biết, nhìn thực lực này, ít nhất cũng phải tăm chuyển, liền được 80 cấp A. Có người vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu, vì cái gì Tuy La Đại Thần muốn chủ động khiêu khích, đây chính là tại hấp dẫn thạch cự nhân lực chú ý nha. Hấp dẫn lực chú ý, lại cho đằng sau đồng đội cung cấp cơ hội, cuối cùng một mạch mà thành. Chém giết đầu này kinh khủng kim cương cấp buột. Mới vừa rồi còn mừng tít mắt pháp bố lạc công hội người chơi, giờ khác này, giống như là ăn cất một dạng. Có loại này kinh khủng nờ tờ cờ tổ đội mang. Xác định con hàng này không có mở hạc sao. Công hội người, còn tại hỏi thăm hắn tình huống. Hiện tại thế nào? Tùy la chết không? Phải chết ta. Kim cương cấp một a. la sap chet bat qua chet la bot con hang nay tuyet đoi bat hac mot ben khac đien cuong chuyen van ba hach đot nhien dung đong tat lai nang nhin ve phia cach đo khong xa to la noi ra. Còn lại 500 huyết, ngươi có thể giải quyết ta. chương 130. Thủ sát kim cương một. Năm bảy. Đương nhiên. Vui mừng ngoài y muốn tô la không nghĩ đến ba Hách sẽ đem dạng này cơ hội làm trò cho, cho mình nếu như không nói bậy. đây là quốc phục kim cương cấp bộ thủ sát long vương vâng roi cũng là kim cương cấp nhưng nó là bị cấm chú sát chết khác biệt vẫn là rất lớn tiến vào ẩn hình trạng thái lại đến thạch cự nhân điểm mù khu vực phân ra hai cái ảnh phân thân đông đẳng với ba người đồng thời phát lên công kích đủ loại kỹ năng vung ra quả thật thạch cự nhân lực phòng ngự cao còn không cao đến không nhìn lực phòng ngự trình độ vài giây sau nó thân hình khổng lồ sụp đổ tuôn ra đại lượng kim tệ Vật liệu, trang bi trở chờ chút. Nhắc nhở, la, nhở, LV43, đánh giết bột sa đoạ thạch cự nhân thủ hộ giả, kim cương cấp, kinh nghiệm trị 300.000. Nhắc nhở, LV43 thăng cấp đến LV44, kinh nghiệm trị, 18 vạn 26 vạn. Thăng lên dòng dã nhất cấp sau, dưới nhất cấp kinh nghiệm trị, cũng đã tăng tới 18 vạn. Một bên khác, tiểu hỏa hồ Ali cũng đang nhanh chóng thăng cấp. Nang thể bên trong, lóe ra bạch sắc quang mang. Thăng cấp đến 30 cấp. Tăng lên tiềm lực sau đó, Ali tiến hóa sau thuộc tính biến nhiều có thể tuổi tắc nhưng không có rõ ràng biến hóa vẫn như cũng là tiểu lò lì bộ dáng tô la suy đoán cái này cùng nàng thiên phú có quan hệ lúc đầu thời điểm ali là huyết mạch không thuần cho nên mới có thể tại đẳng cấp rất thấp thời điểm biến thành ba đôi hỏa hồ liền được trưởng thành trạng thái mà bây giờ theo lấy huyết mạch chết xuất tiềm lực gia tăng nàng ngoại hình tuổi tác trưởng thành chậm lại tương lai thành hình sau thực lực sẽ càng khủng bố hơn dừng lại vài giây sau chính như tô la đoán đang cap rat thap thoi điem bien thanh ba đuoi như thế hệ thống thông cáo vang lên thông cáo Chúc mừng Dollar Túy La thủ sát kim cương cấp bột sa đọa thạch cự nhân thủ hộ giả Lover58. Lấy được được ban thưởng kỹ năng dung hợp quyền hai, trang bị cải tiến quyền hai, kim tệ 20 vạn. Toàn bộ bản cổ đại lục các người chơi, nghe đến một cái thông cáo sau, sợ ngây người. Lại là Túy La, hơn nữa còn là thủ sát kim cương cấp bột. Lên một lần tây quận thành thủ thành sau khi thành công, Tô La đại danh tại bản cổ đại lục truyền bá rất rộng khắp. Rất nhiều người đều biết rõ, hắn không có công hội, cũng không thượng thường tổ đội. Thuộc về một đầu cô lang, Mà bây giờ, một đầu cô lang lại thủ sát kim cương cấp bậc bột. Thụy ra thành bên trong. Rất nhiều các người chơi kinh sợ, ngay sau đó đầu đen rau muống. Ta đi, cái này không khoa học A, một cái một mình người chơi, sao có thể như thế cường hãn? Kim cương cấp bậc bột, vẫn là 58 cấp, quả thực là tất chó. Các người nói, kim cương cấp bột, sẽ tuôn ra cái gì trang bị đến. Liên tại bọn hắn suy đoán trang bị thời điểm, tinh linh chi sâm, thiên duẫn nhược lâm, nhược tuyết ba người cũng lấy được thông cáo nhắc nhở. ba nữ tử nhìn nhau một cái đối phương riêng phần mình cảm khái To La thực lực cùng làm sẻ ra chuyện vĩnh viễn cho người khó có thể đoán trước ta rất muốn cùng với tùy La A đừng hiểu lầm ta là nói cùng một chỗ tổ đội đánh quái thăng cấp Nhược Tuyết nhẹ nhún vai nói ra so với các nàng khai tâm cùng kinh ngạc cảm xúc bên ngoài phát bố lạc công hội các người chơi có thể nói là tâm tình phức tạp To La một mực là bọn họ trong mắt đâm đinh trong thịt vừa rồi nhận được tin tức coi là To La muốn bị bột đập chết rất nhiều người hưng phấn muốn nhảy dựng lên Kết quả còn không qua mấy phần chung thời gian. Đột nhiên chuyển đến thông cáo. Đối phương thủ sát. Hơn nữa còn là thủ sát một cái kim cương cấp buột. Mẹ nó, vẫn là chuyện gì xảy ra. Chọc nhật hai tay gãi đầu một cái, thực lại không lý giải. Mặc kệ hắn để ý tới hay không biết, tô la chỉ biết rõ, thu hoạch phong phú. Sa đoạ thạch cự nhân thủ hộ giả tuân ra vật phẩm có không ít. Đại lượng kim tệ bên ngoài, còn có vật liệu, cùng trang bị. Mỗi khi hắn nhặt một thứ vật phẩm lúc, nhắc nhở cũng sẽ xuất hiện. Nhắc nhở, kim tệ 98. Nhắc nhở, kim linh 105. Nhắc nhở, thu hoạch được vũ khí thạch cự nhân hoàng kim cự kiếm, thánh vật cấp. Thánh vật cấp, phát tài a. Tô La cảm thán nói ra. Mặc dù không phải trùy thủ, bản thân không thể dùng, nhưng lấy ra bán lấy tiền cũng là vô cùng tốt. Tuân gia trang bị thuộc tính, cũng không bằng chế tạo gia đỉnh tiêm vũ khí thuộc tính. Xem hết thạch cự nhân hoàng kim cự kiếm sau, Tô La càng thêm khẳng định điểm này. Hắn thánh vật cấp vũ khí vâng roi răng ảnh vòng, thuộc tính, hiệu quả đặc biệt phương diện, đánh thắng trôi này thánh vật cự kiếm chúng ta đi thôi, nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành. hơn nữa, đồ vật cũng chiếm được. ân. ba hách gật gật đầu, nhảy đến thổ long trên lưng, tế kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. hai người một đường không trở ngại, tại mấy trăm tên các người chơi khiếp sợ ánh mắt bên trong. về tới lâu lan chân chấn chủ phủ. bởi vì trở về quá nhanh. áo phu đều cảm giác có chút ngọng, hán sở lên tóc, tràn đầy không hiểu. các đại nhân, các ngươi. làm sao liền nhanh như vậy đã trở về? thạch cự nhân đã trải qua tiêu diệt. tô la sau khi nói xong cùng ba hách đi vào chung, hai người sống vai, cái này tên nữ tử mặc dù nhìn xem không dễ trọng, thì khí cũng không dễ bộ dáng, có thể nghĩ đến vừa rồi chuyện phát sinh, tàn huyết thạch cự nhân nhường cho mình, tô la ho nhẹ một tiếng nói ra, tạ ơn, về sau nếu như ngươi có phiền vớ gì, có thể tới tìm ta, đương nhiên, tốt tốt, tốt nhất là nhiệm vụ, ngươi mặc dù là thủ hộ giả tộc duệ, nhưng đẳng cấp quá thấp, tam chuyến sau, neu nhu nguoi co phien phai gi nói cái này khoác lắc cả, ba hách sau khi nói xong bước chân lại nhanh mấy phần, bị nàng vừa nói như thế lại nghĩ tới vừa rồi ba hách thực lực kinh khủng. Tô La đột nhiên bắt đầu chờ mong, chờ mong tam chuyển đến. 70 80 cấp, mình bây giờ 44 cấp, cũng không xem như rất xa xôi. Thần thâu hệ thống nhắc nhở: Ký chủ, thu hoạch được điểm kỹ năng 1, tích lũy hai điểm. A, cái kia không phải liền có thể đem chiến đấu đạo thủ rốt đời sao? Tô La hai mắt tỏa sáng. Mặc dù chỉ là đơn giản chạy một vòng, nhưng lần này thu hoạch có rất nhiều. Từ thạch cự trên thân người trộm cấp gầm thét dược tề bạn thiết kế, nó cũng là thuộc về thánh vật cấp, hiệu quả bất phàm. Nguyên một đám đến, trước không đợi đây. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ a. Chương 131. Mới hệ thống kỹ năng 67. Trấn chủ phủ bên trong. Hoa. Wow. Các ngươi cũng quá hiệu suất cao đi. Vâng Em bé sợ hãi thán phục, nàng đoán chừng từ hai người cùng một chỗ ra ngoài, lại đến trở về, đại khái là chỉ dùng không đến 40 phút thời gian. Cái này cùng dự tính 5 6 canh giờ so sánh, rút ngắn N nhiều lần. Túy La nam tước, đây là ngươi nhiệm vụ ban thượng, còn mời các kỹ. Tốt. Tiếp nhận nhiệm vụ ban thượng vòng cổ sau. Tô la đem một bộ hác sắc cổ tịch cho vâng em bé. Nó là thạch cự trên thân người tuôn ra, viết đẩy thượng cổ văn tự. Không có phiên dịch, cũng không có tin tức giới thiệu. Tô la xem không hiểu. Ném cho vâng em bé xem xét, nàng xuất thân từ vương thất, có lẽ hiểu được một số cậu ngữ nói. Ta trước đi ra, có việc nhớ kỹ liên hệ ta. Tốt đây, người đi làm việc trước việc của mình à, Tùy la nam tước. Tô la cùng hai nữ khoát tay háo, quay người rời đi, trong tay còn cầm nhiệm vụ ban thưởng đồ trang sức. Xem xét tin tức. Trang bị tin tức. Tên, la cầm công chúa vòng cổ, linh khí, đẳng cấp, 40, loại hình, đồ trang sức, phòng ngự ma pháp lực 395, lực lượng 35, 817, trí lực 35. Bị động khép lại, mỗi giây, có thể lấy khôi phục 20 điểm HP, Bị động vương quyền, đối 55 cấp phía dưới định nhân, ngoài định mức tạo thành 5% mức thương tổn. Cách nôn, truyền thuyết, đây là từ thượng của bảo thạch chế tạo mà thành. Không sai, cực phẩm, trang bị. Tô là tán thưởng sợi dây truyền này thuộc tính đánh thắng trước đó người cứu rỗi chi truy bị động hiệu quả vương quyền càng là một loại thực dụng hiệu quả đặc biệt không có lập tức ly khai trấn chủ phủ tô la tại một chỗ dương thụ phía dưới ngừng xuống tới hắn dựa lưng vào dương thụ trong lòng cùng thần thâu hệ thống câu thông cũng không có lưu ý đến nơi xa thiếu nữ ốc lạp hiếu kỳ vụng trộm đánh giá bản thân nàng từ một số người trong miệng biết được tô la biết do hắn trước đây không lâu sử dụng cấm chú tiêu diệt long vương nang tu mot so nguoi trong mieng biet đuoc to la biet do han truoc đay khong lau su dung cam chu tieu diet long vuong vào roi đối với hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ xanh thẳng hệ thống giao diện Hiện lên ở Tô La trước mắt, hệ thống, đem điểm số, toàn bộ cường hóa đến chiến đấu đạo thủ phía trên. Nhắc nhở, cường hóa lần thứ hai trộm lấy thành công, bỡ cơ FC, xác suất thành công 75%. Nhắc nhở, cường hóa lần thứ hai trộm lấy thành công, xác suất thành công 80%. Lần lượt cường hóa hai cái điểm kỹ năng sau, từ tiến vào sáng thể kỳ bắt đầu, Tô La sớm nhất, cũng là thực dụng nhất kỹ năng chiến đấu đạo thủ rốt cục đi đến mát trị số. Thần thâu hệ thống nhắc nhở, ký chủ, chiến đấu đạo thủ kỹ năng đã trải qua trở vẹn phải chăng xem xét cụ thể tin tức. Xem xét. Chọn vẹn sau kỹ năng, phải chăng sẽ có mảnh vi biến hóa, Tô La cũng không rõ ràng chẳng bằng nhìn xem tin tức. Kỹ năng tin tức. Tên: Chiến đấu đạo thủ, Chọn vẹn. Một, Có thể đối cùng mục tiêu, tiến hành trộm lấy. Lần thứ nhất 100%, lần thứ 2 80%, lần thứ 3 5%. Chú: Ký chủ tử vong hoặc 24 giờ sau, tự động đổi mới trộm lấy số lần. 2. Chỉ định trộm lấy vật phẩm loại hình, xác suất thành công 80%. 3 trộm lấy sau ẩn hình kỹ năng làm lệnh giảm bớt 80%. 4. có thể lấy từ xa trộm lấy toàn bộ kỹ năng từ tính thực dụng lại đến tính tổng hợp cân nhắc đều phi thường cường đại không sai vẫn là như vậy hoàn mỹ hệ thống kỹ năng mới là cái gì cũ kỹ năng đã trải qua trọn vẹn tô la hiện tại quan tâm hơn là kỹ năng mới cùng lên một lần kỹ năng lựa chọn khác biệt lần này kỹ năng lựa chọn cũng không phải là hai lựa chọn một cái kỹ năng mới là đã trải qua xác định thần thâu hệ thống nhắc nhở ký chủ kỹ năng như sau mời làm ra lựa chọn thuật trị liệu thu phí chữa bệnh la mục tiêu tiến hành trị liệu trị liệu sau có thể rút ra mục tiêu vật phẩm để báo đáp lại có lựa chọn sao tô la không nhịn được đậu đen rau muốn một câu bất quá nói đến thuật trị liệu cũng rất không tệ bộ dáng hắn là tên thích khách không có bản thân khôi phục kỹ năng có thuật trị liệu có thể chính mình khôi phục sinh mệnh giá trị gặp được nguy hiểm thời điểm có thể biến nguy thành an mặt khác cân nhắc nếu như đối với địch nhân sử dụng thuật trị liệu liền sẽ biến thành thu phí chữa bệnh chữa trị sau lại rút ra tùy cơ hội vật phẩm cái này khiến tô la nghĩ tới một số thú vị sự tình thì như pháp bố lạc công hội người tại tổ chức đánh buột bản thân trốn nút trong bóng tối cho bột tiến hành chữa trị ngẫm lại đã cảm thấy mang cảm giác pháp bố lạc mở mở tờ nếu để cho chọc nhật biết rõ tô la ý nghĩ không biết có thể hay không thổ huyết nói tóm lại đây là một cái phi thường phi thường trọng yếu kỹ năng trước mắt bốn mươi nhiều cấp giai đoạn các người chơi trong yeu ky nang truoc mat 40 nhieu cap đó tranh đấu còn rất yếu thoạt nhìn bình an vô sự nhưng làm công hội lệnh bài xuất hiện chân chính trên ý nghĩa công hội thời đại tiến đến lĩnh chúa thời đại đến sau các người chơi sẽ bắt đầu chinh chiến hiện tại địa thấp ẩn nút thăng cấp cao ngọn nhóm cũng sẽ hiện lộ ra bản thân răng nanh liên quan tới những cái này tô là phi thường rõ ràng xem xét kỹ năng tin tức kỹ năng tin tức kỹ năng thuật trị liệu thu phí chữa bệnh loại hình chủ động giới thiệu đối mục tiêu tiến hành chữa trị có thể rút ra đồng giá trị vật phẩm Chú, chỗ mục tiêu cảnh càng gian nan rút ra vật phẩm giá trị càng cao Hiệu quả, khôi phục mục tiêu 30% HP Làm lệnh, 60 giây. Khôi phục mức vì 30%, khả quan. Hiệu quả cùng Tô La dự đoán không sai biệt lắm giống nhau. Kỹ năng này không sai, có thể bảo mệnh, còn có thể chỉ những người khác. Thuật trị liệu công năng còn đơn sơ. Cùng chiến đấu đạo thủ lúc đầu thời điểm một dạng, công năng đơn nhất, hơn nữa chẳng ngập sự không chắc chắn. Thu hoạch được điểm nua tran ngap năng, dần dần cường hoa sau, nó mới có thể hiện lộ ra bản thân cường thế chỗ. Cũng không tệ lắm. Tô La gật đầu lại nhìn mắt trong hồ mật kẹm bản thiết kế. Găm thét dược tề ra tăng 10 vật lý tổn thương, hiệu quả rất mạnh, thuộc về có thể trưởng kỳ sử dụng dược tề. Duy nhất khuyết điểm, liền là chế tác chi phí hơi cao, mấy cái vật liệu giá bán cũng rất cao ngang. Tạm được. chỉnh lý xong những cái này sau, Tô La tìm được lâu lan chấn email. Thủ sắt kim cương cấp bột, thông cáo tuyên bố lúc, cho hắn mấy cái đặc thù bản thượng. Kỹ năng dung hợp quyền, trang bị cải tiến quyền. Nghe danh tự liền biết rõ, bọn chúng phi thường trọng yếu, có giá trị. Chương 132 dung hợp SS kỹ năng 77. Tô La thủ sát qua nhiều lần muốn, đối Bưu truyện phụ nói cũng không có hứng thú. Rút ra vật phẩm. Nhắc nhở, thu hoạch được kỹ năng dung hợp quyền hai. Nhắc nhở, thu hoạch được trang bị cải tiến quyền hai. Nhắc nhở, thu hoạch được kim tệ 20 vạn. Vẹn vẹn là kim tệ giá trị, đã trải qua đạt đến 600 buot hạ bieu kien lại trong lúc bất tri bất giác, Tô La phát hiện, bản thân tài phú đã đầy đủ mua xuống một tòa Hãn Châu biệt thự. Xem xét kỹ năng dung hợp 2 nhac nho thu hoach đuoc kim te 20 van ven ven tin hoa ha te co hoi la lai trong luc bat chi bat Kỹ năng dung hợp quyền lựa chọn hai cái kỹ có thể tiến hành dung hợp chú một khi dung hợp không thể phân giải càng cặn kẽ tin tức không có màu trắng mờ mh bên quyển trục treo ở tô la trước người nó có hai cái lỗ khảm có thể phân đừng thả đưa một cái kỹ năng bản chức nghiệp kỹ năng không cách nào dung hợp chỉ có thể lựa chọn thông qua sách kỹ năng học tập kỹ năng có thể lựa chọn kỹ năng bên trong có vông ân s pha giáp s linh hồn thiêu đốt a cấp huyết s vụ hóa s luân hồi ss hết thảy có sáu cái kỹ năng tuyển hạng nghiêm chỉnh mà nói những kỹ năng này đều có giá trị vô ngân là kỹ năng nồng cốt cấp huyết vụ hóa luân hồi đồng dạng là phi thường trọng yếu kỹ năng tô lan sẽ không bỏ qua bọn chúng còn lại tuyển hạng chỉ có hai cái tăng thêm kỹ năng linh hồn thiêu đốt phá giáp linh hồn thiêu đốt gia tăng tổn thương nhưng đại giới quá cao thích khách vốn là thấp phòng ngự sử dụng kỹ năng này hơi không cẩn thận cũng sẽ bị la sát phá giáp hiệu quả vô địch nhưng phát động tỷ lệ quá thấp hai cái kỹ có thể đi vào kỹ năng dung hợp quân cai ky co the đi vao ky nang dung hop cua chung ngay sau đó bắt đầu dung hợp dung hợp quyển cũng theo lấy kỹ năng dung hợp dần dần biến đổi hình dạng nó tại tạo ra kỹ năng mới mấy giây qua đi nhắc nhở dung hợp thành công thu hoạch được kỹ năng linh hồn phá hủy ss ss cấp tô la hai mắt tỏa sáng đây là một cái vui mừng ngoài ý muốn s cấp a cấp cuối cùng dĩ nhiên thu hoạch được ss cấp kỹ năng xem xét kỹ năng tin tức kỹ năng tin tức tên linh hồn phá hủy ss loại hình bị động có thể đóng lại Hiệu quả, địch nhân công kích lúc, có 5% tỷ lệ tạo thành phá giáp tổn thương. Lấy ảnh thứ khách tần số cao công kích, 5% phá giáp, hiệu quả sẽ phi thường khả quan. Kiếm lợi a. Dung hợp một cái kỹ năng sau khi thành công, Tô La đem thêm ra kỹ năng dung hợp quyền để vào trong hòm hải tệm. Về sau có cơ hội, lại dung hợp cũng không muộn. Trang bị cải tiến quyền công năng càng đơn giản, nó chỉ có một cái năng lực. Trang bị có thể sử dụng đẳng cấp 10, hắn cụ thể thuộc tính không thay đổi. Không sai, Hoàn Mỹ. Khen lớn Tô La còn nhớ kỹ, trong mẹ kẹm còn nằm một cái vòng hai Từ xa đoạn thạch cự nhân thủ hộ giả trên người trồng lấy, cổ ma hoàn hồn vòng thay, thánh vật cấp bậc. Cần 55 cấp sau mới có thể sử dụng, có trang bị cải tiến quyền sau, chỉ cần 45 cấp liền có thể sử dụng. Còn kém 8 vạn kinh nghiệm, thăng cấp đến 45 cấp. Hiện tại đã là hoàng hồn, sát trời dần tối. Sa mạc khu vực có một cái chỗ tốt. Nếu như buổi tối có nguyệt lượng, trưa sáng cũng không tệ lắm mà nói, là không ảnh hưởng thăng cấp. Thu thập trộm lay co tạm nhâm sự tình sau moi co the su dung co trang bi cai tien quyen sau chi can 45 cap lien co the su dung con kem 8 van kinh nghiem thang cap đen 45 cap hien tai đa la hoang hon sat troi dan toi sa mac khu vuc co mot cai cho tot neu nhu buoi toi co nguyet luong tia sang cung khong te lam ma noi la khong anh huong thang cap thu thap xong tạp nham su tinh sau Tô la trở lại trấn chủ phủ tìm la cầm công chúa hỏi thăm liên quan tới hành động cùng nhiệm vụ sự tình vâng em bé ỷ xạ không có nhiệm vụ mới nhưng nàng cho tôi la một cái cam kết chỉ cần giết chết bột cấp bậc quái vật nói cho nàng, liền có thể thu được đối ứng danh vọng giá trị. Danh vọng giá trị thì có thể dùng đến tăng lên tức vị, để cao người địa vị chờ chút. Hoang hôn, đại mạc mặt trời lặn tròn. Tô la một chet buoc cap bac quai vat noi một mình dẫm lên cắt vàng tron to la mot than mot minh về sa mạc phương hướng đi đến. đến đến nơi này bất quá một ngày thời gian hắn đã đại khái sở rõ ràng tình huống địch nhân lớn nhất là cổ ma nói ngắn gọn chỉ không hề ngừng tìm cổ ma phiền phức bản thân mới có thể hoàn thành ss cấp nhiệm vụ giết chết có tiêu ký địch nhân nhiệm vụ cổ thần chiến tranh cơ hội cho tô la ban thưởng linh điệp thôn là tô la tương lai kiến tạo thôn căn cơ một trong các nàng trước mắt an toàn tô la không cần lo lắng tự do a thân là một tên thích khách tô la ưa thích nhiệm vụ nhưng là hắn càng ưa thích vô câu vô thúc tốt nhất lại thuận liền hoàn thành nhiệm vụ cầu hoa tươi chín đánh mờ trên bản đồ đánh dấu, cổ ma vị trí tại sa mạc Chô Sâu, muốn sở rõ ràng nó tình huống, cần thông qua rất nhiều nguy hiểm khu vực. Hôm nay ban đêm đi dò thám đấy. Tô La sở lên cái cằm, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Quyết định chủ ý sau, hắn triệu hồi ra vật cưỡi thổ long, hướng về ma trùng người bộ lạc phương hướng di động. Đúng lúc này, có thông tin tin tức bán ra. Tích tích. Tô La hảo hữu không nhiều, sẽ thường xuyên chủ động liên hệ hắn, liền làm mấy cái xinh đẹp muội tử. Quả nhiên. Nhược Tuyết, có đây không? Túy La, Túy La, tại a, có chuyện gì sao? Ta muốn đi xâm nhập trại địch. Nhược Tuyết, ta đây có đồ tốt, ngươi một là, từ tinh linh tộc lấy tới, nhiều một cái, chúng ta ba cái thảo luận phía dưới, cảm thấy vẫn là cho ngươi tương đối tốt, dù sao cũng là bằng hữu nha. Không không. Ngay sau đó, nàng phát đưa tới một cái vật phẩm tin tức. Thiên nhiên ăn sủng, nhận thiên nhiên ăn sủng, sử dụng sau, vĩnh cửu tính một sủng vật rảnh. Chú, sủng vật phản hồi không cách nào được ra. Nhìn thấy nó cụ thể. Tô La hai mắt tỏa sáng. Cái này thật đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Hắn có rất nhiều trứng rồng, phi long trứng, trứng cự long, thậm chí là long vương trứng. Có thể, súng vật danh chỉ có một cái. Một khi giải trừ súng vật khế ước, nó liền sẽ khôi phục sự tự do, cuối cùng ly khai. Tiểu Hỏa Hồ A -li Tô La không nỡ từ bỏ, huống hồ bây giờ, nàng tiềm lực không thể khinh thường. Hồi phục được tuyết. Tuy La, ta muốn, ngày mai chúng ta thủy ra thành gặp mà ta hôm nay ta muốn đi dò thám địch nhân đấy." "Đúng rồi. Ta đây có đồ tốt." đến thời điểm đưa ngươi hắn chuẩn bị cầm thạch cự nhân hoàng kim cự kiếm làm trao đổi một thanh sẽ đào thải vũ khí đổi vĩnh cửu tính sùng vật ránh cái sau giá trị rõ ràng cao hơn huống hổ bạn gian nghị tình vô giá vừa trò chuyện thiên một bên cười thổ long tô la biết rõ các nàng tại làm một cái tinh linh tộc nhiệm vụ thuộc về chi nhánh nhiệm vụ nhưng ban thưởng phong phú trả lời cuối cùng tùy la ta đến chỗ rồi không tán gâu nữa các ngươi nhanh một chút làm xong nhiệm vụ nhớ kỹ tới tìm ta ss cấp nhiệm vụ Ta bản thân không nhất định giải quyết. Nhược Tuyết, o di bờ cở? Chương 133. Chưa chỉ trộm đi ép kỹ năng 87 tăng thêm. Kết thúc nói chưa thiếm. Đất Long toàn tốc độ trên mặt đất độ cực nhanh, trong đêm tối, nó giơ lên cắt đuổi đáng nhìn cự ly cũng rất ngắn. Tới gần ma trùng người bộ lạc lúc, Tô La để nó ngừng xuống tới, đem thổ long thu hồi, hóa thành một đoàn khói đen, hướng về ma trùng người bộ lạc bay đi. Những sinh vật này bộ lạc cổ quái. Bọn chúng ở tại địa huyệt bên trong, cắt đất lũy khởi đến, hình thành một vòng tròn. Trung gian lại đào ra hạt cắt sử dụng miễn dịch cố hóa, cuối cùng hình thành từng cái dưới phòng. Đơn sơ, bên trong không khí cũng không thế nào lưu thông. Mỗi ngày cần thanh lý hạt cắt. Nhưng thắng ở phương diện, phi thường thuận tiện kiến tạo. Dạng này điệu luyện, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu chỉ mấy ngàn, mấy vạ. Một cái ma trùng người bộ lạc phổ biến sẽ có vượt qua 3.000 người, mà đây là một chi lớn bộ lạc, nhân số vượt qua 20.000 người. Một khi trêu chọc bọn chúng, kia chính là đụng tổ hong vỏ vẽ. Một bảy ba tô la lấy to la lay khoi đen trạng thái cẩn thận hướng về bộ lạc bên trong bay đi. Mảnh này bộ lạc diện tích rất lớn, tìm tới linh chúa vị trí cũng không tính khó. Có lựa trại tại đốt cháy, một mảng lớn vắng vẻ địa phương, có thật nhiều ma trùng người tụ tập ở nơi này bên trong. Bọn chúng là cái này bộ lạc tinh anh, thực lực từng cái rất mạnh, hồng sắc rắc khác, phổ biến đều là tiểu bốt. Số lượng càng là đủ có mấy trăm. Ma trùng người chia phái thêm, trong đó to lớn nhất một phái là ma trùng nhân vương. Nó cầm trong tay chiến truy, tựa ở trên ghế dài, đỏ sẫm khôi giáp bóng lưỡng nó đang quan chiến ban ngày thời điểm thống lĩnh lực vương chết trận chống đi vị trí cần mới ma trùng người tiếp quản thí sinh thích hợp tựa hồ không nhiều dựa theo truyền thống quy tắc ma trùng người quyết định đến một trận chiến đấu so đấu tot truy nó bụng không ngừng có ma trùng người tại cao giọng gào thét lại lên hống trận này đấu tranh tí ti không ý thức được tô la đã trải qua lẹn vào đến kề bên này hắn cách rất gần sử dụng vô ngân kỹ năng thậm chí cùng những cái này bột nhóm chỉ có mấy chục mét cự li Càng có thể rõ ràng nhìn thấy nơi xa chiến đấu. Ánh mắt nhìn về phía cái kia to lớn nhất một đầu ma trùng người. Xem xét tin tức. Lĩnh chúa tin tức. Tên, ma trùng nhân vương động địa, kim cương cấp. Đảng cấp, 52. HP 100 vạn 100 vạn. Vật lý công kích 2.462.950, Lực phòng ngự vật lý, 2490. Phòng ngự ma pháp lực, 2.990. Kỹ năng, vương gầm thét, chấn địa truy, ủng bạo ba nệ gõ, thiết huyết, thôn phệ quả nhiên rất mạnh tô la lẩm bẩm nói đầu này ma trùng nhân vương thực lực đã trải qua có thể đối tô la tạo thành nguy hiểm gây sở công kích lại tăng thêm nó kỹ có thể tổn thương một khi phát động bạo kích rất có thể sẽ đánh đi tô la tám mươi phần trăm thậm chí nhiều hơn huyết nó không thể khinh thường lại từng cái nhìn về phía phụ cận ma trùng người tô la phát hiện cơ đanh đi to la 80% tham tất cả ma trùng người đều là tiểu bột cấp bậc theo lấy quái vật đẳng cấp tăng lên phẩm cấp cũng sẽ không ngừng tăng lên Tỷ như người chơi trang bị nam cấp thời điểm tinh luyện phẩm chất liền là cực phẩm, có thể đợi đến 50 cấp thời điểm, chặt chẽ phẩm chất trang bị đều chưa hẳn sẽ tồn tại, cấp thấp nhất cũng là hy hữu phẩm chất. Những cái này tiểu bột thực lực phổ biến tại hoàng kim cùng bạch kim cấp, thậm chí còn có mấy cái là chuẩn kim cương cấp. Thấy bọn nó danh tự, hiển nhiên là ma trùng người trưởng lão nhất cấp đường, đang tại xảy ra chiến đấu là hai đầu giống được ma trùng người. bọn chúng giáp khắc màu sắc khác nhau, hồng sắc giáp khắc gọi, cấp lạc; hắc ám giáp khắc gọi, bani. Hai cái đều là phỉ thúy cấp bậc bột, nhưng là Giáp đỏ khắc cấp lạc, thực lực rõ ràng ở vào dưới gió, HP không ngừng hạ thấp, đã trải qua giảm xuống đến 30%, mà đối diện ban nghi, còn có 60% trở lên HP. Tô La trong lòng cùng hệ thống cầu thông. "Hệ thống, ta xuất hiện đang dùng thuật trị liệu, có thể hay không bị phát hiện?" "Ký chủ, thuật trị liệu không có bất cứ dấu vết gì, càng sẽ không bị phát hiện, yên tâm sử dụng." Lấy được hệ thống khẳng định sau, Tô La toát ra chờ mong thần sắc. Ngay sau đó, tiện tay phóng thích thu phí chữa bệnh, chữa trị giáp đỏ khắc cấp lạc. Nhắc nhở, chữa trị mục tiêu 30% HP thu hoạch được sách kỹ năng ngạnh hóa, S. S kỹ năng. Tô la hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ đến chữa trị vậy mà sẽ đạt được nó. Cùng chiến đấu đạo thủ khác biệt, chỉ rút thuật thu phí chữa bệnh không được đầy đủ tăng trưởng kinh nghiệm trị năng lực. Xem xét kỹ năng tin tức. Kỹ năng tin tức. Tên, ngạnh hóa, S. Loại hình, bị động có thể đóng lại. Hiệu quả, tăng lên 15% lực phòng ngự vật lý. Không sai, học tập. Lựa chọn học tập kỹ năng Kỹ năng quyển sáp nhập vào tô là trong đầu. Vĩnh cửu tính ra tăng 15% lực phòng ngự vật lý, tương lai theo lấy cơ số tăng lên, nó tăng phúc cường độ cũng sẽ càng cao. Mà một bên khác, liền không có tô là vui vẻ như vậy. Ma chủ người đang đánh lửa nóng, Bani cầm roi ra, rút cắp lạc đùng đùng, đối diện chỉ còn lại 30% HP. Có thể đột nhiên, cắp lạc HP tăng gọn, lại tăng lại đến 60%. Lực lượng, thể lực cũng có tăng lên, cầm lấy trong tay chiến truy, đập vào bà ni trên truy Bani đầu vàng mắt hoa nó mãnh liệt sau đó lui hướng về phía ma trùng nhân vương động địa giống đạo cái này không công bằng người chữa khỏi nó động đất thấy được dị dạng cùng khác biệt nhưng kết quả đối với hắn là tốt ngựa đầu nói ra không nên tìm lý do kiếm cớ thực lực không đủ liền đừng khiêu chiến thống lĩnh vị trí tốt liền xem như dạng này ta cũng có thể đánh đổ nó bani tức giận trong tay roi ra rút càng ác không qua bao lâu tính mạng hắn giá trị còn thừa 30%. cắp lạc thảm hại hơn chỉ còn lại một mươi hai hon chi con lai Lại đánh xuống, liền phải thua. Có thể đúng lúc Nam bốn, Âm thầm tô là cười hắc hắc. Nhắm ngay cắp lạc, lại vung ra một cái thu phí chữa bệnh. Nhắc nhở, chữa trị mục tiêu 30% HP, -E, thu hoạch được sách kỹ năng ngạnh hóa, S. Lại một bản ngạnh hóa. Bất quá có thể bán lấy tiền. Tô la lầm bầm. Lại nhìn về phía chiến trường. Trong lòng đang nghĩ, 60 giây trôi qua sau, có phải hay không cho hắc giáp khắc bàn mi cũng tới thuật trị liệu. Thật tình không biết.